chỉ thấy nàng dễ như trở bàn tay mà bước lên thang lầu nghe vậy một lời khó nói hết mà xem nàng dùng căm điểm điểm bên cạnh dán ở hàng hiên khẩu cảnh ký ngữ nam sinh dừng bước hoắc cửu kinh ngạc đại học còn có này quy củ tống yểu hiểu càng kinh ngạc chẳng lẽ không có hoắc cửu vô tội lắc đầu không có hắn lại chưa từng vào đại học sao có thể biết tống yểu yểu đồng tình nhìn hắn ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi nếu ngươi theo kịp rất có thể sẽ bị ai ai ai cửa ngươi kia chuyện gì xảy ra không biết nơi này là ký túc xá nữ a nam sinh dừng bước nam sinh dừng bước nhìn đến không biết chưa không a mau tránh ra đừng ở chỗ này loạn hoảng phụ nữ trung niên bén nhọn tiếng nói thứ hoắc cửu lỗ thai tê dần hắn hít một hơi khí lạnh quay đầu liền thấy mang phù hiệu trên tay háo nữ nhân đôi tay chống lạnh như hổ dình mồi mà trừng mắt hắn giống như hắn là ý đồ xông vào ký túc xá nữ làm chuyện vô liêm sỉ đang đổ tử dường như hoắc cửu ta Ta cái gì ta? Nói cái gì cũng chưa dùng. Chạy nhanh đi, không được đứng ở chỗ này. phút Tống Yểu Yểu cười to, ném cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, bước nhanh chạy. Nàng ký túc xá ở lầu 5, 506, tiêu chuẩn 4 người gian. Lúc này đã sớm qua tân sinh đưa tin thời gian, ký túc xá đã sớm trụ đầy học sinh. Tống Yểu Yểu ôm thư đi lên thời điểm, còn có thể nhìn đến tới tới lui lui ăn mặc cáo ngủ, còn buồn ngủ bưng buồn đi tới đi lui nữ học sinh. Tống Yểu Yểu cười ngọt ngào cùng gặp được mỗi người chào hỏi, bước chân nhẹ nhàng, dựa theo phòng hào nhất nhất số qua đi. Bị chào hỏi người ngốc một cái trước mắt, trơ mắt nhìn Tống Yểu Yểu đi xa. Đống nhiên buộc phát ra một tiếng thét trói thai, ngọa tào. Rồi sau đó nàng bưng buồn, quần áo cũng không tẩy, dẫm lên dép lào bay nhanh buôn hồi ký túc xá. Môn bị đột nhiên đẩy ra, sợ tới mức bên trong người nhảy dự. Các ngươi đoán ta vừa rồi thấy ai? Thấy quỷ? Kích động như vậy? Thí? Ta thấy tông yểu yểu. Sống. Sống tống yểu yểu. Nàng tới trường học, nàng còn hướng ta cười ta má ơi. mươi 881 tân bạn cùng phòng. Diệp Mỹ thần đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ soát di động, ký túc xá nội bạn cùng phòng các làm các. Tân sinh báo danh, đại gia cho nhau đều không quen biết, cho nên không khí hơi chút có vẻ có vài phần xa cách. Đốc đốc đốc. Môn đông nhiên vang lên. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể tiến vào sao? Mềm nhẹ điệu, vừa nghe chính là cái ngoan học sinh. Diệp Mỹ thần nháy mắt ngồi dậy, cùng đối diện Vương Gia Du liếc nhau, nhỏ giọng hỏi: Tân bạn cùng phòng tới. Phòng trưng là. Vương Gia Du xuống giường, chạy tới mở cửa, làm lại sinh đưa tin ngày đó tiến vào ký túc xá, các nàng liền sợ ngây người. Đơn giản là rửa cửa sổ vị trí tốt nhất sớm đã bị tuyển đi, bàn ghế tất cả đều đổi thành mới nhất. Trên bàn bãi còn chưa hủy đi phong các loại xa hoa mỹ phẩm dưỡng da, còn có loại nhỏ kệ sách, bày một ít tối nghĩa khó hiểu thư tịch. Các nàng trộm mà xem qua. Trên giường ở nhà dùng đều là tốt nhất, đặc biệt mềm. Vì bảo hộ riêng tư, còn riêng vây quanh tre quang mảnh. Đại học mới bắt đầu, vị này tân bạn cùng phòng thế nhưng đã chuẩn bị đầy đủ hết, quả thực lệnh người tắp lưới. Liên quan, các nàng đối tân bạn cùng phòng, cũng nhiều vài phần tò mò. Kết quả, chờ a chờ, chờ đến báo danh đều kết thúc, cũng không có nhìn đến tân bạn cùng phòng bóng dáng. Các nàng phía trước còn thảo luận quá, tân bạn cùng phòng có phải hay không cái nào đại nhân vật. Tỷ như hiện tại sinh động ở giới giải trí, cũng tham gia năm nay thi đại học tuổi trẻ tiểu hoa nhóm. Chính là các nàng chú ý với bù, mấy ngày này về phụng thành hí kịch học viện tân sinh đưa tin bắt quái tin tức đặc biệt nhiều, những cái đó tiểu hoa nhóm, cũng đã sớm tới trường học đưa tin. Này đây, các nàng càng tò mò. Vốn tưởng rằng tân bạn cùng phòng sẽ không tham gia quân huấn kết quả nàng thế nhưng sắp tới tướng quân huấn trước một ngày tới. Vương gia du chịu đựng tò mò kéo ra ký túc xá môn, đứng ở ngoài cửa thiếu nữ ôm tập sách Mi mắt cong cong, cười rộ lên má lún đồng tiền ham sâu. Ngọt muốn mệnh. Ta, dựa. Vương gia du tuân ra một tiếng thô tục, sững sờ ở tại chỗ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Diệp Mỹ thần nhanh trong xe xuống mặt nạ chạy tới, dây tiếp theo, cũng khiếp sợ miệng đều khép không được. Ngoa tào. Tam khuôn mặt sáu con mắt, hai mặt nhìn nhau. Tống yếu yếu vẻ mặt một bức, vô tội chớp chớp mắt. Hỏi, làm sao vậy? Ta rửa rửa rửa rửa. không phải tiểu lão sư Tống hiểu hiểu a a a ta nghe qua người khóa nha ở thi đại học lao tới kia đoạn thời gian ta mỗi ngày buổi tối ngồi canh y y nghe ngươi giảng bài ngươi bố trí tác nghiệp ta mỗi một lần đều có nghiêm túc hoàn thành ngươi muốn kiểm tra một chút sao ta thật sự có ghi Tống hiểu hiểu cái gì tình huống vương gia du kích động mà nói năng lộn xộn hận không thể hiện tại liền cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại Làm cho bọn họ chạy nhanh đem chính mình phía trước lưu lại bài thi gửi lại đây, hảo cấp Tống hiểu hiểu kiểm tra. Chứng minh chính mình thật là nàng học sinh. Diệp Mỹ Thần cũng đặc biệt kích động, nhưng nàng tốt xấu so Vương Gia Du muốn bình thường nhiều. Mau mời tiến. Vài phút qua đi, trong ký túc xá lặng ngắt như tờ. Diệp Mỹ Thần cùng Vương Gia Du câu nệ mà như là chờ đợi kiểm duyệt tiểu học sinh. Chắp tay sau lưng nhìn Tống hiểu hiểu buông sách giáo khoa, ngồi vào rửa cửa sổ trên giường. sau đó từ trên kệ sách rút ra một quyển ngoại văn thư ngay cả mặt nạ diệp mỹ thần đều quên giặt sạch tống yểu yểu vừa nhức đầu đã bị trước mắt hình ảnh hoảng sợ nàng ngậm bức các ngươi đây là đang làm gì không phải ta tiểu lão sư ta là người fans siêu cấp thiết phấn vương gia du kích động mà thậm chí muốn đi ra ngoài cuồng chạy một vòng lớn tiếng nói cho mọi người nàng cùng tống yểu yểu là bạn cùng phòng chương 882 tân bạn cùng phòng là fans Đây là cái gì vật khí? Cùng chúng giải thưởng lớn giống nhau cảm giác. Ta cũng là ta cũng là. Diệp Mỹ thần nhanh chóng từ trên giường cầm lấy chính mình sách giáo khoa, đôi tay đưa tới Tống Yểu Yểu trước mặt. Tống, Tống Đạo, có thể thỉnh ngươi giúp ta thêm một cái danh sao? Sao chính là, năng cũng là đạo diễn hệ. Mà Vương Gia Du là học biên kịch, mặt khác một người bạn cùng phòng là toàn bộ ký túc xá duy nhất một cái biểu diễn hệ. a ở sách giáo khoa thượng thêm. Tống Yểu Yểu kinh ngạc. Sách giáo khoa vẫn là tần, tản ra in ấn mực dầu hương vị. Không, không quan hệ. Liên ở mặt trên thiêm đi. Cũng cho ta dính dính ngải tài văn chương Nàng nhưng không quên, vị này chính là Ngưu nhân A. Cả nước thi đại học trạng nguyên, mỗi một khoa đều là đệ nhất danh. Đây là cái gì khái niệm? Cả nước các nơi, nàng có thể lựa chọn tùy ý một khu nhà danh giáo. Hào đi. Tống Điều hiểu tiếp nhận sách giáo khoa, tìm chi bút, viết xuống tên của mình cùng với cố lên. vương gia du thấy thế cũng vội vàng nhảy ra chính mình sách giáo khoa chờ mong phùng đi lên hai người chính mắt lấp lánh nhìn Du mắt an tĩnh ký tên nữ sinh phòng vệ sinh môn ca mà khai tống yểu yểu đứng lên ngươi hảo từ phòng vệ sinh đi ra nữ sinh diện mạo rào hảo có điểm cùng loại đã từng phổ biến một thời cảng tinh diện mạo thập phần có ý nhị nhi thuộc về làm người đã gặp qua là không quên được loại hình a thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu diệp mỹ thần một phép chán tống đạo ngươi hảo ta kêu diệp mỹ thần vương gia du đúng rồi cái này là úc tư ngọn biểu diễn hệ Tống yểu yểu gật gật đầu ngước mắt An tĩnh nhìn úc tư ngọn tổng cảm thấy cái này nữ hài tử đối nàng có rất sâu để ý các ngươi hảo ta là tông yểu yểu biết biết tiểu lao sư ngươi cũng quá xem nhẹ chính mình làm hiện tại chỉ sợ không có người không biết đại danh của ngươi đi tông yểu yểu nhốt ở đoàn phim ước chừng mau hai tháng rời xa internet hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới đã đại biến đến dạng nang người buffens Khoảng cách nàng tiến tổ khi, đã phiên vài lần, nhiệt độ thẳng truy trước mắt một đường lưu lượng minh tinh. Úc tư ngọt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nâng bước hướng ra ngoài đi đến, thân ảnh thực mau biến mất. Diệp Mỹ thần cùng Vương Gia Du hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Cái kia, Tống Đạo, ngươi đừng để ý quá nhiều, nàng người này tính cách chính là như vậy, chúng ta từ đưa tin ngày đó bắt đầu, tổng cộng cũng không cùng nàng nói nói mấy câu tới. Không quan hệ, Tống Điều hiểu thu hồi tầm mắt. Cười đem thư đệ còn cấp vương ra du. Tống Yểu Yểu đã đến, bị toàn bộ ký túc xá nữ nhiệt liệt vây xem. 500 linh sau ký túc xá ngoại rộn ràng nôn nháo, đổ đến hành lang chật như nêm cối. Mà trong ký túc xá cũng là giống nhau, mọi người đều tới rồi xuyên môn, thuận tiện tìm Tống Yểu Yểu muốn cái ký tên, mỹ danh rằng, có một cọ học bá tài văn chương Tống Yểu Yểu tỏ vẻ thực mờ mịt. Loại đồ vật này cũng có thể có. Chẳng lẽ không phải dựa vào chính mình học tập sao? tóm lại chờ các nàng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi thời gian đã qua đi suốt hơn một giờ mang đi ký tên các nàng để lại đủ loại đồ ăn vật tiểu văn phòng phẩm quả quýt, quả táo là nhiều nhất còn có bút vở văn phòng phẩm túi tống yểu yểu đối với các nàng nhiệt tình cảm giác chống đỡ không thể đám người vừa đi ký túc xá cũng ở không nổi nữa nhanh chóng xuống lầu vương gia du cùng diệp mỹ thần còn lại là đi theo nàng bên người chuẩn bị thỉnh tống yểu yểu ăn cơm tống tiểu thư hoắc cửu nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn nơi xa như hổ rình mồi bác gái chỉ cảm thấy da đầu tê dại nguyên lai like, đây là túc quản bác gái uy lực sao thật sự thật là đáng sợ chút đây là ta tân bạn cùng phòng chương 883 thấy cố nhân tống yểu yểu cười tủm tỉm giới thiệu nhìn tâm tình thực hảo vương gia du cùng diệp mỹ thần đều là thực hoạt bát nữ sinh lập tức nhiệt tình cùng hoắc cựu chào hỏi đôi mắt sáng lấp lánh như là laser có thể đem hoắc cửu thân thể cấp chọc hai cái động các ngươi hảo Ba gã nữ sinh đi ở phía trước, hoặc cửu còn lại là không nhanh không chậm mà chế ở cuối cùng. Diệp Mỹ Thần Vương Gia Du cũng không phải thực dám cùng Tống Yểu Yểu chủ động tìm lời nói, chẳng sợ Tống Yểu Yểu biểu hiện thực bình dị gần ui, nhưng là, trên người nàng bao phủ như vậy nhiều quan huy, chú định cùng các nàng loại này người thường là không giống nhau. Chỉ là vô thanh vô tức gian, trên người tràn ra khí thế, khiến cho người không dám ở nàng trước mặt tùy tiện nói lung tung. Ở hai người dẫn dắt hạng, các nàng đi đến giáo cửa Bắc, nay một mảnh là làng đại học, ra cửa chính là một cái phồn hoa náo nhiệt đường cái, các loại ăn vặt, chủ loại phong phú, hoắc cửu không dễ phát hiện mà nhíu hạ mi, nhưng không có mở miệng ngăn cản. tuy rằng, hắn cảm thấy nơi này đồ ăn cũng không vệ sinh. nơi xa, vài tên nam sinh cười nói từ tiệm net đi ra, cầm đầu nam sinh vóc dáng cực cao, đứng ở một đám nam sinh có vẻ phá lệ xuất chúng. hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt giống như hàn tinh, mắt hai mí nếp vốn sâu đậm, hốc mắt thâm thúy. mày dập gian ngập như có như không lãnh đạm Đồng nhiên hắn hình như có sở rác mà quay đầu ánh mắt dừng ở đầu đường ba gã nữ sinh sóng vai đi tới trung gian nữ hải thân hình nhỏ xinh, cười rộ lên trước sau như một mà ngọt mềm đôi mắt cong cong giống như trăng non ngoan đến làm người muốn xoa xoa nàng phát hắn đôi mắt sáng lên tống yểu yểu ân gặp được người quân sao vương gia du cùng diệp mỹ thần đồng thời ngẩng đầu nhìn lại Ở nhìn đến tên kia đi nhanh chiều các nàng đi tới nam sinh khi, trong mắt đều không tự chủ được mà hiện lên một mặt tên là kinh diễm cảm xúc. Các nàng trường học là tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất địa phương, nhưng, gặp qua những cái đó thêm lên, thế nhưng đều không có cái này xa lạ nam sinh cho người ta kinh diễm càng sâu. Xen vào nam sinh cùng nam nhân tri gian, có thanh xuân tinh thần phân chấn, cũng có thành thủ ổn trọng. Một đôi mắt mê người muốn chết, làm người không tự chủ được mà muốn quỳ gối ở hắn một đôi chân dài dưới. thẩm tuân Người như thế nào cũng ở chỗ này. Tống điểu hiểu kinh dị, phản ứng lại đây chính là vui sướng, nàng trong mắt như là rơi vào hoàng hôn ánh chiều tà, tươi đẹp đến cực điểm. Ta nhớ rõ thẩm ra ra nói, người muốn xuất ngoại. Lúc trước nàng ở đoàn phim, mỗi ngày vì đuổi tiến độ vội sức đầu mẹ chán, ngay từ đầu còn có thể tại trong đàn trò chuyện. Sau lại vì đuổi ở khai giảng trước trở về, đem thời gian lần nữa áp xúc Không ngừng là nàng, đoàn phim các diễn viên cũng bị áp bức tinh bị lực tẫn, một đám khổ không nói nổi Cũng may, kết quả là khả quan. Ở quân huân trước, nàng đã trở lại. Không. Thẩm tuân ngắn gọn trả lời, khoe môi ngậm cười nhạt, ánh mắt sáng quắc. Lâu như vậy không gặp, nàng giống như một chút không biến hóa dường như, môi hồng răng trắng, con mắt sáng thu thủy. Đều đã là sinh viên, ở một đám người giữa, vẫn là kiểu mềm cùng cái vị thành niên dường như. hắn hầu kết hơi hơi lan lột, ý cười để ở môi răng gian. Không đi. Kia quá đáng tiếc, nghe thẩm ra ra nói, ngôi trường kia thực không tồi. Không có gì đáng tiếc, quốc nội trường học không thể so bên kia kém, ở nơi nào đọc đều giống nhau. Với lúc, còn có thể nhiều bồi bồi ra ra. Hùng chi. luyến tiếp. Như vậy, Tống hiểu Yểu gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thân nhân ở, không xa du. hoắc cửu đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt lập lòe. Các ngươi là. Đi ăn cơm. Đúng đúng đúng. Xoái ca, muốn cùng nhau sao? Tống điểu hiểu còn không có tới kịp trả lời, Vương Gia Du đã phi thường Hoa si đưa ra mời. mươi 884 liên tiếp. Có thể chứ? Thẩm tuân chấp trước mắt, vô tội nhìn về phía tống hiểu hiểu, thanh âm bỗng nhiên có chút ủy khuất. Đại ca, ta một ngày không ăn cơm, làm ta cỏ bữa cơm thế nào? Tống hiểu hiểu. Giao bá thẩm tuân, khi nào lưu lạc đến không có cơm ăn nông nỗi? Không ngừng là tống hiểu hiểu đầy đầu dấu chấm hỏi, cùng thẩm tuân cùng nhau ra tới những người đó, cũng là không hiểu ra sao. Cái kia ca. Chúng ta vừa rồi không phải mới. Bá. một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn quăng qua đi nam sinh tự động ngoan ngoan im tiếng thẩm tuân kéo kéo môi tiếp tục khoe mẽ đại ca lâu như vậy không thấy ngươi sẽ không như vậy tuyệt tình đi ân tống hiểu hiểu ngươi tưởng cùng liền đi theo đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa nàng vô tội mắt trợn trắng đôi tay hướng yếm một xùy, nâng chạy bộ thẩm tuân khẽ cười một tiếng thực hiện được nướng mày các ngươi đi trước ta trễ chút trở về hoắc cửu thấy thế muốn nói lại thôi hắn tưởng nói Tống tiểu thư, ngài có phải hay không quên mất, trong nhà còn có cái bị ngài ngắn ngủi quên đi tiên sinh. Liên hoan kết thúc, đã là màn đêm bốn hợp, không trung đầy sao lập lòe, cảnh đêm cực mỹ. Gió đêm từ từ, phong đều mang theo nhiệt khí. Tống tiểu hiểu cùng các bạn cùng phong ước hảo ngày mai gặp mặt, hơn nữa cùng thẩm tuân cáo biệt. Xe tới hoác trạch thời điểm, tống tiểu hiểu ngồi trên xe, hơn nửa ngày không có động tác. Hoác cửu mở cửa xe, túi người, tống tiểu thư. ân, Tới. Nang vội vàng xuống xe, nhìn trước mắt xa hoa tòa nhà, gãi gãi đầu. Mau hai tháng không trở về, ta đều có điểm không thói quen, này đại khái chính là gần hương tình kiếp. Tuy rằng vô nghĩa điểm, nhưng cũng tính áp dụng. Hoắc Cửu cười nhạt, nơi này vĩnh viễn đều là ngài ra, tiên sinh còn đang đợi ngài. Tống tiểu thư, vào đi thôi. Tống Tiểu Yểu gật đầu, đang muốn đi vào, đống nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Hoắc Cửu. đứng rồi, Hoắc Cửu, có cái gì thích hợp đưa đồng học lễ vật sao? Không cần quá quý trọng. Đương nhiên, Tống Tiểu Thư là muốn tặng cho hôm nay kia hai vị nữ hài tử sao. Không ngừng, là rất nhiều người, ân Tống Tiểu Yểu nghiêng nghiêng đầu, các nàng hôm nay, tặng ta rất nhiều tiểu lễ vật, Hiện tại còn ở trong ký túc xá đôi đâu, bất quá, nàng vô vô ba lô. Bên trong có một viên hộp quà đóng gói quả táo. Ta hiểu được. hoắc cửu gật đầu, Tống Tiểu Thư yên tâm, này đó giao cho ta tới xử lý đi, ta sẽ an bài hảo quà đáp lễ tiểu lễ vật, Tống Tiểu Yểu mặt mày hớn hở, chân thành nói lời cảm tạ cảm ơn Ta đây đi vào trước lạc nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy hoắc vân quyết ý, ý. tống tiểu thư trương thúc chính phân phó người hầu cẩn thận quét tước vừa quay đầu lại thế nhưng thấy được kia trương tú mỹ gương mặt tức khắc vừa mừng vừa sợ ngài khi nào trở về dùng quá cơm chiều sao như thế nào không gọi người đi tiếp ai nha này thật đúng là hắn cao hứng cực kỳ bước nhanh đón nhận tống tiểu yểu trong lòng mềm mượt sáng ngời ánh đèn tràn ngập mỗi một góc còn có trương thúc quan tâm vui sướng thanh âm tựa như về tới ra giống nhau không phải nói chính là về tới trong nhà trương thúc rất nhớ người nga tống hiểu hiểu bay nhanh tiến lên ôm trương thúc một chút trương thúc nốc lấy lại tinh thần liền nhìn đến thiếu nữ một trương sán lạn như hoa khuôn mặt nhỏ trương thúc cái này đưa cho ngài là tân đồng học tặng cho ta ăn nga thực ngọt nàng từ ba lô móc ra hai viên quả quýt nhét vào trương thúc trong tay sau đó bay nhanh chiều trên lầu chạy tới nhóc vui sướng mà Giống về tổ chim nhỏ. Ta đi trước thấy ca ca Lạp, Trương Thúc, đợi lát nữa thấy. Trương 885 trộn uống rượu. Ai? Tống tiểu thư, ngài đã về rồi. Hoác thất chính chiều dưới lầu đi, kinh hỉ nhìn Tống yểu yểu. Đúng vậy. Tống yểu yểu bay nhanh xua xua tay, từ hắn bên người chạy qua. Dưới lầu, Trương Thúc còn ngây ngốc đứng. Hoác thất tò mò đánh giá Trương Thúc, gại gai đầu. Trương Thúc, ngài chạm này làm gì đâu. Từ đâu ra quả quyết. Hắn rôi tay muốn đi lấy. bang trương thúc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bay nhanh tàng khởi quả quýt đây là tống tiểu thư tặng cho ta ăn ngươi muốn ăn chính mình mua đi ách trương thúc hoặc thất che lại tay vô ngữ chớp chớp mắt liền hai cái quả quýt mà thôi đến mức này sao chẳng lẽ trong tay hắn quả quýt hương vị cùng trên thị trường bán đều không giống nhau Ăn có thể trường sinh bất lão đi đi đi một bên đi chơi trương thúc ghét bỏ vây vây tay đi rồi hoặc thất vô ngữ một quay đầu liền nhìn đến chính đi tới hoắc cửu hắn nháy mắt không vui một chân đá qua đi người nhà tống tiểu thư khi nào trở về vì cái gì không nói cho ta Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này là như thế nào quá sao mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong như đi trên băng mỏng luyến ái trung tiên sinh phi thường đáng sợ hoắc cửu nhẹ nhàng tránh thoát lịch sự văn nhãm mà đứng ở chỗ đó ta nói rồi đi hoắc thất Ngươi đã nói sao hoắc cửu nhún vai chưa nói quá sao bốn mắt nhìn nhau một cái vô tội một cái mở bức thật lâu sau hoắc cửu phiêu nhiên mà đi hoắc thất mới bừng tỉnh bừng tỉnh giống to mẹ nó hoắc tiểu cửu ngươi nhà cho ta chờ ta Tông yểu yểu ở thư phòng cùng phòng ngủ tìm một vòng đều không có tìm được hoắc vân khuyết bóng dáng nàng khó hiểu mà về tới chính minh phòng mới tiến bảo đã nghe tới rồi như có như không mùi rượu ca ca nàng cổ cổ quay hàm ca ca ở nàng phòng uống rượu nô Nào đó góc, chuyển đến hàm hồ khí âm. Tống yểu yểu đá rơi xuống giày, đi chân trần đạp lên thảm thượng, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Nam nhân ngồi ở góc vị trí, một con chân dài gập lên, cái chai rượu đã không hơn phân nửa. Cái này lượng, đã là Hoác Vân Khuyết không thể thừa nhận. Cà ca ca, ngươi như thế nào một người trộm uống rượu nha? Tống yểu yểu buông cặp sách, nửa quy ở hắn bên người, đôi tay trống ở thảm thượng thò người ra qua đi xem hắn. Nhu nhu tiếng nói, làm Hoác Vân Khuyết có một lát hoàn hồn nhỏ dài sơ lãng lông mi dường như côn trùng cánh chậm dãi chân cánh đen nhánh trong mắt tản ra ôn nhuận ánh sáng tống yểu yểu là ta lạp là ta lạp đại trưởng chậm dãi rơi xuống nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng nuốt vé hạ lộ ra một chút quyến luyến tống yểu yểu thân mật mà cọ cọ thò lại gần hôn hạ hắn môi hắn khoe môi còn mang theo nhợt nhạt mùi rượu nhi ai nha giây tiếp theo tống yểu yểu đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến hoắc vân khuyết trong lòng ngực nam nhân cầm gối lên nàng đỉnh đầu quanh hơi thở tràn ngập từ trên người hắn sở tản mát ra mát lạnh hương khí hốn nhàn nhạt cảm giác say thêm ở bên nhau lên men thành đặc biệt hương vị Tống yểu yểu hướng trong lòng ngực hắn xê dịch ôm lấy cổ hắn như thế nào lạ. không vui sao Tống yểu yểu ân lạc, ta ở Tống yểu yểu nhìn chằm chằm nam nhân hầu kết nói chuyện tình hình lúc ấy trên dưới lan lộn làm người thậm chí sẽ sinh ra cắn một ngụm tâm tư chấm ách từ tính thanh tuyến lộ ra một chút giọng núi Cho người ta một loại, hắn kỳ thật là ở làm lũng ảo giác. Trở về đi nơi nào? Hoắc Vân Khuyết sẽ biết, Tống Yểu Yểu cũng không ngoài ý muốn. cả ca ngươi biết rồi. Ta vốn đang tưởng cho ngươi một kinh hỉ tới. Đây cũng là nàng không có làm người đi tiếp nguyên nhân. chương 886 quân huấn Đi trường học lạp, cầm sách giáo khoa, còn nhận thức tân bằng hữu Sau đó cùng đi ăn bữa cơm, Nga đúng rồi, còn gặp được thẩm tuân. Nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Hoắc Vân Khuyết nói. không có nửa điểm giấu dếm thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ miêu tả khi sẽ gia nhập nàng chính mình độc hưu tiểu biểu tình cao hứng thời điểm lời nói cái đôi nhỏ liền sẽ nhết lên tới có vẻ nhẹ nhàng hòa bác. thập phần sinh động ta vốn dĩ cho rằng hắn xuất ngoại tới không nghĩ tới cư nhiên ở trường học ngoại gặp phải hắn hơn nữa ca ca ngươi nói xảo bất xảo hắn liền ở ta cách vách trường học nô môi bỗng nhiên bị lấp kín còn thừa sở hữu lời nói bị tất cả bao phủ môi giang gian tràn ngập rượu vang đỏ nùng thuần hương vị làm tiểu lượng vốn là không tốt tống yểu yểu thậm chí đều sinh ra ảo giác cho rằng say người kia kỳ thật là chính mình tiểu biệt thắng tân hôn tống yểu yểu đã làm tốt cùng ca ca tương tương nhượng nhượng chuẩn bị kết quả hoác vân khuyết chỉ là an an tĩnh tĩnh ôm nàng ngủ cả đêm ngay hôm sau tống yểu yểu tỉnh lại khi hoác vân khuyết đã rời đi đi công ty bên cạnh khăn trải giường còn lưu có thừa ồn chứng minh hoác vân khuyết cũng không có rời đi bao lâu thiên tài tờ mờ sáng tống yểu yểu ôm lấy chân ngồi dậy bước màn nửa mở ra chân trời biển mây cuồn cuộn nắng sớm hơi hi mặc lam sắc cùng thiển lam dung hợp rồi sau đó theo ánh mặt trời bổ ra tầng mây nhan sắc đột nhiên phong phú lên giống đánh nghiêng vị pha màu nàng giơ lên tay nhỏ Quang xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhi dọc theo ngón áp hút thượng tố giới lưu động Long đỏ trứng dường như mới sinh thái dương như là một cái điểm nhỏ ca ca giống như không vui diệp mỹ thần đến đại điểm thanh không ăn cơm sáng a đến tống yểu yểu đến thiếu nữ thanh âm thanh triệt vác dội ở an tĩnh sáng sớm rõ ràng mà truyền vào sân thể dục mỗi người lỗ thai chung nơi xa đường tân nhu cười khúc khích ngay sau đó liền bi thôi bị huấn luyện viên cảnh cáo ngươi chính là tống yểu yểu đứng ở nhất cuối cùng nữ sinh ăn mặc to rộng áo ngụy trang sống lưng thẳng tắp cả người như là một viên từ từ dâng lên tiểu thái dương tản ra vô tận sức sống cùng tinh thần phân chấn là phúc ha ha ha ha tống hiểu yểu cùng huấn luyện viên con nề nếp đối thoại không biết nơi nào chọc chúng mọi người cười điểm tiếng cười như là sẽ lây bệnh thực mau chỉnh tề đội ngũ liền trở nên ngã trái ngã phải đều cho ta an tĩnh huấn luyện viên mặt trầm xuống một tiếng hét to hi hi ha ha giống bộ răng, gì tốt như vậy cười tống hiểu yểu cũng thực mờ mịt không rõ có cái gì buồn cười ngại với huấn luyện viên uy nghiêm đại gia nháy mắt không dám cười mọi người túng ba ba đại khí cũng không dám ra Bọn họ bên này bầu không khí, xa không bằng biểu diễn hệ bên kia nhẹ nhàng. Bọn họ vừa múa vừa hát, tự giới thiệu khi, thậm chí còn có thể tới đoạn ngâu hương giam. Đạo diễn hệ bên này, so sánh với liền bình đạm nhiều. Hiện tại tất cả mọi người vẫn là bừa bãi vô danh hạng người, duy nhất một cái có mức độ nổi tiếng, chính là Tống hiểu Yểu. Chính đại khí không dám ra, mọi người nhìn huấn luyện viên Trầm mặc Gian. Huấn luyện viên bỗng nhiên tới câu, ta là người fans, đợi lát nữa cho ta ký cái tên bái. Tống hiểu hiểu. những người này sao lại thế này nàng là tới đi học không biết còn tưởng rằng nàng ở khai hội ký tên đi đến nơi nào đều có người muốn ký tên cái quỷ gì a phúc phúc ha ha ha ha cái quỷ gì a huấn luyện viên ngươi tốt xấu a làm ta sợ muốn chết nga mọi người một bên trêu chọc một bên trêu ghẹo vỗ tay huấn luyện viên sờ sờ cái mũi điệu thấp đều điệu thấp chương 887 trăm tám massage tống yểu hiểu hờ hững những người này Hảo kỳ quái Nga, bởi vì cái này nhạc đệm, lập tức kéo gần lại huấn luyện viên cùng bọn học sinh khoảng cách, phía trước những cái đó ngăn cách cảm cũng đã biến mất. Huấn luyện viên cũng là người trẻ tuổi, ở trên người áo ngụy trang, bọn họ đi theo chàng tất cả mọi người giống nhau. Cũng sẽ lên mạng lướt sóng, biết có này đó Internet lưu hành tử. Bởi vì vừa mới bắt đầu, huấn luyện lực độ đều còn ở đại gia nhưng thừa nhận trong phạm vi. Nhưng tuy là như thế, một ngày xuống dưới, đại gia cũng mệt mỏi eo đau bối đau. Liền đi đường đều ở run rẩy, Các nàng ký túc xá ở lầu năm, vương ra du cùng diệp mị thần các nàng, cơ hồ là bỏ đi lên. Yểu yểu bảo bối nhi. Nơi xa, đường Tân Nhu hưng phấn mà nhanh chóng chiều Tông Yểu yểu vây vây tay. Thế nào? Có mệt hay không? Chờ nàng đi tới, đường Tân Nhu ôm lấy nàng cọ cọ, lẩm bẩm làm nũng, ta mệt mỏi quá Nga, cảm giác sắp mệt chết. Tông Yểu yểu tùy ý nàng ôm, hiện tại thời tiết, ngay cả gió thổi qua tới đều là nhiệt. Hai người gián kỳ thật cũng không thoải mái. Ta còn hảo, có thể chịu đựng. Ngươi loại này thần tiên, là chú định lý giải không được chúng ta phàm nhân. Đường Tân Nhu thở dài, nghe huấn luyện viên nói, hôm nay ngày đầu tiên, cho nên khó khăn không cao. Mặt sau càng khó, chỉ cần ngẫm lại ta đều sắp chết, sớm biết rằng không tới. Thật sự rất mệt sao. Tha thứ tống yểu yểu là thật sự không có gì cảm giác, cho nên vô pháp lý giải. Thật sự thật sự thật sự. Đường Tân Nhu kêu khổ không ngừng. Ngươi ký túc xá ở đâu một đống? Ta giúp ngươi ấn một chút, giảm bất hạ cơ bắp, ngày mai rời giường mới sẽ không đau. Ta ở 407, thiếu chút nữa đã quên hỏi, ngươi ở đâu? 506. Chúng ta ở cùng đống ai? A thật sự hảo tưởng cùng ngươi trụ một khối A, khổ sở. Trong ký túc xá, thường thường vang lên giết heo kêu thảm thiết. Đường Tân Nhu ngậm nước mắt ghé vào trên giường, bảo bối ngươi thật là cho ta mát xa sao. Vì cái gì như vậy đâu? Nàng cảm thấy chính mình hôm nay sợ là muốn chết ở trên giường. Tống Yểu Yểu bình tĩnh mặt, ngươi cảm thấy đâu? Làm ta ra tay thực quý. Đường Tân Nhu. Đối Nga, vị này, chính là đại lão. Nàng thiếu chút nước quên. Ngao. Giây tiếp theo, Tống Yểu Yểu nhấn một cái, đường Tân Nhu rối cổ hét lên một tiếng. Thực mau thức thời rối đầu vào gối đầu, không hề răng. Đi ngang qua 407 ký túc xá người đều là không hiểu ra sao. Các nàng chỉ chỉ bên trong, hỏi. Đây là đang làm gì đâu. Giết heo. vừa lúc ở tại 407 học sinh đi ra ngoài tiếp nước ấm, nghe vậy hâm mộ ghen tị hơn nói, massage đâu? Ta rửa, như vậy xa xỉ. Đại gia hôm nay đều bị mệt không nhẹ, một hồi đến ký túc xá liền nằm liệt trên giường, liền cũng không muốn nhúc đích. Lúc này, cỡ nào hy vọng cũng có người tới giúp chính mình ấn một chút ta. đâu chỉ. Nghĩ đến massage người là ai, đối phương càng toan. Các người biết, cho ta bạn cùng phòng massage người là ai không? Anh Nga, Tống Yểu Yểu, Tà Toan, hôm nay lại ra, đều là tranh tinh. Vừa mới bắt đầu đường Tân Nhu còn đau không ngừng ồn nào, tiêu to chính mình muốn chết. Chờ đến mặt sau, dần dần thích đứng sau, nàng liền mệnh không biết khi nào ghé vào trên giường, đánh lên hô tới. Tống Yểu Yểu nhảy xuống giường, trở lại lầu năm. Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ Thần đều nằm ở trên giường phát ngốc. Úc Tư Ngọt khả năng ở cùng nàng bạn trai nói chuyện hiếm, trên mặt vẫn luôn treo cười, tay liền không có rời đi qua di động. Tống Yểu Yểu cũng không phải cố ý xem, trừ bỏ nàng giường, những người khác mảnh còn không có trang, nàng vừa vào cửa đối thượng chính là Úc Tư ngọn tưởng không xem đều khó. mươi 888 ai đưa lễ vật? Úc Tư Ngọt nhận thấy được ánh mắt, nhìn đến là Tống Yểu Yểu, trên mặt ý cười nháy mắt không có. Nàng chầm khuôn mặt xoay người, tiếp tục nói chuyện thiếm. Tống Yểu Yểu nhún nhún vai, thu hồi ánh mắt. Nàng đã đến, cấp Diệp Mỹ thần cùng vương gia Du rót vào sinh cơ. Hai người lại dịu dít bắt đầu cùng Tống Yểu Yểu nói chuyện. Đến nỗi ký túc xá vị thứ tư bạn cùng phòng, từ đầu chí cuối đều không có cho các nàng một ánh mắt. Đem cao lãnh hai chữ, quan triệt rốt cuộc. Ngày hôm sau, lúc trước tới cấp tống hiểu hiểu tặng lễ vật những cái đó các nữ hài tử, tất cả đều thu được đáp lễ. Các nàng cũng không biết là ai đưa tới, chỉ là sáng sớm liền nhìn đến cửa các thả một cái túi, mặt trên có dán tên. Bởi vì thời gian vội vàng, các nàng cũng chưa tới kịp xem, thẳng đến quân huấn kết thúc, các nàng kiệt sức mà trở lại ký túc xá. Mới nhớ tới còn có cái lễ vật không hủy đi Rốt cuộc là ai đưa Đương mở ra sau Các nàng tức khắc càng trấn kinh rồi Nào đó trong ký túc xá Phạm hiểu na chính là lúc trước đi tống hiểu hiểu Nơi đó xuyến môn nữ sinh chi nhất Nàng tùy ý mở ra hộp quà Đương thấy rõ đóng gói thượng trước khi Khiếp sợ, còn tưởng rằng là nàng lấy sai rồi Chính là luôn mãi xác định Mặt trên tên đều là của nàng Còn có nàng ký túc xá đánh số Chờ nàng mở ra vừa thấy Càng mờ mịt. Các ngươi Có ai cho ta mua lễ vật sao? Bất đồng với 506 ký túc xá, các nàng ký túc xá liền phải hài hòa nhiều. Phạm Hiểu Na nhìn trong tay mô quốc tế đại bài mỹ phẩm dưỡng da, hộp trừ bỏ một chi thủy nhũ, còn có một chi kem chống nắng. Kem chống nắng hiệu quả nghe nói siêu hảo. Pha lê đóng gói nắm ở trong tay lạnh lạnh thực thoải mái, Phạm Hiểu Na cầm đồ vật nhìn về phía mọi người. Mặt khác ba gã nữ sinh tò mò nhìn qua, sôi nổi lắc đầu. Không có à. Chúng ta lễ vật không phải ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền cho nhau trao đổi sao. Các nàng lại không phải phú bà, đâu có thể nào mỗi ngày tặng lễ vật. Sau đó liền thấy rõ Phạm Hiểu Na trong tay đồ vật, tức khắc họa tạo thanh, từ đâu ra. Buổi sáng cửa lấy, ta nhìn đến mặt trên viết tên của ta, còn có ký túc xá đánh số. Nàng xác nhận vài biến, chính là sợ chính mình lấy sai. Có hay không có thể là ngươi người theo đuổi đưa. Các nàng hỏi, nghe thế câu nói, Phạm Hiểu Na chính mình đều không tin. Nàng dẫn đầu cười phun, vô ngữ trận trắng mắt, mới nhập học từ đâu ra người theo đuổi. Còn đưa lớn như vậy bài mỹ phẩm dưỡng ra, nói ra đi các người tin sao. Biểu diễn hệ âm nhạc hệ như vậy nhiều xinh đẹp tỉ tỉ, cùng các nàng so, ta chính là lá xanh hảo sao. Cho nên, rốt cuộc là ai đưa? Một màn này, phát sinh ở vài cái ký túc xá. Có ký túc xá bốn người toàn bộ đều thu được lễ vật. Thậm chí còn có người phát đến trường học trên diễn đàn đi hỏi, được đến trả lời hoa hòe loẹ loẹn, vừa thấy liền đáng tin cậy. Câu hỏi, có ai tặng hát bài mỹ phẩm dưỡng da cấp ký túc xá nữa sao? Hôm nay nhìn đến thật nhiều người đều thu được, chúng ta ký túc xá bốn người đều có. 1L, này đề sẽ không, dưới lầu tới. 2L, cho mời lầu 3. 3L, buồn cười này, ngươi liền kiến thức hạn hẹp, đương nhiên là trường học đưa tân sinh lễ vật lạc. 4L, đưa sai rồi, phiền thoái cho ta đưa về tới cảm ơn, liên hệ mươi 382 âm hiểm. 29L, kỳ thật là ta đưa. ta liền muốn nhìn một chút, cái nào học muội trước thêm ta đáng thương. 30l có lẽ là trong đất mọc ra tới. các ngươi kia đóng lâu là phong thủy bảo địa đi. 30l bên trong có độc, đồ sẽ lạn mặt âm hiểm tròn nên các ngươi có thể cầm hộp quà đến ta nơi này đổi một cái y nột buồn. Đại học bốn năm, ngươi đáng giá có được. hỏi một vòng số dưới, cuối cùng phát hiện không bằng không hỏi. chương 889 phá án. vương gia du phổi đi di động, nhìn trên bàn hộp quà, do dự. ta xem trên diễn đàn thật nhiều người phát thiệp không phải tất cả mọi người có chỉ có chúng ta này đúng lâu có người có có không có diệp mỹ thần phùng mặt cho nên rốt cuộc là ai đâu nàng nhìn về phía úc tư ngọn nàng cái bàn biên cũng có một bộ hậu quả nhưng là thực hiển nhiên đối phương cũng không phải thực nhìn chúng từ lấy về tới liền ném ở nơi đó căn bản không hủy đi quá yểu yểu người có sao vốn dĩ các nàng há mồm ngậm miệng kêu tông yểu yểu tống đạo gì đó nghe được tống yểu yểu biệt lưu đã chết Trực tiếp lệnh cưỡng chế các nàng phải gọi nàng tên. ân Cái gì? Tống Yểu Yểu đang dùng di động phát công tác mệnh lệnh, nghe vậy ngẩng đầu lên, đen nhánh trong mắt cất giấu mở mịt. Liền, lễ vật A. Cái này. Diệp Mỹ thần quê quê hộp giải thích một lần, thật nhiều người đều thu được, cũng không biết là ai đưa, mọi người đều tò mò đã chết. A. Cái này. Tống Yểu Yểu chớp trước mắt, ta giống như biết. Thật sự. Diệp Mỹ thần đống chốc từ trên giường nhảy xuống dưới, kinh hỉ không thôi. Là ai nha? Không biết là ai đưa, ta cũng không dám sử dụng đâu. Đang ở nói chuyện phía múc tư ngọn, lông mi giật giật. Tống Yểu Yểu không tiếng động quay cuồng di động, cho các nàng xem màn hình di động. Chỉ thấy mặt trên, là một cái tân tin tức. Hoa cửu Tống Tiểu Thư, cho ngài các bạn học đáp lễ đã đưa đến, hy vọng các nàng có thể thích. Diệp Mỹ Thần. Vương Gia Du, không phải đâu. Cho nên nói, Yểu Yểu, này, đây là người đưa. Không phải ta, là ta trợ lý. Tống hiểu hiểu thành khẩn giải thích, ta chỉ là nói cho hắn, đại gia tặng ta lễ vật, cho nên dò hỏi hắn nên trở về tặng chút cái gì lễ vật tương đối hảo. Ta tưởng, nay đó, hẳn là hắn vì đại gia chuẩn bị đáp lễ. Ta đi. Vương gia du tắp lưỡi, này cũng quá quý trọng. Một lọ thủy nhũ còn ở đại gia thừa nhận trong phạm vi, nhưng là, lập tức đưa ra như vậy nhiều bộ, con số liền không hảo phòng trừng. Là không thích sao. Tống hiểu hiểu xin lỗi, nàng hai mắt trong suốt trong vắt, nhìn đối phương khi... biểu tình sẽ thực nghiêm túc. a đương nhiên không phải. Sao có thể không thích? Cái này thẻ bài Mỹ phẩm dưỡng da là có tiếng các da chất đều áp dụng trừ phi số ít dị ứng nếu không căn bản chọn không da tỷ vết tới. Ta thực vui vẻ. Diệp Mỹ thần vừa định giải thích là đồ vật quá quý trọng các nàng đưa đều là chút đồ ăn vặt nơi nào so được này đó. Chính là còn không có tới kịp nói liền thấy được thiếu nữ sán lạn tươi đẹp cười. Nàng mỹ mắt con cong môi hồng răng trắng. Cười rộ lên sạch sẽ làm người không đành lòng khinh nhận. Các ngươi thích liền hảo, ta còn tưởng rằng hắn chuẩn bị, các ngươi sẽ không thích. Vương gia du đôi mắt mạo hồng tâm, thanh âm đều nhịn không được nung ra. Như thế nào sẽ đâu, ngươi quá xem nhẹ mấy thứ này đối nữ sinh dụ hoặc lực. Phụng thanh học viện điện ảnh diễn đàn. Phá án phá án. Tặng lễ vật người là tống yểu yểu. Nàng chính miệng thừa nhận. Một L, như bức. Không hổ là đại lao nữ nhân. Hai L, thích, trang cái gì bức A. Một lọ thủy nhũ mà thôi, đương ai mua không nổi dường như. 3L, nào đó người toan cái gì toan A. kia cũng là người ta một mảnh tâm ý, ngượng ngùng, ta liền mua không nổi. Nếu ngươi có tiền nói, mua 10 bộ tặng cho ta được không A. 4L, em tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi hành vi, gấp không chờ nổi mà chiêu cao thế giới, nói cho toàn giáo người nàng rất có tiền sao. 5L, ta phun ra. 6L, ta không cảm thấy mất mặt, thỉnh dùng tiền hung hăng tạp ta hảo sao. Cảm ơn ngài liệt. 7L, xin hỏi có phú bà sao? Bác sĩ nói ta chỉ có thể ăn cơm mềm buồn cười. chương 890 lễ vật vào thùng rác. 10L, đối trong lâu một ít người âm mưu luận cách nói cảm thấy buồn cười. Đầu tiên, lễ vật không phải nàng chuẩn bị, là nàng trợ lý chuẩn bị. Bởi vì nàng thực cảm tạ đại gia ở nàng tới trường học ngày đầu tiên, nhiệt tình đưa cho nàng lễ vật, cho nên riêng hỏi trợ lý, nàng nên đưa đại gia chút cái gì tỏ vẻ cảm tạ Sau đó trợ lý liền thế nàng chuẩn bị này đó, nếu thật sự không thích, cho rằng nàng trang bước nói, ném vào thùng rác là được, không cần thiết như vậy dẫm đạp người khác tâm ý. 11L, ô ô ô biết là ta nữ thần đưa lễ vật lúc sau, ta không nghĩ dùng. Ta muốn cất chứa lên, cung phụ. 12L, hôm nay ta là tranh tinh, xin hỏi hiện tại cùng Tống Hiểu Hiểu làm bằng hữu còn kịp sao? Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, trừ bỏ Tống Hiểu Hiểu ở huấn luyện thời điểm. Sẽ đã chịu rất nhiều học trưởng học tỷ vây xem ở ngoài. Trong khi 15 thiên quân huấn chỉ còn lại có một vòng. Kaka, ca, ca ngươi. Tin tức đã chìm đáy biển. Tống yểu yểu mím môi, nắm di động tay rút xuống, an tĩnh mà ngồi ở trên giường. Nàng biết Hoắc Vân Khuyết không trở về tin tức, rất có thể là ở công tác. Hắn luôn là rất bận, chính là mỗi lần nàng ở nhà thời điểm, đều có thể nhìn đến Hoắc Vân Khuyết thân ảnh. Cũng không biết, hắn vì bồi nàng, sau lưng trả giá nhiều ít. Đem thời gian lần nữa áp xúc chỉ vì có thể bồi nàng. Như vậy tưởng tượng, Tống Yểu Yểu trong lòng liền dầu dĩ, nàng hít hít cái mũi, có chút tự trách. Vương Gia Du sắc mặt không quá thích hợp, hôm nay đến phiên nàng quét tước, nàng vừa mới đi ra ngoài đổ rác. Trở về lập tức đi tới Úc Tư Ngọt bên người. Úc Tư Ngọt? Có việc. Úc Tư Ngọt vẫn là kia phó biểu tình, lãnh đạm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, như là đang xem một cái người xa lạ. Vương Gia Du, ngươi liền không có gì tưởng nói tưởng Nàng từ sau lưng lấy ra một cái đồ vật, thật mạnh quăng ngã ở úc tư ngọt trên bàn. Đây là cái gì? Giải thích một chút. Cái kia màu lam nhung tơ hoặc quà, bên trong đúng là tống hiểu hiểu đưa kia bộ mỹ phẩm dưỡng ra. Nàng mở ra xác nhận qua, là hoàn toàn mới, còn không có hủy đi phong quá. Úc tư ngọt nhiều như mày, chán ghét sau này dịch đi. Ngươi có ghê tởm hay không? Đem ném vào thùng rác đồ vật lại nhặt về. Diệp Mỹ thần từ toa lét ra tới, tò mò vỗ mặt, sao lại thế này a? con cá ngươi làm sao vậy? Vương gia Du đôi tay ôm cánh tay cười lạnh, ngươi hỏi một chút nàng lạc. Đây là ta tự do." Úp tư ngọt lạnh lùng nói, đứng lên liền phải hướng ra ngoài đi. "Ngươi đứng lại." Vương gia Du một Phen Tốn chặt nàng cổ tay, chất vấn nói, "Cho nên ngươi cả ngày âm dương quay khí, đương ai thiếu ngươi sao? Ngươi cùng điều hiểu có thủ án. Không thích nàng đưa đồ vật, ngươi còn trở về chính là ném vào thùng rác tính cái gì? Ta lại ghê tởm có ngươi ghê tởm." Vương ta ra. Úc tư ngọt ném ra nàng. Ta lặp lại lần nữa, đây là ta tự do. Nàng tầm mắt từ trên giường nữ sinh khuôn mặt nhỏ xét qua, ý vị không rõ cười một cái, nàng tặng lễ vật là nàng tự do, ta không thích, ném vào thùng rác cũng là ta tự do. Muốn trách, vậy ngươi liền quái nàng tự mình đa tình, hạt khoe khoang hảo. Không phải ai đều hiếm lạ tiếp thu người khác bố thí, các ngươi thích cứ việc đi ôm đuổi chính là, vì cái gì còn phải cưỡng bách người khác cùng ngươi giống nhau đâu. Nói xong. Nàng khinh thường nhìn lướt qua Diệp Mỹ Thần cùng Vương Gia Du, phá khai Vương Gia Du bà vai, đi ra ngoài. Tống yểu yểu chậm rãi nhấc lên mi mắt, ánh mắt dừng ở gốc tư ngọt trên người, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất. Ngươi đừng đi. Ngươi có ý tứ gì ngươi. mươi 891 ở thùng rác ngốc đi. Hảo, bị cùng nàng lý luận, không cần thiết. Diệp Mỹ Thần ngăn lại Vương Gia Du, mới khai giảng, không cần cùng đồng học khởi tranh chấp, sẽ bị ghi tội. Một câu, làm Vương Gia Du bình tĩnh lại. nhưng nàng vẫn là khó nén phẫn nộ chính là nàng ném yểu yểu đưa cho nàng lễ vật nàng nói rất đúng tống yểu yểu thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái kia màu lam hộp quà có nguyện ý hay không tiếp thu phần lễ vật này là nàng cá nhân tự do yểu yểu nàng đây là ở dẫm đạp tâm ý của ngươi tống yểu yểu cười cười cảm ơn ngươi thay ta xuất đầu vương ra du mặt từng đỏ không được tự nhiên mà rời đi mắt kia cái này làm sao bây giờ nàng đều nhặt về úc tương ngọt hoàn toàn chính là ở lãng phí Ném đi. Tống yểu yểu vung tay lên, đem trên bàn hộp quà quét vào thùng rác. Nàng khẽ cười, nhìn vô hại đơn thuần. Nếu đã trở thành rác rưởi, khiến cho nó ở thùng rác ngốc đi. Vương gia du há miệng thở dốc, nhìn tống yểu yểu hướng toa lét đi đến. Diệp Mỹ thần lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Tống yểu yểu cùng các nàng những người này đều không giống nhau. Các nàng để ý sự, có lẽ ở tống yểu yểu trong mắt căn bản là không tính cái gì. Hùng chi, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt tự giới thiệu. Tống Yểu Yểu hoàn toàn là ở đem Úc Tư Ngọt trở thành người xa lạ. Nhưng Hoắc Cửu hiển nhiên không hiểu biết 506 trong ký túc xá bốn vị nữ sinh quan hệ, vì công bằng khởi kiến, chuẩn bị bốn phân lễ vật. Hơn nữa bất đồng với những người khác, là hoàn chỉnh hộ gia bộ hộ. Chẳng qua, có người không cần thôi. Nhìn Tống Yểu Yểu vào toilet, hơn nữa đóng cửa lại. Vương Gia Du mới đè nặng giọng nói, cắn răng hỏi Diệp Mỹ Thần, ngươi vừa rồi nếu là không lôi kéo ta, ta thế nào cũng phải cho nàng một cái tác, tiêu ngạo cái gì à? Cả ngày tăng một khuôn mặt, đối người âm dương quái khí, không biết, còn tưởng rằng người khác thiếu nàng mấy trăm vạn không còn đâu. Người không sai biệt lắm được, người không nhìn thấy hiểu hiểu đều không thèm để ý sao. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy, vừa rồi Tống hiểu hiểu câu nói kia trên thực tế là lời nói có ẩn ý. phanh hai người đang nói chuyện, phòng vệ sinh môn đống nhiên bị đột nhiên kéo ra, thật mạnh quăng ngã thượng. Mà Tống hiểu hiểu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng nhấp môi, bay nhanh lao ra ký tốc xá. hiểu hiểu người đi đâu? yểu yểu yểu yểu a tống tĩnh nhuyễn cùng bằng hưu nói nói cười cười lên lầu bả vai bị đột nhiên đụng phải một chút kia đạo thân ảnh ngay sau đó bay nhanh chạy xa nàng che lại bị đâm cho tê dại cánh tay quay đầu lại nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc ánh mắt lóe lóe này ai a như vậy không tố chất đụng vào người đều không xin lỗi tính tống tĩnh nhuyễn lắc đầu giống như vô tình nói vừa rồi cái kia là tống yểu yểu đi cái gì cổng trương còn không có quan thủ vệ cụ ông mới vừa ngồi xuống uống lên nước miếng vừa nhắc đầu liền nhìn đến có đạo thân ảnh lóe qua đi hắn sửng sốt ai cái kia ai người cái nào niên cấp đại buổi tối còn đi ra ngoài bởi vì quân huấn duyên cớ hoa bốn cũng vào không được trong trường học mặt trong miệng hắn cắn cây kẹo que xoa xoa mặt đánh lên tinh thần không nghĩ tới ngẩng đầu liền thấy được tống yểu yểu thân ảnh nàng ăn mặc áo ngủ dưới chân còn dẫm lên một đôi dép lê mờ mịt vô thố mà đứng ở đường cái bên cạnh Nhưng đem Hoắc Bốn cấp sợ tới mức không nhẹ, hắn cấp bên người huynh đệ đưa mắt ra hiệu, đi nhanh lên qua đi. Vừa lúc một chiếc xe từ bên cạnh bay vọt qua đi, Hoắc Bốn hồn đều phải bị dọa không có. Tống tiểu thư, ngài làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ngươi, ngươi di động đâu? Đem điện thoại cho ta mượn. Chương 892 đánh hảo quan hệ. Tống tiểu hiểu không nói lời nào, từ Hoắc Bốn tay tiếp nhận di động. Một bên phân phó Hoắc Bốn lập tức đưa nàng hồi Hoắc ra, một bên không ngừng gọi điện thoại. hoác bốn trong lòng lo sợ bất an nhưng trừ bỏ che chở tống yểu yểu không có biện pháp khác nơi xa hắc cám góc một đôi tuổi trẻ nam nữ chính hôn khó xá khó phân Đống nhiên lưỡng đạo thân ảnh đi tới dọa bọn họ một cú sốc tuổi trẻ nữ hải vội vàng trốn vào nam nhân trong lòng ngực, thẹn thùng nhìn người tới đương nhìn đến cầm đầu nữ hải khi trong mắt lộ ra một mạt không được tự nhiên biểu tình cũng cứng đờ tống tiểu thư người trước từ từ lý tư năm đẩy ra úc tư ngọn chất đầy cười chiều tống yểu yểu đi đến Tống tiểu thương, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Như vậy xảo, ngài cũng là trường học này sao? Cùng ta bạn gái một cái trường học. Xin lỗi, ta có việc gấp. Tống tiểu hiểu cũng không ngẩng đầu lên, đạm mạc từ bên người nàng đi qua. Lý tư năm sừng sốt, tống tiểu thương. Hoắc bốn cảnh cáo mà liếc hắn liếc mắt một cái, tay ở trên cổ hung hăng một hoa, ánh mắt âm oan. Úc tư ngọt kéo kéo môi, lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi. Lý thiếu, nàng là... Ngươi có nhận thức hay không nàng? Nàng cũng là năm nay mới vừa vào học tân sinh, nếu có thể, ngươi nhất định phải cùng nàng làm tốt quan hệ, có biết hay không? Úc Tư Ngọt còn chưa nói xong, đã bị Lý Tư Năm nhanh chóng đánh gãy. Hắn ánh mắt còn ở tống yểu yểu bóng dáng thượng, lời nói lại là đối với Úc Tư Ngọt nói. Ách! Vì, vì cái gì? Úc Tư Ngọt biểu tình cứng đờ, giờ này khắc này, nàng căn bản không dám nói, nàng cùng tống yểu yểu, là bạn cùng phòng quan hệ. Vẫn là quan hệ nháo thật sự cứng đờ bạn cùng phòng quan hệ. Sách, ngươi không biết nàng là ai. Ta biết ta, còn không phải là khang đạo học sinh, còn có phú nhị đại vị hôn thê sao. cấp Lý Tư Năm không biết nên khóc hay cười, hắn luôn luôn cảm thấy cái này tân bạn gái FG rất cao, cũng rất thông minh. Hiện tại lại xem, cảm thấy nàng cũng bất quá như thế. Phú nhị đại vị hôn thê Không hiểu được nếu hoác tiên sinh biết hắn bị so sánh thành phú nhị đại, sẽ là cái gì tâm tình. Cụ thể ta vô pháp cùng ngươi nói. ngươi chỉ cần biết nàng bối cảnh không bình thường chỉ cần cùng nàng đánh hảo quan hệ chỗ tốt nhiều hơn hiểu không hơn nữa ngươi là biểu diễn hệ đi tương lai khẳng định muốn vào giới giải trí ngươi đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là một cái mới vừa vào nghề tân nhân nếu là nàng nguyện ý để bằng ngươi toàn bộ giới giải trí tài nguyên đều có thể nhậm ngươi chọn lựa tuyển còn có lớn hơn nữa chỗ tốt này đó liền cung úc tư ngọn không quan hệ toàn bộ trong vòng ai không nghĩ cầu thần y lìa ra tay mà tống yểu yểu rất bận Hiện tại những cái đó chờ đợi chữa bệnh người, chỉ là xếp hàng đều bài không thượng. Không chút nào khoa trương nói, chẳng sợ không có hoác tiên sinh. Dựa vào tống yểu yểu tự thân năng lực, nàng nhân mạch võng liền xa xa vượt qua trong vòng tuổi trẻ một thế hệ. Bọn họ này đó tuổi trẻ tiểu bối, ai không bị trưởng bối ân cần dạy bảo, nếu có thể, nhất định phải cùng tống yểu yểu đánh hảo quan hệ a, Liên tính không có biện pháp đánh hảo quan hệ, cũng tuyệt đối không thể kết thủ. Nếu không, tống yểu yểu bên này còn không có động thủ. nhà hắn trưởng bối đều có thể trước đánh gây hắn chân Lý Tư Nam cảm thán không thôi, lại lần nữa hỏi Úc Tư Ngọt, đều khai giảng lâu như vậy, ngươi chưa thấy qua Tống tiểu thư sao? Úc Tư Ngọt trầm mặc, giờ này khắc này, nàng nhìn thân ảnh đã biến mất ở góc đường Tông hiểu hiểu, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, như là bị một con vô hình tay hung hăng chịu mấy bàn tay Lý Thiếu, ta hảo nếu là ngươi có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, ta liền mang ngươi đi bốn mùa cao úc tùy tiện lấy lòng không tốt, ngoan. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi ân. mươi 893 ta toàn thế giới. Úc tư ngọt vội vàng kéo lấy hắn tay háo. Không phải, nàng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý tư năm như mày, trong lòng đã có không kiên nhẫn. Nếu không phải hắn hiện tại còn rất thích cái này tân bạn gái, hắn đã sớm nhăn mặt. Hảo, đêm nay cứ như vậy, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Hôm nào ta lại đến xem ngươi, nhớ kỹ lời nói của ta a Nhất định phải cùng tống tiểu thư đánh hảo quan hệ. úc tư ngọt ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn lý tư năm ném xuống nàng rời đi trên mặt nóng rất đau đông nhiên lý tư năm quay đầu một trương tuấn lãng trên mặt ngậm ý cười ôn nhu mà đa tỉnh úc tư ngọt vui vẻ vừa vặn chạy tới liền nghe lý tư năm nói đứng rồi nếu là có cơ hội ngươi nhớ rõ thay ta hỏi thăm hạ, tống tiểu thư đều thích cái gì hảo ta đi rồi ngươi cũng chạy nhanh trở về đi lý tư năm tiêu sái vây vây tay thượng chính mình siêu chạy thực mau gào thét mà đi úc tư cười ngọt ngào rung cương ở trên mặt nhìn lý tư năm rời đi phương hướng thật lâu vô pháp hoàn hồn tống yểu yểu rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực vì cái gì nghe lý tư năm ý tứ trong lời nói hắn rõ ràng là muốn lấy lòng tống yểu yểu lại bất hạnh không có cách nào nghĩ đến lý tư năm phân phó úc tư ngọt biểu tình càng không được tự nhiên nàng thậm chí không dám làm lý tư năm biết nàng cùng tống yểu yểu là bạn cùng phòng ở không lâu trước đây vừa mới đem tống yểu yểu đưa lễ vật ném vào thùng rác thiên sinh đều chuẩn bị tốt Hoác Vân Khuyết gật đầu, hắn quay đầu lại, nhìn phía sau liếc mắt một cái. Mỗi lần ra cửa trước, Trương Thúc đều sẽ tự mình đưa hắn, trong mắt khó nén lo lắng. Muốn nhìn đến người không ở. Hoác thất đám người an tĩnh chờ đợi. Giây lát, Hoác Vân Khuyết đạm nhiên quay đầu. Đi thôi. Từ từ. Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư như thế nào đã trở lại? Xe từ sân ngoại vọt tới, lập tức ngừng ở ngoài cửa. Con ăn mặc áo ngủ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng lao xuống xe. gắt gao nhào vào hoác vân khuyết trong lòng ngực còn hảo hắn không đi làm sao vậy hoác vân khuyết nhíu mày mu bàn tay dán nàng gương mặt xem xét vào tay lạnh lẽo bị bệnh tê lưu rục lại đây dứt lời hắn không lưng hoành bế lên tống hiểu hiểu, xoay người đi nhanh chiều trên lầu đi đến hoác thất hơi giật mình thiên sinh phi cơ chậm lại thẳng đến tiếp xúc đến mềm mại giường lớn tông hiểu hiểu còn có chút hồi bất quá thần nàng tún hoác vân khuyết tay áo thần hồn không chừng Ở trường học chịu ủy khuất Đừng làm ta sợ, ân Phát bị một chút một chút ôn nhu khẽ bước Tống yểu hiệu đề ra một đường tâm Tại đây một khắc đống nhiên rơi xuống Nước mắt nháy mắt trào ra Nàng hít hít cái mũi Đột nhiên nhào vào hoác vân khuyết trong lòng ngực Còn hảo ngươi không đi Ta, ta còn tưởng rằng muốn tới không kịp Thiếu nữ nhào vào trong lòng ngực hắn ngẹn nào Thanh âm ức chế không được run rẩy Hoác vân khuyết thở dài Lòng bàn tay nhẹ nhàng dán nàng gối Không đi, thật sự tông yểu yểu hồng vành mắt nâng lên khuôn mặt nhỏ sợ hắn là gạt người tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy hắn góc áo Người không thể gạt ta không được đi đêm nay tuyệt đối không được đi hảo không đi hoác vân khuyết đem nàng ôm đến trong lòng ngực ôn nhu như là ôm chính mình toàn thế giới ngoài cửa hoác thất giơ lên tay lại rơi xuống thế nào hoác vân khuyết ngồi ở mép giường tống điểu yểu trước sau nắm chặt hắn góc áo không chịu buông tay khuôn mặt nhỏ tái nhợt giống giấy hắn như mày biểu tình đen tối Tống tiểu thư thân thể thực khỏe mạnh, tiên sinh, ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn. Lưu dục thu hồi ống nghe bệnh, vô ngữ phun tảo. Như vậy khôn khéo người, như thế nào ở đụng tới tống tiểu thư khi, liền không hề lý trí đáng nói đâu. chương 894 kaka, đính hôn đi. Đã biết, ngươi có thể đi ra ngoài. hoặc vân khuyết túi đầu, đại trưởng nhẹ nhàng vỗ về nàng trên trắng phát, đạm thanh hạ lệnh chủ khách. Lưu dục manh phiên cái đại bạch mắt, lầm bẩm đi rồi. Nguyện ý cùng ta nói nói sao. một câu làm tống hiểu hiểu nước mắt lại rớt xuống dưới nàng lau sạch nước mắt biết chính mình như vậy khẳng định thực làm ra vẻ chính là nàng khống chế không được nữ hải chịu chịu thắp tháp khóc chóp mũi vành mắt đều là hồng ngươi ngươi tin ta hoác vân khuyết một cười, ta khi nào không tin quá chẳng sợ biết rõ nàng ở nói dối hắn đều có thể nhắm hai mắt cam tâm tình nguyện mà bị nàng lừa vậy ngươi trước ôm ta một cái nàng giang hai tay cánh tay ủy khuất hút cái mũi tiếng nói mềm mại lộ ra giọng núi Hảo. Hoác Vân Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng chăn bao lấy. Hiện tại có thể nói. Tống Yểu Yểu vòng lấy cổ hắn cọ cọ, đem nước mắt toàn sát tới rồi hắn áo sơ mi thượng. Hoác Vân Khuyết bất đắc dĩ than thở. Tống Yểu Yểu lại hồng mắt ngốc hề hề cười ra tiếng. Ta nói, ngươi không cho chê cười ta. Kỳ thật, nay hết thảy, bất quá là nguyên với ở toa lét khi, trong đầu lơ đãng hiện lên một cái hình ảnh. Nhưng, Tống Yểu Yểu hoàn toàn không dám đại ý. Chẳng sợ cuối cùng chứng minh này hết thảy đều là giả. Tống Yểu Yểu không có quên, lúc trước Tống Vân Xuyên. Nếu khi đó nàng không có thu được cảnh kỳ, mà là làm Tống Vân Xuyên liền như vậy trực tiếp khai quá khứ lời nói, lúc trước chết ở kia người, đại khái suất chính là Tống Vân Xuyên. Cho nên, nàng không mang tất cả vọt trở về. Con hảo, con kịp. Nghe xong, Hoắc Vân Khuyết cười khẽ, hắn sủng nịch mà vũ về nàng phát, thâm thúy con ngươi, nổi lên nhật nhạt gợn sóng. Cho nên, là bởi vì lo lắng ta. Tống Yểu Yểu Yểu khuất dầu miệng. Ngươi gần nhất rất tốt với ta lãnh đạm, có phải hay không thích thượng nữ nhân khác? Nghĩ đến nàng đã phát nhiều như vậy điều tin tức, Hoắc Vân Khuyết thế nhưng đều không có hồi nàng. Nàng bởi vì quân huấn, mỗi ngày đều bị nhốt ở trường học, thật nhiều thứ đều tưởng không màng tất cả mà hướng trở về, tự mình ngay trước mặt hắn hỏi một câu. Kỳ thật tần ẩn, Tông Diệu Diệu cũng biết là bởi vì cái gì. Hoắc Vân Khuyết cười nhẹ, ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa một cái tiểu bằng hữu. ở không có gặp được nàng phía trước, Hoắc Vân Khuyết chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn tương lai, sẽ cam tâm tình nguyện mà đối một cái tiểu cô nương túi đầu xương thần. Ta mới không phải tiểu bằng hữu, ta đã vào đại học. Tống hiểu yếu mặt tướng đỏ, nàng xúc tiến hoác vân khuyết trong lòng ngực, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay áo. Nga. Đúng không? Hoác vân khuyết nhướng mày, không tỏ ý kiến. Ở trong mắt hắn, vô luận nàng bao lớn, đều là hắn tiểu bằng hữu. Là. Tống hiểu yếu rào biện, nàng đỏ mặt, bay nhanh ở hoác vân khuyết trên môi mổ một chút. Dù sao ca ca đời này chỉ có thể thích ta một cái, không được thích những người khác, cũng không cho không thích ta. Nàng bá đạo tuyên thệ chủ quyền, rất là ngang ngược. Bá đạo như vậy a Chính là bá đạo như vậy. Tống yểu yểu dầm gì, nàng mới mặc kệ tương lai rốt cuộc thế nào đâu. Nàng coi trọng chính là nàng, liền tính là không ngọ dưa, nàng cũng muốn vặn xuống dưới. Hoác vân khuyết sửng sốt, tiện đà thấp thấp cười. Tống yểu yểu nhìn hắn hai mắt, đông nhiên nhẹ giọng nói, ca ca, chúng ta đính hôn đi. Cái gì? tổ chức đính hôn nghi thức làm tất cả mọi người biết đến cái loại này cái gì ngươi muốn tổ chức đính hôn nghi thức như thế nào như vậy đột nhiên quân huấn nghỉ ngơi thời gian đường tân nhu riêng tới tìm tống yểu yểu sau đó đã bị báo cho tin tức này nàng ngốc ngốc nhìn tống yểu yểu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn chờ tốt nghiệp trực tiếp cùng hoác tiên sinh kết hôn chương 895 ôm ấp hôn hít nâng lên cao chúng ta đương nhiên sẽ kết hôn tống yểu yểu ngồi dưới đất đôi tay ôm đầu gối nhìn về phía phương xa Cười mắt cong cong, nhưng là, làm tất cả mọi người biết chúng ta quan hệ, cũng rất cần thiết. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy, vô luận khi nào, ở đối đãi đoạn cảm tình này thượng, Hoác Vân Khuyết đều hẳn là gặp biến bất kinh. Thẳng đến ngày đó nhìn đến Hoác Vân Khuyết một người tránh ở nàng trong phòng trộm uống rượu, Tông hiểu hiểu đông nhiên liền minh bạch một đạo lý. Chẳng sợ cường đại nữa người, ở gặp được để ý người khi, đều sẽ bất an. Đường tân nhu gãi gãi đầu, chính là chúng ta tất cả mọi người biết các ngươi là một đôi nhà. Tuy rằng sinh hoạt nghi thức cảm cũng rất cần thiết lạc. Cái còi tiếng vang lên, huấn luyện viên bên kia đã ở yêu cầu tập hợp. Tống yểu yểu vô vô nàng đầu, từ trên mặt đất đứng lên. Chờ ngươi về sau liền minh bạch. Thích một người, như thế nào nhẫn tâm làm hắn bất an. Hoắc thị tập đoàn, thần cao nhất văn phòng chủ tịch ngoại. Hoặc thất biểu tình ngưng trọng, hắn nhếch môi. Có việc. Thiên sinh, chúng ta phi cơ rơi tan. Tin tức này bị đè ép xuống dưới, không có bị tin tức truyền thông đưa tin. đã biết. Ngươi đi xử lý hoác vân khuyết đẩy đẩy gọc kính thấu kính sau ánh mắt hơi lóe tối hôm qua hắn không có dựa theo nguyên bản hành trình cưỡi phi cơ nhưng đêm đó phi cơ vẫn là bay lên không biết vì cái gì ở nghe được này tin tức khi hoác vân khuyết trong đầu trước tiên hiện lên chính là tống yểu yểu kia trương tái nhận, kinh hoảng mạc danh khuôn mặt nhỏ nàng gắt gao bắt lấy hắn góc áo không chịu buông tay sợ hắn rời đi bộ dáng hiện tại ngoài ý muốn đã xảy ra cùng tống yểu yểu khẩu thuật giống nhau như lúc Mà hoắc thất còn không biết này một vụ hắn còn ở ngẽn chặt thượng hướng hoắc cửu phung tảo hoắc thất ngày hôm qua tiên sinh muốn cười phi cơ rơi tan may mắn tống tiểu thư trở về kịp thời tiên sinh mới không có ngồi trên phi cơ nếu không nói kết quả ta không dám tưởng tượng hoắc cửu ngươi không biết hoắc thất biết cái gì hoắc cửu tống tiểu thư chính là biết sẽ ra ngoài ý muốn cho nên mới sẽ ngăn lại tiên sinh không chịu làm hắn đi nếu không ngươi cho rằng nàng vì cái gì muốn cố ý từ trường học gấp trở về cái gì hoắc thất không biết nên khóc hay cười cảm thấy hoắc cửu hoàn toàn là ở vô nghĩa nhưng cười cười trên mặt hắn biểu tình bỗng nhiên liền cứng lại rồi chẳng lẽ là thật sự tối hôm qua tống tiểu thư biểu hiện thật sự thực dị thường nàng giống như là đã chịu kinh hách nhìn đến tiên sinh giống như là bắt được cứu mạng dâm dạ không bao giờ chịu vâng ra hoắc cửu không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ tiên sinh hành trình chỉ có bên người nhân tài biết nhớ rõ bài tra hoắc thất cảm giác cả người đều lạnh căm Em đẹp phong cách nói như thế nào biến liền biến, Hắn trơ mắt nhìn phong cách chiều không thể nghịch phương hướng chạy như điên, thế giới giống như đều trở nên thần quái. Hơn nữa, hoác thất hoàn toàn nghĩ không ra lý do, đi giải thích tối hôm qua tống yểu hiểu dị thường hành vi. Hoác thất, tống tiểu thư thật là thần. Hán phục. Mặc kệ tống tiểu thư là có tâm vẫn là vô tình, tiên sinh có thể tránh được một kiếp, ít nhiều nàng. Hoác cửu câu môi, có chung vinh dự. Lại là một ngày quân huấn kết thúc, cường độ càng ngày càng cao. Ngay cả Tống Yểu Yểu đều bắt đầu cố hết sức, càng miễn bản những người khác. Một ngày qua đi, Vương Gia Du cùng Diệp Mị thần ghé vào trên giường, ngay cả nhúc nhích sức lực đều không có. Tống Yểu Yểu nhào vào giường, cầm lấy di động phát tin tức. Yểu Yểu, Kaka, ta mệt mỏi quá nga đờ ác đờ. Yểu Yểu, muốn thân thân muốn ôm một cái muốn nâng lên cao. Kaka, ôm ấp hôn hít nâng lên cao gì bờ gờ. Phúc! Tống Yểu Yểu chính là thói quen tính mà làm lũng. Kết quả thế nhưng thật sự thu được như vậy một cái hiện đại phong cách mười phần biểu tình bao. chương mươi 896 ngươi cảm thấy ta tính tình thực hảo. Nhìn đến biểu tình bao tống hiểu hiểu không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là, hoặc vân khuyết thế nhưng sẽ phát biểu tình bao. hiểu hiểu khiếp sợ ZDG ngươi như thế nào có cái này biểu tình bao. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Mau nói, là ai chia ngươi? hiểu hiểu chống lạnh ZDG. Kaka, ngươi. hiểu hiểu Kaka, chụp hình. chú hình đến từ tông yểu yểu cùng hoác vân khuyết lịch sử trò chuyện tông yểu yểu mới nhìn thoáng qua liền nhanh chóng đóng cửa đại đồ trên mặt nàng hôi hổi mạo nhiệt khí tu quân thẻ lưới cái này khêu lớn yểu yểu nhanh lên quên Cà ca ca ân vừa rồi có phát sinh cái gì sao tông yểu yểu nàng ôm di động ở trên giường lăn một cái sờ soạn gương mặt quả nhiên nóng đến dọa người hoác vân khuyết như vậy nể tình ngược lại có vẻ nàng càng xuẩn chính rồi dám nên như thế nào đánh vỡ xấu hổ đống nhiên một đạo thanh âm từ đỉnh đầu phiêu hạ. tống yểu yểu tống yểu yểu lan động tác một đốn quay đầu úc tư ngọt đứng ở nàng mép giường trong tay dẫn theo một cái túi giấy lần trước sự thực xin lỗi đây là ta nhận lỗi hy vọng ngươi có thể tiếp thu vương gia du cùng diệp mỹ thần mật người cho nhau liếp nhau đều đĩu môi vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo lễ vật túi giấy thượng là nào đó quốc tế xa vật phẩm trang sức thẻ bài logo úc tư ngọt đem túi giấy đưa tới tống Hiểu Hiểu trước mặt Biểu tình thành khẩn. Tống Yểu Yểu đuôi mắt nhĩa bừng đỏ, một đầu đen nhánh tóc dài xóa tung mà khoác trên vai, bởi vì vừa rồi ở trên giường quay cuồng, nhiều vài phần hỗn độn. Nàng ánh mắt dừng ở cái kia túi giấy thượng, biểu tình không có chút nào dao động, Úc tư ngọt mí môi, lại đem túi đi phía trước đệ đệ. Thực xin lỗi. Lý do. Tống điểu Yểu nghiêng nghiêng đầu, vô tội nhìn nàng, ta nhớ rõ ngươi đã nói, tiếp thu hay không người khác hảo ý, là chính ngươi tự do. Những lời này, ta cũng rất nhận đồng. Vương Gia Du không nhìn xuống, vội vàng chắp tay trước ngực, tỏ vẻ xin lỗi. Phía trước Úc Tư ngọt cỡ nào kiêu ngạo, kết quả không hai ngày liền xám xịt xin lỗi. Các nàng thật sự rất tò mò, này trung gian đã xảy ra cái gì? Úc Tư ngọt mí mắt rực rực, nàng cắn cắn răng hàm sau, trên mặt vẫn là kia phó thành khẩn xin lỗi bộ dáng. Thực xin lỗi, phía trước đều là ta sai. Bởi vì ta, ta ngày đó vừa vặn cùng bạn trai cãi nhau, cho nên mới. Nga, có thể lý giải. tống yểu yểu bừng tỉnh đại ngộ nàng gật gật đầu cười rộ lên má lún đồng tiền nhợt nhạt liền ở úc tư ngọt thật vất vả nhẹ nhàng thở ra khi tống yểu yểu một câu khiến cho nàng cương ở đường trường chính là này cùng ta có quan hệ gì đâu ta yêu cầu vì ngươi xấu tính mua đơn sao ngươi tống yểu yểu lông mi nhấp ngáy, mỉm cười ngọt ngào vẫn là ngươi cảm thấy ta là cái loại này tính tình đặc biệt người tốt ân đối mặt nàng mạn không trải qua mà nghi ngờ thành úc tư ngọt cười căn bản không nhịn được Chính là nghĩ đến Lý Tư Năm đã hai ngày không có liên hệ qua nàng, hơn nữa nàng còn nghe nói, Lý Tư Năm gần nhất cùng một cái nữ vong hồng đánh rất lửa nóng. Mấy tin tức này, đều làm Úc Tư ngọt trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, duy nhất chuyển cơ liền ở trước mắt, nàng cần thiết muốn chặt chẽ bắt lấy mới được. Chẳng sợ, tông điểu yểu nhìn qua thật không tốt tiếp cận. Ta biết ta ngay lúc đó hành vi thử các liệt, thuộc về giận chó đánh mèo. Bất quá ta hiện tại đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Có thể hay không thỉnh ngươi tha thứ ta? Mọi người đều là bạn cùng phòng, tương lai còn muốn cùng nhau ở chung 3 năm, chỉ cần ngươi chịu. Ngươi cũng có thể không phải. Nữ sinh như con bướm cánh lông mi nhẹ nhàng nhấc lên, cười đơn thuần vô hại. Vừa vặn ta có cái bằng hữu tưởng cùng ta cùng nhau trụ, ngươi nếu là thật cảm thấy xin lỗi nói, không bằng cùng nàng đổi ký túc xá đi. Chương 897 đổi ký túc xá. hiểu Yểu bảo bối nhi, ta tới tìm ngươi lạc." Đường Tân Nhu thăm tiến một viên đầu, thử mà vây vây tay. hải ta có thể tiến vào sao tống hiểu hiểu mở ra tay nhỏ vô tội chấp chấp mắt giới thiệu nha chính là nàng úc tư Ngọt, ngươi nghiêm túc tống hiểu hiểu ngươi xin lỗi chẳng lẽ không phải nghiêm túc có thể có thể mau mời tiến đường tân nhu nói tạ nhìn nhìn các nàng đi vào tới nghi hoặc hỏi đã xảy ra cái gì ta không biết sự sao tống hiểu hiểu ngươi không phải tưởng cùng ta chủ cùng nhau sao đúng vậy chính là các ngươi không phải đều trụ đầy sao hoặc là chúng ta xin trọ ở trường ngoại đi nhà ta vừa vặn ở phụ cận có phòng ở hiện tại có thể tống điểu yểu cười vô tội đơn thuần không có một chút tiểu tâm cơ chỉ chỉ úc tư ngọt nàng vừa rồi nói tưởng cùng ngươi đổi ký túc xá a thật sự a đường tân nhu kinh hỉ mà quay đầu bay nhanh nắm lấy úc tư ngọt tay đồng học cảm tạ a có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn cơm úc tư ngọt há miệng thở dốc không phải ta ai nha không cần khách khí sao ngươi không biết Ta cùng hiểu hiểu ở cao trung thời điểm chính là ngồi cùng bàn. Ta đã sớm tưởng cùng nàng trụ một hối, không nghĩ tới đồng học ngươi như vậy thiệt lương, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Úc tư ngọt. kia cái gì, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu không chúng ta hôm nay liền đổi đi. Diệp Mỹ thần nhìn nhìn Vương Gia Du, hai người đồng thời một bước. Quyết định nhanh như vậy sao? Thằng đến Úc tư ngọt mang theo sở hữu đồ vật, đứng ở 407 cửa, còn chậm chạp không phục hồi tinh thần lại. nàng chẳng lẽ không phải tưởng cùng tống yểu yểu đánh hảo quan hệ sao hiện tại lại bị nàng trực tiếp đóng gói đưa ra ký túc xá lúc sau lý tư năm hỏi tới nàng nên như thế nào trả lời cảm ơn hai vị tiểu tỷ tỷ vất vả lạp đường tân nhu vô vô mềm mại giường đệm từ thượng phô trượt xuống dưới nàng đôi tay hướng tống yểu yểu trên giường một trống một đôi minh diệm thượng chọn mắt đào hoa sáng quắc nhìn tống yểu yểu nàng chọc ngươi lạp tống yểu yểu nồng đậm lông mi chớp ha chớp không có nhà nàng cái gì cũng chưa làm tới đường tân nhu mắt trợn trắng bắt được tống yểu yểu dùng sức trả sát nàng khuôn mặt nhỏ bảo Bối nhi ngươi thật là càng ngày càng tệ nga bất quá vừa lúc cho nàng cơ hội dọn tiến bảo quân huấn cuối cùng ba ngày trường học đống nhiên tổ chức sở hữu huấn luyện sinh đi một chuyến giã ngoại mỗi một đội từ huấn luyện viên dẫn dắt đương nhiên ở đi phía trước đều sẽ trước tiên khảo sát quá trừ bỏ hoang vắng chút dã thú gì đó là nhìn không tới ở huấn luyện khi sẽ tuyệt đối bảo hộ học sinh an toàn. Rốt cuộc, trường học bổn ý là huấn luyện học sinh, lại không phải muốn bọn họ mệnh. Tống Yểu Yểu đội huấn luyện viên họ Lý, Têu Lý Thuyền, hơn 10 ngày ở chung, đã cùng bọn học sinh hòa mình. Đạo diễn hệ bất đồng với biểu diễn hệ, Dương Thịnh Em Suy, toàn bộ hệ lúc này đây tân sinh, hơn nữa Tống Yểu Yểu, cũng chỉ có 8 nữ sinh. Dư lại 30 danh, tất cả đều là nam sinh. Ở như vậy trong đội ngũ, tuyệt đối có thể cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Tống yểu yểu bọn họ ở màn đêm buông xuống phía trước tới rồi chân núi, kế tiếp, bọn họ sẽ ở dưới chân núi vượt qua một đêm. Ngày mai, sắp sửa đi bộ lên núi. Yểu yểu, ngươi có mệt hay không a? Ta nơi này có thủy. Diệp Mỹ thần đệ bình thủy lại đây, đôi tay chống đầu gối thở hổn hển, mệt mỏi quá. Ta mau không được. Các nữ sinh trước ngồi nghỉ ngơi đi, đáp lều trại sự giao cho chúng ta nam sinh. Phóng chúng ta tới. Có chúng ta ở, hoàn toàn không cần các ngươi động thủ. Trường 898 Một đám nam sinh cướp làm việc, bọn họ diện mạo không có biểu diễn hệ tinh xảo, thậm chí đại bộ phận đi ra ngoài, đều là bao phủ ở trong đám người, không chút nào xuất chúng người qua đường giáp. Nhưng chính là những người này, lại nam tử khí khái mười phần, hoàn toàn ôm đồm các nữ sinh sống. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể nghỉ một lát. Tông yếu yếu ngồi ở một khối tròn xoe mà là trên tầng đá, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước. Trên người nàng ăn mặc rộng thùng thình áo nguy trang, tóc trói thành đuôi ngựa. Chân bóng trên chán là tinh mịn mồ hôi. Các nữ sinh đều là tính cách hoạt bát Nghe vậy, lập tức đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng cười lớn têu, cảm ơn tiểu ca ca. Bút tâm. Các nam sinh sờ sờ cái mũi, có tính cách hướng ngoại, còn làm quái đôi tay cử qua đỉnh đầu so tâm, luyến ái tuyền ta, ta siêu ngọt. Vừa rồi còn ở nói lời cảm tạ các nữ sinh, động tác nhất trí phiên khởi xem thường, một mảnh hũ thanh. Bọn họ bên này hi hi ha ha náo nhiệt không thôi. Hệ khác. các nam sinh thấy thế cũng không cam lòng yếu thế sôi nổi ôm hạ các nữ sinh việc vốn dĩ quân huấn chính là muốn rèn luyện bọn họ động thủ năng lực mỗi một cái đều hẳn là động thủ nhưng hiện tại là ở trường học ngoại các nữ sinh một đường xuyên qua thôn xóm đi tới xác thật đã mệnh không được các nam sinh nếu tự nguyện các giáo quan tự nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt sắc trời liền ở đại gia hi hi ha ha cười đùa chung, thực mau ám hạ ai ra diệp mỹ thần ôm bụng bỗng nhiên đau hô một tiếng Đệ thấp giọng nói đối Tống Yểu Yểu nói, Yểu Yểu, ta, ta bụng đau. ân ăn hư bụng, ai ra ta không được. Nàng tả hữu nhìn nhìn, nơi nơi đều là người. Khẽ cắn môi, đột nhiên đứng lên chiều sơn thượng chạy tới. Lý thuyền ai ai kêu hai tiếng, đại buổi tối đừng chạy loạn. Huấn luyện viên, nàng bụng đau, ta đi xem. Tống Yểu Yểu chạy lên núi, đứng ở bậc thang khắp nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến Diệp Mỹ Thần thân ảnh. Diệp Mỹ Thần, nàng kêu hai tiếng. Cũng không ai theo tiếng. Tống hiểu yểu như mày, hướng lên trên đi đến. Hiện tại thời tiết nóng bức, vừa rồi Lý Thuyền còn ở cảnh cáo bọn học sinh. Buổi tối không cần nơi nơi chạy loạn, càng không cần hướng cỏ dại mọc thành cụm địa phương chạy, dễ dàng đụng tới xả. Bọn họ trụ phụ cận, đều sái dược, có thể hữu hiệu mà đuổi trùng Hiện tại Diệp Mỹ Thần toàn bộ sông lên sơn, hiện tại cũng không biết chạy chạy đi đâu. Diệp Mỹ Thần. Ngươi ở đâu? Ngươi là ở tìm cái kia đoàn tóc, ôm bụng nữ sinh Tống Yểu Yểu ngẩng đầu, ánh trăng xuyên qua ngọn cây, chiếu vào trong núi cục đá bậc thang. Hai gã nữ sinh liền đứng ở nàng phía trên. Trong đó một cái, vẫn là người quen. Người nhìn đến nàng. Nhạ, hướng lên trên đi. Tống Tĩnh Uyển tùy tay chỉ chỉ, rồi sau đó cùng bên người người cười khẽ nói thanh cái gì. Hai người lướt qua Tống Yểu Yểu, hướng dưới chân núi đi. Trong núi rất sáng, gió thổi động lá cây, phát ra xôn xao tiếng vang. Tống Yểu Yểu xoay người, bình tĩnh nhìn hai giây Tống Tĩnh Uyển bóng dáng. Đông Nhiên ngắn ngủi cười thanh. Tống Tĩnh Uyển biến hóa, sắc thật rất lớn. Tống Tĩnh Uyển so nàng trong tưởng tượng muốn tuyệt tình nhiều, Chu Mạn Lỵ đã ở trên giường tê liệt gần 3 tháng, đến nay mới thôi, Tống Tĩnh Uyển đều chưa từng mở miệng qua. Chẳng sợ nhìn thấy nàng, cũng như là xem người xa lạ giống nhau. Tống Tĩnh Uyển thân ảnh thực mau biến mất ở chuyển biến chỗ, Tống Yểu Yểu quay đầu lại, nhìn nhìn mặt trên. Không có trở lên đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống. Nếu Diệp Mỹ thần liền ở phụ cận, kia chờ hạ nàng trở về thời điểm Tổng hội trải qua nơi này. Chỉ là, tống yểu yểu rất ít ra cửa, không biết, thực mau trong núi, cũng không ngăn một cái xuống núi lộ. chương 899 hồi ức. Dưới chân núi. Diệp Mỹ Thần vô vô bụng, thoải mái phun ra một hơi. Các bạn học điểm lựa trại, lều trại đã đáp đến không sai biệt lắm. Từng toa bọc nhỏ như là từ trong đất mọc ra tới nấm, nhìn quái đáng yêu. Diệp Mỹ Thần, yểu yểu như thế nào không cùng người cùng nhau xuống dưới. Đường Tân Nhu là biểu diễn hệ. quân huấn không phải cùng tông yểu yểu ở bên nhau nàng vừa rồi tìm một vòng không thấy được Tống yểu yểu hỏi huấn luyện viên mới biết được nàng lên núi tìm diệp mỹ thần a yểu yểu không cùng ta cùng nhau a nàng không phải liền ngồi ở kia ách người đâu diệp mỹ thần trong mắt mở mị thực mau bị kinh ngạc sở thủ tiêu nàng ngơ ngác mà chỉ vào tông yểu yểu ngồi cũng đá lúc này mặt trên chùi lủi nơi nào còn có Tống yểu yểu thân ảnh người đường tân nhu oán hận cắn răng lập tức lên núi lý Thuyền ngăn lại nàng Đồng học, ngươi là cái nào hệ? Ngươi dạy quan là ai? Hiện tại đã trời tối, không thể lên núi. Ai nha ngươi đừng ngăn đó ta. Đường Tân Nhu hít sâu một hơi, nhìn mắt Diệp Mỹ Thần, nàng biết không nên giận chó đánh mèo với Diệp Mỹ Thần, là Tống Yểu Yểu lo lắng nàng, mới chính mình đi lên. Phòng trưng cái kia nháy mắt, Tống Yểu Yểu cũng không có tưởng như vậy nhiều đi. Yểu Yểu nàng là mụ đường. Ngươi vừa rồi vì cái gì không từ đường cũng phản hồi. Đường Tân Nhu ném ra lý thuyền tay. mở ra đèn tin nhanh chóng lên núi tống hiểu hiểu không phải xúc động người nàng ý thức được chính mình lạc đường thời điểm khẳng định sẽ ngồi ở tại chỗ chờ diệp mỹ thần chỉ là tống hiểu hiểu đại khái không nghĩ tới diệp mỹ thần căn bản không từ vừa rồi lộ phản hồi nàng ngồi ở chỗ kia chờ là căn bản đợi không được trên thực tế tống hiểu hiểu ở ngồi mông đều đau lúc sau rốt cuộc ý thức được nàng khả năng đợi không được diệp mỹ thần nàng vô vô trên mông cho bùi đứng lên ánh trăng sáng tỏ trong núi quái thạch đá lởm Lá cây sung xuê. Trên mặt đất càng là cỏ dại mọc thành cụm, quá dài lá cây, thậm chí từ bậc thang bên cạnh giò xét lại đây. Tống Yểu Yểu quay đầu, khắp nơi đánh giá. Ánh trăng tuy hảo, ở an tinh trong núi, lại có vẻ thập phần quỷ dị. Một chút sâu bỏ quá bụi cỏ, phát ra tất tốt thanh, đều bị phóng đại n lần. Hôm nay dự báo thời tiết biểu hiện vì nhiều mây, chỉ là Tống Yểu Yểu nhìn xem mông lung ánh trăng, loại này ánh trăng, ở nông thôn được xưng là mau ánh trăng. Chỉ có thời tiết không tốt thời điểm, mới có thể xuất hiện. Mây đen cuộn cuộn, thường thường sẽ che khuất ánh trăng. Ở trong nháy mắt kia, nàng tầm nhìn liền sẽ đã chịu hạn chế. Nên sẽ không. Muốn trời mưa đi. Nàng cái này ý niệm vừa mới xuất hiện. Ẩm vang. Ẩm Ẩm Ẩm. Hô. Tống điều hiệu đồng tử co chặt, trái tim đột nhiên nắm khẩn. Nàng che lại lỗ thai, đông chốc ngồi xổm trên mặt đất. Thân ảnh nho nhỏ, hận không thể cuộn tròn thành một đoàn. Ấm vang tiếng sấm hỗn loạn tia chớp tới lại cấp lại mánh trong không khí tràn ngập ầm ớt bùn đất hương vị hoàng hốt gian như là mùi máu tươi nhi nha đầu này nhìn ốm yếu chào nàng hữu dụng có nàng chính là tống gia bà bối tống lan xuyên hộ nàng cùng hộ trong mắt dường như tìm được cơ hội này nhưng không dễ dàng tiếng sấm ở bên thai nổ tung hôn độn ký ức như thủy triều dũng mánh vào tống yểu yểu trong óc những cái đó đối thoại còn ở tiếp tục không không cần tống yểu hiểu gắt gao che lại lỗ thai Nàng đầu gối quần thượng, đã thấm ướt một mảnh. Nhanh lên. Không có thời gian, đem nàng nhét vào trong dương đầu. Không cần đi trong dương. Ta không cần. người mẹ nó động tác nhanh lên. Dựa. Này nha đầu chết tiệt kia còn dám cắn ta. Ngươi muốn đánh chết nàng. Nha đầu này lại bệnh tim. Dựa. Phiền thoái. chương 900 đường đi quảng. Tống điểu hiểu cảm thấy nàng giống như lại về tới cái kia phong kín không gian nội. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu tắc nghẽn. Hồn hện. Hồn hẹn. Phong càng lúc càng lớn, lá cây bị thổi đến rầm rung động, ở trong núi, tựa vang lên quỷ khóc thanh âm. Nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cánh môi khẽ nhết. Rõ ràng đã là khỏe mạnh thân thể, chính là trái tim địa phương, vẫn là đặc biệt đặc biệt khó chịu. Giống có một con vô hình bàn tay to gắt gao chế trụ nàng cổ, làm Tống Yểu Yểu ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. hiểu hiểu, Yểu Yểu ngươi ở nơi nào? Tống Yểu Yểu. Những cái đó thanh âm, như là đến từ một cái khác không gian. Tống yếu yếu bản năng xúc càng khẩn, thân thể run rẩy lợi hại. Không cần đáp ứng, không thể đáp ứng. Kaka nói qua, muốn tăng hảo, vô luận ai kêu nàng, đều không cần đáp ứng. Nàng nhìn đến máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo, hắn lại cười, đem nàng đẩy mạnh một phòng, rồi sau đó, một mình dẫn dắt rời đi kẻ bắt cóc. Ở kia nhỏ hẹp trong không gian, nàng qua bao lâu. Ký ức thực loạn, tống yếu run lên một chút. Nàng giống như, đã quên rất nhiều rất nhiều đồ vật. Trong bóng đêm... một đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào nơi này thiếu nữ yếu ớt mà cuộn tròn thân thể thấp giọng nức nở như là du đáng ở trong núi u hồn dưới bậc thang một cái mảnh khảnh thân ảnh thấy thế liền phải chạy tới cổ tay bỗng dưng bị nằm lấy úp tư ngọt khiếp sợ tiếng thét trói thai bị áp hồi giọng nói sấm sét hiện lên chiếu ra một trương thanh lệ tú khí khuôn mặt cặp kia bình tĩnh ngăm đen hai trong mắt phiếm quỷ dị quang ngươi là tống tĩnh uyển đều là biểu diễn hệ tân sinh Làm lần này tân sinh nhân vật phong vân, Úc Tư Ngọt đương nhiên quen mắt nàng. huống chi, nàng là số lượng không nhiều lắm, ở không có nhập học phía trước, cũng đã xuất đạo, thậm chí đảm nhiệm nữ chủ học sinh. Không biết nhiều ít nữ sinh ngầm hâm mộ ghen ghét nàng, cũng có rất nhiều người muốn cùng nàng làm bằng hữu. Trừ bỏ nàng năng lực, đương nhiên còn có nàng bối cảnh. Ai không biết, nàng là phú nhị đại. Nhập học thời điểm, chính là siêu xe đón đưa. Úc Tư Ngọt. Người nhận thức ta. Úc Tư Ngọt ngơ nàng hầu nghi đánh giá tống tĩnh uyển cũng không nhớ rõ nàng khi nào cùng tống tĩnh uyển nói chuyện qua cho nên tống tĩnh uyển là như thế nào biết nàng ta đương nhiên biết như là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì tống tĩnh uyển con con môi thanh âm ôn nhu gió thổi qua thực mau liền tan nỗ lực xúc ở chính mình trong thế giới tống yểu yểu căn bản không biết nơi này phát sinh hết thảy nàng như là hận không thể biến mất trên thế giới này không hề trải qua sợ hãi ngươi muốn làm cái gì Úc Tư ngọt hít mắt, bất động thanh sắc mà đánh giá Tống Tĩnh Uyển. Nàng nhưng không cho rằng Tống Tĩnh Uyển này phó biểu tình, tránh ở chỗ tối rình coi Tống Hiểu Hiểu hành vi, là muốn giúp nàng. Nếu thật sự tưởng đã sớm đi qua, càng sẽ không ngăn trụ nàng. Người hiện tại xuống núi, coi như làm không có nhìn đến này hết thảy. Người nói cái gì? Úc Tư ngọt kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười. người điên rồi. Trước không nói Tống Hiểu Hiểu biểu hiện rất kỳ quái, giống như là đặc biệt sợ hai sét đánh, có bóng ma tâm lý giống nhau. phàm là trong lòng có điểm lương chi đều sẽ qua đi hỗ trợ mà hiện tại tống tĩnh uyển thế nhưng ngăn lại nàng một mình ở bên này xem náo nhiệt ngươi cùng nàng có thủ án? chẳng lẽ ngươi không có tống tĩnh uyển hỏi lại nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn gần úc tương ngọt vậy ngươi là như thế nào từ 507, dọn đến 406 đâu úc Tư ngọt sửng sốt này cùng ngươi không quan hệ vông ra nàng một phen ném ra tống tĩnh uyển liền phải chiều thượng đi lúc này nàng trong đầu quanh quẩn lý tư năm nói hiện tại còn không phải là một cái tiếp cận tống Hiểu Hiểu cơ hội tốt nàng hiện tại thực yếu ớt mà úc tư ngọt cũng tương đương đã biết nàng một cái nhược điểm chương 901 trượt xuống trên núi ngươi cảm thấy nàng bộ dáng bình thường sao úc tư ngọt bước chân bỗng nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước vừa rồi còn cuộn tròn lên nữ sinh không biết khi nào đã ngẩng đầu lên tiếng sấm bổ ra hát cám trắng bệnh kia chớp chiếu vào tống Hiểu Hiểu kia trương tinh xảo lại bệnh thái khuôn mặt nhỏ thượng Đầu mưa to điểm bùm bùm nện ở trên mặt nàng làm ướp con vút lông mi cặp kia không mông liệm diễm con người sâu thẳm mà không hề dao động ẩn ẩn lộ ra quỷ dị úc tư ngọt lập tức vọng tiến nàng trong mắt tống hiểu yểu lại như là không thấy được nàng giống nhau ngay cả lông mi cũng chưa động một chút nàng vững chắc dùng mình một cái sống lưng lạnh cả người tống hiểu yểu làm sao vậy bị dọa điên rồi tống tĩnh nguyện châm biếm ngươi cho rằng ngươi hiện tại giúp nàng nàng liền sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa Ngươi sao không đi hỏi thăm hỏi thăm, nàng tống yểu yểu chính là một kẻ điên. Ngươi thấy được nàng bộ dáng này, vì phòng ngừa ngươi tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nói, nàng sau lưng người kia, sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nàng còn có cơ hội ở giới giải trí lộ diện sao? Úc tư ngọt lông mi run rẩy. Hiện tại đi xuống, ta coi như không thấy được ngươi. Yểu yểu! Yểu yểu ngươi ở đâu? Nơi này nơi nơi đều là cành khô, bởi vậy có thể thấy được trường học vì huấn luyện bọn họ, xác thật là hao tổn tâm huyết tìm cái hảo địa phương. Chiên núi hạ, Tống Điểu Diệu trì độn động động ngón tay. Nước mưa không ngừng cọ rửa nàng đôi mắt, chẳng sợ nước mắt mãnh liệt chảy ra, cũng không lưu chút nào dấu vết. Trong bóng đêm, nàng nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh. Có như vậy trong nháy mắt, cùng trong đầu ký ức trùng hợp. Là cái gì? Mắt cá chân vận thường, Tống Điểu hiểu thân thể vừa vận tạp ở một viên đại thụ bên, phòng ngừa tiếp tục trượt xuống. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Tống Điểu Diệu giật giật môi, cảm nhận được đến từ phía trên cái kiêu màu đen thân ảnh trên người sở tản mát ra mãnh liệt không căm lòng cùng với phẫn nộ quần áo bị cắt qua một cái miệng to cánh tay hẳn là đổ máu nhưng là tống yểu yểu đã không cảm giác được thân thể phản hồi cho nàng chỉ còn lại có đau trước mắt từng mảnh mơ hồ đau nàng không ngừng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hốt khí gọi thanh càng ngày càng gần Kia đạo thân ảnh tại chỗ lại đứng một lát rốt cuộc xoay người đi ra trong màn mưa bay nhanh biến mất đường tân nhu đều mau điên rồi những người khác cũng giống nhau Tống Tiểu Thương, Yểu Yểu, người rốt cuộc ở nơi nào? Trả lời ta một tiếng hảo sao. Hoắc bốn nguyên bản là canh giữ ở cửa thôn phụ cận, ở nhận được tin tức khi, liền nhanh chóng dẫn người sông lên sơn. Loại này trận trượng, cũng lại một lần, làm học sinh cùng các giáo quan, minh bạch Tống Yểu Yểu đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng. Những người này, gia đình giàu có không ở số ít, nhưng ngay cả quân huấn còn có bảo tiêu cùng đi, liền chỉ có Tống Yểu Yểu một cái. Tống Yểu Yểu sát thủy, nàng ngửa đầu động cũng không dám động Nàng vận khí tốt, bị tạp ở một viên thân cây trì gian, hơi chút vừa động, liền khả năng sẽ trượt xuống. Phía dưới đen như mực một mảnh, Tống Yểu Yểu cũng không biết nơi đó có cái gì. Phương pháp tốt nhất, chính là đừng cử động, chờ đợi cứu viện. Đường rốt cuộc nghe được thanh âm khi, Tống Yểu Yểu há miệng thở dốc, thanh âm nhỏ như rồi mối ối, bị bao phủ ở mưa to. Từ từ, đường Tân Nhu vốn dĩ đã đi trên mặt khác một cái đường núi, mà Tống Yểu Yểu phía trên, đi qua vài người, lại không có một người phát hiện nàng. Ta giống như nghe được yểu yểu thanh âm. Nàng nhấp môi, giơ lên tay ý bảo mọi người dừng lại, không cần phát ra âm thanh, rồi sau đó dựng thai cẩn thận nghe. Yểu yểu. Là ngươi sao? Yểu yểu bảo bối nhi. Hoặc bốn trái tim nắm khẩn, giờ khắc này, hắn tưởng đều không phải chính mình khả năng sẽ đã chịu trừng phạt. Mà là tống yểu yểu an nguy, cái kia luôn là lốn đồng tiền như hoa, phá lệ nỗ lực nữ hải tử. chương linh hai chúng nó cũng sẽ đau. Nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Nhu nhu. Ta nghe được. Đường tân nhu cơ hồ hỉ cực mà khóc, nàng bay nhanh mà xoay người, chiều mặt khác một cái lộ chạy như điên. Yểu yểu, người ở nơi nào? Sở hữu đèn tin đều tập trung lên, đứng ở bậc thang chiều sơn sườn núi hạ chiếu đi. Kỳ thật, bọn họ chờ mong, tốt nhất không cần ở dưới phát hiện tống yểu yểu. Nơi này quá đầu tiếu, người nga xuống, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Nhưng, không như mong muốn. Nữ sinh xuyên vốn dĩ chính là ẩn nấp tính cực hảo mê màu trang. nàng lại lớn lên nhỏ gầy kẹp ở thân cây trung gian không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được thân ảnh của nàng nàng ngửa mặt lên trời nằm một đôi mắt nhắm chặt lạnh leo nước mưa không ngừng cọ rửa nàng mặt không có chút nào động tĩnh đường tân nhu kinh đến thất thanh yểu yểu quang rất sáng tống yểu yểu giật giật lông mi chậm rãi mở con ngươi quen thuộc phòng ngủ điệu thấp xa hoa trang hoàng phong cách trong không khí tản ra nhợt nhạt lãnh mùi hương hôn giật vị làm tống yểu yểu đầu váng mắt hoa Nàng giọng nói làm phát đau, còn không có há mồm, nước mắt liền theo khỏe mắt chạy xuống tới. Tỉnh! Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên người vang lên, lộ ra khó nén mệt mỏi. Cà ca! Tống yểu yểu mới kêu một tiếng, liền ủy khuất bẹp khởi miệng. Nàng con tưởng rằng nàng lại muốn chết. Lúc ấy còn ở, chẳng lẽ, nàng đời này cũng muốn chết ở 19 tuổi, vĩnh viễn vô pháp sống đến 20 tuổi sao? Uống chất thủy! Sống lưng bị một con giày rộng cực nóng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Một ly nước gấm đưa tới tông yểu yểu bên miệng. Tống yểu yểu khát lợi hại, vừa tiếp xúc với nguồn nước, liền uống ngục cùng ngục gấp không chờ nổi uống lên. Chờ uống xong, nàng mới bị một lần nữa thả lại đi. Bất quá, Hoác Vân Khuyết ở nàng phía sau, lót một cái gối đầu. Kaka ca, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu. Hoác Vân Khuyết cười khẽ khẽ nàng toái phát, ôn nhu đừng đến nàng như sau. Người thiếu gắt ta. Tống yểu yểu thanh âm như là tiểu nãi miêu, nhược nhược hơi khản, ngươi nhìn qua giống già rồi 10 tuổi. Vốn dĩ chính là đại thúc xứng lọ ly Hiện tại, hắn thật sự giống đại thúc Nguyên bản hắn bộ dáng chính ứng như vậy Quân tử đoan chính, ôn nhuận thanh nhã Vô luận là ai, đều nhìn không ra hắn chân chính tuổi Mà hiện tại, hắn đấy mắt nhiễm mệt mỏi Ta xác thật so ngươi láo không sai biệt lắm 10 tuổi Hoác vân khuyết câu môi Thanh âm ép tới cực thấp Giống như hơi chút đại điểm thanh Liền dọa đến nàng giống nhau Đối tống yểu yểu bao dung độ Lại lần nữa đột phá điểm mấu chốt Trước kia. Hắn nhất không thích Tống Yểu Yểu nói những lời này. Tống Yểu Yểu lông mi khẽ nhúc nhích nghiêng đi mặt. Nam nhân chỉ bối còn dán nàng mặt, một chút một chút, quyến luyến mà nhẹ nhàng vuốt ve. Tống Yểu Yểu nội tâm kinh hãi, ca ca. Hắn tay, ở rất nhỏ run. Không có người biết, đêm đó Hoác Vân khuyết đem người từ bệnh viện tiếp trở về lúc sau đã xảy ra cái gì. Hắn đem chính mình cùng Tống Yểu Yểu ở trong phòng đóng một đêm, ngày hôm sau, liền hết thể như thường. Tống Yểu Yểu thẳng đến lưu dục tới thế nàng kiểm tra thời điểm, mới biết được nguyên lai like, nàng đã hôn mê hai ngày một đêm quân huấn đã kết thúc còn không có khai giảng nàng liền quang vinh bị thương tống yểu yểu không kịp tiếp nối hoác vân khuyết phản ứng dọa đến nàng nàng chỉ cần có cơ hội liền dán hoác vân khuyết như là chỉ làm nũng miêu dùng thịt thịt móng nuốt nhỏ chấn an hắn sao động bất an tâm không đầu góc cùng không cao hứng nhảy lên cái bàn ý đồ hướng nàng trong lòng ngược toàn giây tiếp theo hai tiểu chỉ sau cổ đã bị vô tình nắm lấy thân thể bay lên không bị ném đi ra ngoài Ai ai? Tống Yểu Yểu đau lòng quá sức, nàng nhìn mắt lạnh như băng Hoác Vân Khuyết, túng ba ba nói thầm, nhẹ điểm như sao? Chúng nó cũng sẽ đau. Chương 903 ngươi có biết không, ta cũng sẽ đau lòng. Hoác Vân Khuyết nhướng mày không tỏ ý kiến, đem hai chỉ ăn tròn xoe tiểu nãi miêu quăng ra ngoài. Xoay người, đột nhiên bóp chặt nàng cằm. Như vậy thân ái Tống Yểu Yểu đồng học, ngươi có thể hay không cũng cẩn thận một chút, ta tâm cũng là sẽ đau. Nếu làm hắn tâm chỉ vì nàng một người nhảy lên, như vậy, tống yểu yểu liền có nghĩa vụ vì hắn phụ trách tống yểu yểu đầu quả tim run lên nàng nhanh chóng ngước mắt nháy mắt đâm tiến nam nhân thâm thúy sâu thẳm con người. trong đó phảng phất quần cuộn xương đen cất giấu làm nhân tâm tình trầm trọng cảm xúc nàng cái mũi đau xót càng thêm đau lòng thực xin lỗi Cà ca ca tống yểu yểu bắt đầu rồi ở nhà dưỡng thương sinh hoạt nàng tuy rằng tiếc nuối bỏ lỡ rất nhiều tân sinh hoạt động nhưng tống yểu yểu phân rõ quan trọng nhất chính là cái gì ngươi cả đời tổng hội có rất nhiều tiếc nuối vô luận là ai đều trốn bất quá thẳng đến sau khi tỉnh lại ngày thứ tư tống yểu yểu mới bị cho phép chạm vào di động trên mạng không có bất luận cái gì về nàng tin tức hẳn là bị áp xuống tới nhưng thực mau một cái làm tống yểu yểu cảm thấy hứng thú đề tài liền nhảy vào tống yểu yểu mi mắt tống tĩnh uyển hủy dung nàng không ở mấy ngày nay đã xảy ra cái gì tống ra lầu hai mô gian phòng ngủ người hầu nơm nớp lo sợ mà đứng ở ngoài cửa thang thang thủy thủy theo kẹn cửa bốn lượn chảy ra Bên trong, vang lên nữ sinh bén nhọn dít gạo. Cút cho ta. Toàn bộ cút cho ta. Ta ai cũng không cần thấy, cút cho ta, Lan A. Đại tiểu thư, ngài đã một ngày không ăn cơm. phanh Trọng vật đánh tới cửa bản. Người hầu nháy mắt im tiếng. Lan. Bên trong thanh âm, đã tiếp cận nghẹn nào. Tống vấn xuyên ấn huyệt thái dương, đỡ lấy tay vịn cầu thang, đứng ở tại chỗ chờ đợi kia trận thoáng váng qua đi. Toàn bộ tống gia hiện tại trống không có chút đáng sợ. Mục vi cao trùng tốt nghiệp sau, lựa chọn xuất ngoại. Tống Thủy còn đãi ở trong mục giam, chờ đợi pháp luật đối hắn quyết định. Chu Mạng Lệ cũng đi nước ngoài, đây là nàng chính mình kiên trì. Nàng cũng không tin tưởng quốc nội y y thuật, lấy tuyệt thực kháng nghị, muốn ra ngoại quốc. Một khi đã như vậy, Tống Vân Xuyên liền thỉnh chuyên nghiệp bồi hộ, cùng đi Chu Mạng Lệ đi. Lúc trước gia đình có lẽ cũng không hạnh phúc, lại còn có thể duy trì được mặt ngoài phồn vinh. Mà hiện giờ, tuy là Tống Vân Xuyên... Cũng cảm thấy sinh hoạt áp lực giống một khối thật lớn cục đá, đè ở trên người, làm hắn thở không nổi tới. Tại đây loại thời điểm, Tống Vân Xuyên thường xuyên suy nghĩ. Nếu, trong thân thể hắn một nhân cách khác có thể ra tới giúp giúp hắn thì tốt rồi. Hắn thừa nhận chính mình là cái người nhu nhược, hắn muốn chạy trốn lánh. Thiếu ra, người hầu ngồi xổm trên mặt đất thu thập rách nát mảnh sứ, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, lắc lắc đầu, tiểu thư nàng vẫn là không chịu ăn cơm. Ta đã biết. Tống Vân Xuyên thở sâu, miễn cưỡng tỉnh lại lên Ngươi đi trước nghỉ ngươi đi, ta đi xem nàng. Nhìn theo người hầu xuống lầu, Tống Vân Xuyên giơ tay. "Đốc đốc đốc. Ta là ngươi lăn, ngươi là kẻ biết sao?" "Lăn a." "Tĩnh Huyền, là ta." Trong phòng an tĩnh dài đến vài phút, Tống Vân Xuyên trước sau lẳng lặng đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Thật lâu sau, Tống Tĩnh Huyền thấp giọng nói, "Ta hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, ca, ngươi cũng đi thôi." Kia Tống Vân Xuyên nhắm mắt, "Nếu ngươi chừng nào thì nói bụng, hoặc là tưởng cùng ca ca trò chuyện." Nhớ rõ ra tới. Hảo. Trong phòng không bật đèn, chỉ có trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua pha lê chiếu tiến vào Hát ảnh thật mạnh. Nữ sinh ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở miệng. Nàng một đôi mắt hung ác nhăm hiểm, đống nhiên rôi tay, kéo xuống trên mặt băng gạc Chỉ thấy ở nàng trên má, là một đạo đã bị khâu lại giữ tận miệng vết thương. Chương 904 hủy dung. Một nửa là thiên sứ, một nửa là la sát. Tĩnh mịch hơi thở, ở trong phòng lan tràn. Bầu không khí. Quỷ dị đến đáng sợ. Nữ thần huyền huyền, bịa đặt chết cả nhà hiểu. Bịa đặt một nữ hải tử hủy dung, này đó tư mã truyền thông là không có khác sự có thể đưa tin sao. Cả ngày làm một ít giả tin tức, nhà ngươi kém điểm này nhiệt độ hỏa táng người nhà phải không? Đối. Trừ phi nữ thần chính mình đứng ra nói, nếu không ta vĩnh viễn không tin. Đi con mẹ nó, bọn tỉ mội cử báo đi một đợt, ta sắp bị ghê tẩm phun ra. Nói thật, ta là fans đường phung ta, giang ta chính là người đối. uyển uyển đã vài thiền không có xuất hiện đại gia còn nhớ rõ phía trước bọn họ là đi nơi nào huấn luyện sao kết quả vào lúc ban đêm ngay cả đêm quay trở về trong lúc không phát sinh cái gì ta là tuyệt đối không tin trên lầu náo tàn ngươi nhưng đừng quên chính mình trên mặt thiếp vàng đừng thích uyển uyển uyển không xứng nở tờ thích cùng ngày quân huấn hạ mưa to bọn họ không quay về chẳng lẽ lưu tại tại chỗ gặp mưa hơn nữa trận này trời mưa ít nhất mau một tuần quân huấn đã sớm trước tiên kết thúc hảo sao sgv đúc phen diễn thật nhiều nàng nếu là thật không có việc gì sớm ra tới bác bỏ tin đồn hiện tại không nói lời nào phòng chừng là thật sự đã xảy ra chuyện đi ta có cái vong hữu chính là phụng thành học viện điện ảnh nghe nói tống tĩnh uyển cùng ngày liền không ở quân huấn trong đội ngũ mấy ngày nay cũng không đi đi học cụ thể chân tướng như thế nào vẫn là xem phía chính phủ nói như thế nào đi yểu yểu vậy đổ ngươi nhìn không ân cái nào tống điểu yểu mấy ngày nay nhàm chán thượng đến quốc gia đại sự nhỏ đến minh tinh thai tiếng tất cả đều nhìn cái biến nhi đường tân nhu như vậy vừa hỏi nàng căn bản không phản ứng lại đây tống tĩnh Uyển a đường tân nhu vô ngữ mắt trợn trắng đem cắt khối quả táo nhét vào tống hiểu hiểu trong miệng nga nàng a thinh linh bị đầu huy tống yểu hiểu quay hàm phình phình như là một con hamster chậm gì gì mấp máy miệng phía trước tái nhợt bệnh trạng hình như là ảo giác nàng mấy ngày này ở nhà dưỡng khí sắc hồng nhuận cũng chỉ có mắt cá chân vận tới rồi còn muốn nghỉ ngơi thấy nàng một bộ căn bản không đem tống tĩnh uyển tin tức để ở trong lòng bộ dáng đường tân nhu ở trên mặt nàng méo một phen ngươi liền không hiếu kỳ nàng hủy dung sự tình là thật là giả a tống điểu hiểu tay mắt lanh lẹ bắt lấy muốn lưu không đầu góc ôm vào trong ngực loát nghệ tinh hỏi kia là thật là giả a đương nhiên là thật sự đường tân nhu xoa xoa tay hưng phấn lên nàng cũng là xui xẻo đêm đó nàng cũng ở trên núi không biết đi lên làm gì đường tân nhu nhưng không cho rằng tống tĩnh uyển là đi tìm Tống yểu yểu tóm lại chúng ta vốn là đi tìm ngươi sau lại tìm được ngươi liền vội không ngừng đưa ngươi đi bệnh viện ta không chính mắt thấy vẫn là sau lại người khác cùng ta nói nguyên lai like, đêm đó có thể là ngày mưa lộ hoạt tống tĩnh uyển lại không mang đèn tin nàng té ngã ở dưới chân núi mặt bị sắc bén cục đá cắt một đao nghe nói thâm có thể thấy được cốt gương mặt kia xem như xong rồi nhưng phàm là ở hiện trường người nói đến kia phó hình ảnh không một không ở thổn thức. Có càng là xoa xoa cánh tay, sởn tóc gáy. Hình dung như là quỷ phiến trung cảnh tượng, tống tĩnh huyển mềm trên mặt đất, đã ngất xỉu đi lâu ngày. Ở nàng bên thai, những cái đó tiểu vũng nước thủy, đều biến thành màu hồng phấn. Đều là bị huyết nhiễm hồng. Bị thương không có kịp thời chạy chữa, hơn nữa nước mưa cỏ rửa cảm nhiễm, bỏ lỡ tốt nhất khâu lại thời gian. Tóm lại, bác sĩ nói, trừ phi chỉnh dung làm phẫu thuật, nếu không đời này trên mặt sẹo đều đi không xong. linh năm thấy Tống Vân Xuyên. Nghe đến đó, Tống yểu yểu tâm tình hảo điểm nhi. Nàng tiêu hứng đó môi, từng cái gãi không đầu óc cảm, vừa rồi còn muốn trốn đi tiểu miêu hoa ở nàng trong lòng ngực, thực mau liền khò khè khò khè, thoải mái nheo lại mắt nhi. Bất quá hiện tại y học trình độ như vậy phát đạt, Tống ra lại không kém tiền. Thường khôi phục, cũng không phải không có khả năng sự. Đường tân nhu nhún nhú mai, thuận miệng nói. Nàng không có đối Tống tĩnh uyển tao ngộ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. nhiều lắm chỉ là cảm thấy nàng chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng thôi tống yểu yểu đen nhánh lông mi buông xuống trong nhà ánh đèn xuyên qua nàng lông mi khe hở ở đáy mắt đầu hạ một loạt phóng xạ qua ảnh an tĩnh điềm đạm toàn thân tản ra sung sướng hơi thở Ngày đó buổi tối nàng cảm giác được có người ở sau lưng hung hăng đẩy nàng một phen đầu đánh vào trên tảng đá cả người đau đớn gian trắng bệnh kia trước hạ, tống yểu yểu nhìn đến một trường quen thuộc mặt cho nên tống tĩnh uyển sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên núi đều không phải là ngẫu nhiên mà là cố tình đi Chỉ tiết tự thực hậu quả xấu tống tiểu thư tiểu tống tiên sinh muốn thấy ngài thời tiết vừa lúc tống yểu yểu ngồi xổm nhà ấm trồng hoa chăm sóc hoa cỏ nàng mắt cá chân còn bị thương không thể lung tung đi lại mấy ngày này hoác vân khuyết hoàn toàn là đem trong nhà trở thành cái thứ hai làm công địa điểm sở hữu yêu cầu xử lý văn kiện đều dọn tới rồi trong nhà tới làm thời khác làm tống yểu yểu ở vào hắn tầm mắt trong phạm vi một khi tống yểu yểu biến mất vượt qua năm phút Hắn liền sẽ cảm giác được bất an. Đại khái, là đêm đó cho hắn lưu lại di chứng Đã từng cao cao tại thượng, không ai bị nổi nam nhân, có uy hiếp, rốt cuộc hồi không đến thần đàn. Tống vân xuyên. Tống yếu yếu ngẩng đầu. Nàng trong tay cầm một phen tiểu cái quốc, ăn mặc bộ vàng nhạt sắc quần áo ở nhà, mềm mại tính chất. Một đầu đen nhánh phát tùng tùng cột vào sau đầu, vai sợi toái phát nghịch ngậm mà rũ ở gương mặt biên. Môi hồng răng trắng, mắt nếu thu thủy. hoắc cửu túi đầu, đúng vậy. Tống Yểu Yểu nhấp môi, nhìn mắt Hoác Vân Khuyết, gật đầu, ngươi làm hắn trực tiếp tới nhà ấm trồng hoa đi. Cái này nhà ấm trồng hoa rất lớn, bên trong còn riêng sáng lập một tiểu khối làm công khu vực. Tống Yểu Yểu ngồi trên xe lăn, làm hoác bốn đẩy nàng qua đi. Lại lần nữa nhìn thấy Tống Yểu Yểu, Tống Vân Xuyên trên mặt xuất hiện một lát bừng tỉnh, phảng phất cách một thế hệ. Một năm không đến, đã cảnh còn người mất. Tống Vân Xuyên cổ họng phát khô, hắn đánh ra Tống Yểu Yểu, nàng nhìn dáng vẻ quá rất khá. Hoác Vân Quyết, Bồi thường nàng thiếu hụt mười mấy năm ái. Yểu yểu, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Hắn quan tâm ánh mắt, làm Tống yểu yểu rũ xuống đôi mắt, né tránh. Ta thực hảo, cảm ơn quan tâm. Như thế xa cách đối thoại, Tống vẫn Xuyên kéo kéo môi, lại một chút đều sinh không ra hoán hận Tống yểu yểu ý niệm. Vốn chính là hắn tự làm tự chịu, là Tống gia thiếu nàng, Tống tĩnh nguyện thiếu nàng. Ngay cả hắn, cũng gánh chịu một cái khoanh tay đứng nhìn tội. Ta Tống vẫn Xuyên lời nói khô cằn. Ta trước hai ngày nghe nói ngươi xảy ra chuyện liền tới quá, nhưng... Hắn cười khổ một tiếng, không có nói tiếp. Tưởng tiến hoác ra, đều không phải là chuyện dễ. Ngươi đã tới. Tống Yểu Yểu kinh ngạc, xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì. Lúc trước Tống Yểu Yểu bị thương, không thấy khách cũng là bình thường. Hai người đối diện không nói gì, lúc trước thật vất vả bồi dưỡng ra một chút cảm tình, cũng theo thời gian, lại lần nữa trở nên xa cách lên. Thật lâu sau, Tống vẫn Xuyên rốt cuộc nhẹ giọng nói. Yêu yêu, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một sự kiện? Không được. Tống Diểu hiểu dứt khoát quyết đoán cự tuyệt. Nàng trong lòng ngực ôm yêu, an an tĩnh tĩnh cùng Tống vẫn xuyên đối diện, một đôi đen nhánh thanh triệt trong mắt yêu ghét rõ ràng. Chương 906 ta hy vọng ngươi hảo. Nếu ngươi là muốn cho ta giúp nàng chữa bệnh, ta đây không muốn. Nàng chưa từng đối ta trả giá nửa điểm tình thương của mẹ, ta thậm chí bởi vì nàng, bao nhiêu lần lâm vào nguy hiểm bên trong, này đó tạm thời không đề cập tới, ta không nợ Tống gia. liên tính thiếu cái gọi là dưỡng dục tri ân cũng là đã từng thân thể thiếu hạ mà nàng cũng lấy mệnh còn còn muốn thế nào nàng là tống hiểu hiểu nàng không nợ tống ra một chút ít ngược lại là tống tĩnh nguyện năm lần bảy lượt khiêu khích cho nàng ngáng chân đến nỗi chu mạn lị càng không cần nhiều lời nàng tranh chua may mắn tống hiểu hiểu không phải đã từng cái kia chờ mong quan tâm nữ hài tử nếu không nên nhiều thương tâm a ta biết này xác thật có chút làm khó người khác tống vẫn xuyên cười khổ Như vậy cao lớn một người nam nhân, ở tống yểu yểu trước mặt cơ hồ không dám ngầm đầu. Không muốn cũng thế, đây đều là mệnh, trách không được người khác. Ta lần này tới, chủ yếu mục đích cũng không phải cầu ngươi cấp mẹ chữa bệnh, chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Hắn đại trưởng đống nhiên dừng ở tống yểu yểu phát thượng, nhẹ nhàng xoa xoa. Đã từng hắn trong ánh mắt cũng nhảy lên dụng tâm khí phân chấn, mà hiện tại, lại mộ khí trầm trầm, Như là bị sinh hoạt đánh bại giống nhau. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không có làm sai cái gì. ở toàn bộ tống gia hắn là khó được đối tống yểu yểu người tốt xem ngươi qua đến hảo ca ca liền an tâm rồi hoắc tiên sinh là thiệt tình thương ngươi như vậy cũng hảo đem lúc trước ngươi thiếu hụt kia bộ phận toàn bộ bổ trở về tống yểu yểu tâm bỗng nhiên liền mềm nàng vẫn là không có biện pháp làm được tuyệt đối vô tình tuy rằng nàng chán ghét tống vấn xuyên ở nàng cùng tống Tĩnh uyển chi gian lắc lư không chừng nhưng tống yểu yểu biết ở tống vấn xuyên trong mắt nàng cùng tống Tĩnh uyển đều là nàng muội muội. hắn không có biện pháp dứt bỏ rất bất luận cái gì một cái chẳng sợ từng chán ghét tức giận quá cuối cùng cũng sẽ tha thứ huống chi hiện tại tống Tĩnh uyển xem như hắn duy nhất thân nhân tư cập này tống yểu hiểu vừa rồi còn ở sao động tâm dần dần an tĩnh đi xuống cảm ơn nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn đưa ra mời Chờ ta đính hôn thời điểm tới tham gia đi ngươi một người nàng không hy vọng ở cao hứng như vậy nhật tử lại nhìn đến hết muốn ăn người Chẳng sợ không thể đem hắn coi như thân ca ca giống nhau người, Tống Yểu Yểu cũng không chán ghét. Nay liên đủ rồi. Tống Vân Xuyên mẩn ra, một lát, hắn rơi lên môi, bay nhanh lộ ra một nụ cười. Thật mạnh gật đầu, hảo. Trong mắt đóng băng cảm xúc, giống như ở trầm rãi hòa tan. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, có lẽ, lại có thể nhìn đến đã từng Tống Vân Xuyên. Thẳng đến cuối cùng, Tống Yểu Yểu đều không có nói cho Tống Vân Xuyên, ngày đó buổi tối, ở nàng ngã xuống trên núi khi, thấy được ai mặt. đồng dạng nàng cũng không có nói cho hoặc vấn khởi nếu không hiện tại tống tĩnh uyển sợ là đã trở thành trong hoa viên phân bón tẩm bù hoa hoa thảo thảo nhưng liền như vậy buông tha tống tĩnh uyển sợ là suy nghĩ thí ăn dược mỗi ngày đều phải đổi chú ý đường đụng thủy không cần ăn kích thích tính đồ ăn hảo hảo nghỉ ngơi phóng bình tâm thái phong ý thể tế hộ sĩ không chê phiền lụy dặn dò nhìn nửa khuôn mặt đều khóa lại băng gạc ở nhanh chóng gửi ốm nữ sinh Nàng trong mắt hiện lên đồng tình. Đã biết, cảm ơn. Tống tĩnh nguyện sắc mặt lạnh nhạt, nàng gục xuống Mỹ mắt tiếp nhận dược, xoay người ra phòng y y tế. Nơi xa, Tống vẫn xuyên đứng ở hành lang cuối chờ nàng. Lại là cái kia tiểu cô nương A. Đúng vậy. Thật đáng tiếc, như vậy xinh đẹp cô nương, nghe nói vẫn là minh tinh đâu. Rốt cuộc như thế nào làm đến, cư nhiên thương thành bộ dáng này, về sau nhưng thế nào đối tượng nga, Tiền đồ cũng xong rồi nha. Chương 907 chờ ngươi trở về. Tống Tĩnh Uyển bước chân một đốn, rũ tại bên người đôi tay gắt gao nắm lên, bén nhọn mà móng tay veo tiến lòng bàn tay. Nàng giống như là không cảm giác được đau đớn giống nhau, ánh mắt ấm lánh. Ai nha ngươi thanh âm nhẹ điểm nhi, lại bị người nghe. Thanh âm kia càng áp càng thấp, thực mau Tống Tĩnh Uyển liền nghe không được. Nàng kéo kéo môi. Đồng tình. Đúng vậy, hiện tại ai đều có thể tới đồng tình nàng. Đồi hào dược. Bác sĩ nói như thế nào? Tống Vân Xuyên tiếp nhận dược, quan tâm hỏi. chẳng sợ đã từng đối cái này mội mội có lại nhiều thất vọng hiện tại nhìn đến nàng không ngừng hao gầy mặt tống vấn xuyên đã không có biện pháp tái sinh ra một chút ít bất mãn nàng như vậy kiêu ngạo một nữ hài tử từ nhỏ đến lớn thích nhất chính là bị người chú ý hiện tại mặt hủy hoại tống vấn xuyên ngay cả trong ngộng đều sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh sợ tống tĩnh uyển sẽ luẩn quẩn trong lòng chẳng qua hắn không đủ hiểu biết tống tĩnh uyển nàng người như vậy như thế nào bỏ được đi tìm chết còn có thể nói như thế nào tống tĩnh uyển tự rễu cười nữ khí bình tĩnh không vận sóng, đơn giản là hảo hảo dưỡng thương, yên tâm thái, ngàn vạn đừng nghĩ không khai tự sát. Mặt sau câu này, đương nhiên là nàng chính mình hơn nữa đi, bác sĩ sao có thể cùng nàng nói loại này lời nói. Chẳng qua cũng không sai biệt lắm là ý tứ này thôi. Tĩnh Nguyễn Tống Vân Xuyên nhấp môi, ta đã thế ngươi liên hệ nước ngoài tốt nhất chỉnh dung bệnh viện, chờ ngươi khôi phục một ít, chúng ta liền đi. Còn có khả năng sao? Ta gương mặt này. Tống Tĩnh Nguyễn kéo kéo môi. ta về sau không nghĩ lại đến loại địa phương này, một chút đều không nghĩ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi, nhanh rời đi. Nàng không hiếm lạ những cái đó đồng tình ánh mắt, nàng sẽ khôi phục, không tiếc hết thể đại giới. Tống Tĩnh Nguyệt hủy dung tin tức cuối cùng vẫn là không có dấu được. Thấy lại ra tranh luận không thôi, Tống Tĩnh Nguyệt trực tiếp ở đấy bổ vứt ra một chương nàng bị thương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, khâu lại miệng vết thương dữ tợn, như là một con thật dài con giết ghé vào nàng trên mặt. Tống Tĩnh Nguyệt đoan Ảnh chụp khả năng có chút dòa người, cho nên ta làm xử lý, ảnh chụp điểm đi vào mới có thể nhìn đến. Nhát gan liền không cần lại xem lại, ta không có việc gì, cảm ơn các bảo bảo quan tâm, đã liên hệ tốt nhất bệnh viện, chờ ta trở lại, nhất định. Ảnh chụp từ bên ngoài xem là màu trắng, chỉ có điểm đi vào hạ kéo, mới có thể nhìn đến tống tĩnh Uyển chụp ảnh chụp. Nàng như mặt, đem miệng vết thương hoàn toàn bại lộ ở màn ảnh hạ, dữ tợn, máu tươi đầm địa. Lần này, nàng trực tiếp thượng th Vô luận là người qua đường, vẫn là fans, đối tống tính nguyện chỉ còn lại có đau lòng. Thiên A, ta cách màn hình đều cảm giác được đau. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, mặt hủy thành như vậy, đến nhiều tuyệt vọng A. Ta nhiều hy vọng này không phải thật sự. Mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn ở cùng người tranh luận, cho tới bây giờ, ta là thật sự không có biện pháp lại lừa gạt chính mình. Đau lòng nguyền nguyện, ta mẹ nó trực tiếp lệ dòng chạy đi. Khóc lớn, khóc lớn, chờ ngươi trở về. Vô luận bao lâu? chúng ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi trở về truyền thông nhóm cái này vừa lòng nhân gia nữ hải tử trong lòng đến khó chịu thành bộ dáng gì các ngươi có hay không lương tâm hiện tại đem người bức cho không thể không ra tới chính diện đáp lại ta đối hiện tại nào đó vô lương truyền thông thật sự ghê tởm đến muốn phun ra không phải nhà ta huyền huyền thương thành như vậy là bởi vì quân huấn thương đi trường học đến bây giờ còn ở làm rùa đen rút đầu không tính toán ra tới nói điểm cái gì không được cần thiết muốn cho phía chính phủ cấp cái cách nói. Thuần người qua đường, hiện tại bị Gonfan. Không biết hiện tại thích nàng còn tới hay không đến gặp, nhưng là ta nguyện ý chờ ngươi trở về. Hiện tại chỉnh dung ngành sản xuất như vậy phát đạt, an tâm dưỡng thường, hết thể đều sẽ tốt. Chương 908 Dung cảm kiên cường nhân thiết. Hảo Dung cảm a. Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu là ta mặt biến thành bộ dáng này nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sợ là liền sống suất dung khí đều không có. Tống Tĩnh này một đợt thao tác trực tiếp kéo một chúng người qua đường hảo cảm độ, kiếm đủ đồng tình. Đồng thời, cũng dựng đứng dung cảm kiên cường nhân thiết. Thậm chí rất nhiều bởi vì loại này nguyên nhân hủy dung nữ hài tử, đều công khai ở ấy bù tỏ vẻ thích tống tích luyện, muốn học giống nàng giống nhau dung cảm kiên cường. Liên quan, đại gia cũng chú ý tới rồi, ở cái này quốc gia, có rất nhiều nữ hài. Hoặc là bởi vì ngoài ý muốn, hoặc là trời sinh dị dạng, lại hoặc là, là bị tâm lý biến thái vặn vẹo bạn trai tạt ra xít. Trình dung hoặc là toàn thân tới ra, đương sẽ là một bút rất lớn ví dụ. Cũng không phải tất cả mọi người ra khởi, nguyên bản các nàng như hoa giống nhau tuổi tác, hẳn là tùy ý nở rộ dưới ánh mặt trời, hiện tại, lại chỉ có thể tự tim mà co đầu rút cổ ở âm ú trong một góc, thời thời khắc khắc chịu đựng dày vò. Phụng Thanh Học viện điện ảnh phía chính phủ với bù đã bị phẫn nộ người qua đường cùng fans bạo rớt. Bọn họ sôi nổi vọt tới với bù phía dưới, bất chấp tất cả, chính là yêu cầu phía chính phủ cấp cái công đạo Nhà bọn họ nữ thần chỉ là tham gia một cái quân huấn, vì cái gì người khác không bị thương, nàng lại thương thành bộ dáng kia. Quân huấn khi nào có như vậy nguy hiểm hả ngủ? Các ngươi là học biểu diễn trường học, chẳng lẽ không biết học sinh mặt có bao nhiêu quan trọng? Hảo hảo ở trong trường học huấn luyện 15 thiên không hảo sao? Vì cái gì một hai phải đi bên ngoài? Phiền toái cho chúng ta một công đạo, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam Hưu." mỉm cười. Uyển uyển như vậy xinh đẹp Về sau có thể hay không khôi phục thành như bây giờ còn không nhất định, dựa vào cái gì nàng phải vì các ngươi sai lầm mua đơn. Cho tới bây giờ liền một cái xin lỗi đều không có, nói quá khứ. Trường học đại liền như bức đúng không? Liền có thể mặc kệ học sinh chết sống. 20 diễn đàn. nạp danh, trộn bạo cái liêu đi, là về gần nhất mô s nữ minh tinh hủy dung. Kỳ thật vào lúc ban đêm căn bản không có huấn luyện, mọi người đều ở chân núi hạ trại nghỉ ngơi, chuẩn bị hừng đông lại lên núi. Là trong đó một người nữ sinh không nghe lời, đại buổi tối một người trộm chạy lên núi, sau đó lạc đường. Cuối cùng rơi xuống mưa to, làm hại tất cả mọi người đi lên tìm nàng. Nga đúng rồi, cái này nữ học sinh bối cảnh thực ghê gớm. Là nào đó đại lão vị hôn thê, ở trên mạng nhiệt độ cũng rất cao. Sau đó đâu, vẫn là mô vị danh đạo đồ đệ. Chỉ có thể nói nhiều như vậy, có thể hay không đoàn đến, liền xem các ngươi chính mình. Cái này hào phát xong này tin tức liền gạch bỏ, tùy tiện các ngươi phun. Dù sao ta cũng nhìn không thấy, buồn cười. Một L, tới tới. Em lâu chủ xác định không phải dẫn chiến mang tiết tấu. Ngươi là thật không sợ chết ta, đều nói như vậy rõ ràng, quỷ đều biết là ai. Hai L, ha hả, nơi này là hoa quốc, đại gia ngôn luận tự do, chẳng sợ thế lực lại đại, còn có thể theo vong tuyến chạy đến nhà ta tới đánh ta không thành. Ba L, cái này bắt quái trong trường học đã sớm chuyến khắp, chẳng qua đại gia không dám bên ngoài thượng dứt lời. L. Không phải là ta biết đến cái kia đi. Gis. 5L, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, buồn cười. 66L, ta biết là ai? Mẹ nó, này nữ như thế nào mỗi ngày sự như vậy nhiều A? Liên nàng là nữ hải tử, liên nàng yếu ớt yêu cầu bảo hộ phải không? Nữ hải tử khác đại buổi tối còn muốn dầm mưa đi tìm nàng. 67L, nhà tư bản A, ha hả trường học diễn đàn đến bây giờ đều an an tĩnh tĩnh, liền nửa câu người kia nói bậy đều không có. Chương 909 Lão nương giết người. Nguyễn huyền huyền hết thể thuận lợi, tuyệt thế sủng phi tuyệt thế sùng phi lập tức liền phải bá ra, tác giả hành vi cùng nguyễn huyền không quan hệ, cái này kịch là nàng người đại diện cấp tiếp, là nàng đệ nhất bộ kịch, cũng không biết nhiều như vậy, các ngươi có thể phun, nhưng thỉnh nhẹ phun, cảm ơn đại gia, không lưng, lệ mục Ái huyền huyền ái sinh hoạt, ta sẽ chờ, vẫn luôn chờ. Đem phía chính phủ thả ra một ít tuyệt thế sủng phi phim tuyên truyền đoạn lấy tới làm một cái huyền huyền cá nhân kinh diễm hình ảnh. hy vọng đại gia có thể thích uyển uyển trong ngực, uyển uyển cao thanh giấy gián tường tự dước vô thủy ấn nga nỗ lực muốn cho đại gia nhiều thích uyển uyển một ít mọi người đều biết giới giải trí thị thị phi phi thật thật giả giả một người hư cũng không nhất định chính là thật sự hư hảo cũng không nhất định liền thật là hảo nhưng có câu nói gọi là chê khen từ người người khác quan điểm chúng ta vô pháp thay đổi nhưng ở uyển uyển không ở mấy ngày nay hy vọng các fan có thể đồng tâm hiệp lực an an tĩnh tĩnh chờ uyển trở về không cần nháo sự Điểm tiến Tống Tĩnh uyển siêu thoại người, nhìn đến chính là tràn đầy cảm động. Càng miễn bản những cái đó các fan xem nhiệt huyết sôi trào, càng thêm kịch liệt đi bức bách phía chính phủ cho đáp lại. Đồng thời, Tống Yểu Yểu Thầy Bù cũng bị ép hỏi. Đương nhiên, rất ít có dân cư ra ác nôn, nhục mạ khó nghe nói, đại bộ phận đều là ở bình thản giảng đạo lý. Người qua đường thấy được Tống Tĩnh uyển phèn tố chất, chỉ có trong nghề người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Tống Tĩnh uyển sự kiện. Sau lưng không có thủy quân Ấn mà tinh dẫn đường là không có khả năng. Phòng trưng chính chủ đã sớm kết cục. Không thể không nói, tống tĩnh Uyển này nhất chiêu, làm thật sự cao minh. Cũng coi như nhờ hỏa được phúc. Tống tĩnh Uyển này nhất chiêu ta là thực sự không nghĩ tới, quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Cái loại này ảnh chụp nói thả ra liền thả ra, trừ bỏ người qua đường các fan đồng tình, ta còn nhìn đến không ít hắc tử ở mắng nàng, sách. Này đến tâm lý rất cường đại mới có thể làm được a Đúng không? Tống hiểu hiểu thưởng thức di động, tìm được trở lão hệ chặt bạn tốt, đã phát điều tin tức, chờ lão ta có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Ai nha, đừng đùa di động lạc. Ngươi nhìn đến không có, thật là tức chết ta. Tống Tĩnh uyển khi nào đi tìm ngươi? Còn có cái kia thiệp, nói có nề nếp, hắn tận mắt nhìn thấy. Hiện tại người, nghe nhầm đồn bậy thật là đáng giận. Lúc ấy trừ bỏ hoác ra bảo tiêu, còn có các giáo quan Bọn học sinh căn bản là bị lệnh cưỡng chế không được lên núi được không? Nàng quả thực phải bị ghê tẩm phun ra. Lúc ấy Tống Tĩnh uyển ở trên núi, không chừng là nghẹn cái gì hư đâu. Nàng fans nói nàng là bởi vì đi tìm ngươi, cho nên mới gặp được nguy hiểm. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể nói, chính là Tống Tĩnh uyển đem ngươi đẩy xuống đâu. Hoa! Tống Yểu Yểu đen lung liếng đôi mắt chớp chớp, rồi tay sờ sờ nàng đầu. Nhu nhu, ngươi cuối cùng thông minh một hồi. Đường Tân Nhu. Vài giây sau. Nàng cân nhắc lại đây. Trên mặt thân sắc, nháy mắt bị phẫn nộ bao trùm. Ta. Dựa. Lao nương giết này cẩu đồ vật. Cũng dám hại nhà nàng bảo bối nhi. Lúc trước cái kia hình ảnh đường Tân Nhu cả đời khó quên, nếu không phải Tống Yểu Yểu mạng lớn, còn không biết muốn ra bao lớn sự tình. Tống Tĩnh Nguyễn lần này không hề là tiểu đánh tiểu nháo cho đùa dai, nàng là trực tiếp muốn cho Tống Yểu Yểu chết. Ta vốn đang cảm thấy nàng rất thảm hiện tại ta mẹ nó thật cảm thấy nàng chính là xứng đáng. như thế nào không ngã chết nàng đường tân nhu khí ở trong phòng đi qua đi lại ngực kịch liệt phập phồng không được nàng hiện tại ở nơi nào tống ra đúng không lao nương hiện tại liền đi xé nàng chương 910 từ thiên đường ngã xuống địa ngục minh diễm mỹ người chẳng sợ sinh khí đều là đẹp nàng đôi mắt nhiễm một mạt màu đỏ bởi vì lửa giận đôi mắt sáng quắc phẳng phất thiêu đốt ngọn lửa nhu nhu tống yểu hiểu cực nhẹ một tiếng khiến cho đường tân nhu dừng lại bước chân nàng bất mãn Ngươi gọi lại ta làm gì? Ta không có khả năng buông tha nàng. Loại rắn này bỏ cạp nữ nhân, đã chết sạch sẽ. Đừng có gấp. Tống Hiểu Hiểu tâm tình sung sướng, nàng cong cười mắt, tay nhỏ một chút một chút vuốt ve cổ tay thượng nốt rồi đỏ. So với hiện tại đi mắng nàng hai câu, làm nàng không đau không ngứa, ngươi không cảm thấy, làm một người từ thiên đường ngã xuống địa ngục, tới càng hả giận sao? Đường Tân nhu sửng sốt, tiện đà hiểu được. Nàng đánh ra Tống Hiểu Hiểu, quang ôn nhu dừng ở nàng khỏe mắt đuôi lông mày. Thủy hồng sắc môi nhẹ nhàng gợi lên, treo như có như không ý cười. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền một mảnh hiện thế mạnh khỏe. Ta như thế nào liền đã quên. Đường Tân Nhu lẩm bẩm tự nói, tiện đà nết môi vui sướng khi người gặp hòa cười. Nàng khí lập tức không có, xoay người trở lại Tống Hiểu Hiểu bên người, sờ sờ nàng tóc. Nhà của chúng ta hiểu hiểu các nhân tử có thiên tướng, hại ngươi người tất cả đều sẽ gặp báo ứng. Ngẫm lại Tống ra. Lúc trước cho rằng Tống Hiểu Hiểu là ngôi sao trổi. Chỉ cần nàng ở liền sẽ xui xẻo. từ nhỏ liền đem Tống Yểu Yểu trở thành trong suốt người, chán ghét vũ nhục đều là nhẹ, hoàn toàn không đem nàng trở thành người xem. Sau đó Tống Yểu Yểu rời đi, bọn họ nếu cho rằng Tống Yểu Yểu là ngôi sao trổi, nhưng vì cái gì dẫn tới Tống Gia xui xẻo ngôi sao trổi đi rồi, Tống Gia ngược lại trở nên thảm hại hơn. Trước kia, Tống Gia không nói đại phú đại quý, ít nhất tính xuôi gió xuôi nước. Sinh ý thượng chưa bao giờ ra quá lớn tật xấu không nói. Chu Mạn Lệ cũng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ làm nàng hào môn phú thái thái. Nhưng Tống Yểu Yểu vừa ly khai, đầu tiên là Tống vẫn xuyên ra thai nạn xe cộ, nếu không có Tống Yểu Yểu hỗ trợ, đã sớm đi đời nhà ma. Tiếp theo là Tống ra thị trường chứng khoán dung chuyển, thiếu chút nữa phá sản. Hiện tại càng là thảm, hảo hảo một cái ra, phá thành mảnh nhỏ. Tống Thụy gặp phải lao ngục thai hương, tiêu ngạo Chu Mạn Lệ trực tiếp tê liệt trên giường, có lẽ đời này đều không đứng lên nổi. Nga, còn có cái hủy dung Tống tĩnh uyển. nay từng cọc từng cái điểm nào không chứng minh rồi t bảo bối nhi ngươi có điểm thần kỳ a đối nàng người tốt đều sẽ được đến phúc báo ý đồ thương tổn nàng người không cần tông yểu yểu chính mình động thủ liền sẽ xui xẻo suy nghĩ một chút đường tân nu phát hiện ở trong sinh hoạt tình huống như vậy đều không phải là không có dấu vết để tìm đều là trùng hợp đều là trùng hợp Tống yểu yểu nhấp miệng nhạc má lún đồng tiền ngọt giống thịnh mật hào đi kia vẫn là giao cho ngươi xử lý đi Chuyện này hoác tiên sinh không biết đi. Bất quá cũng là đường tân nhu đi môi, nếu là hoác tiên sinh biết, nàng mệnh sớm không có, còn dám hại ngươi, thật là điên rồi. Nàng cũng không biết đường tân nhu lệ khí như thế nào như vậy trọng, tống yểu yểu đều không ở tống ra, đã không ai uy hiếp đến nàng lích lợi, nàng vẫn là nắm tống yểu yểu không bỏ. Luôn là nhảy ra, chứng minh chính mình tồn tại cảm, hơn nữa cấp tống yểu yểu tìm tra. Bất quá, ta cũng sẽ không liền như vậy buông tha tống Tĩnh Uyển. Nàng nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta, cho ta chờ, xem ta không thu thập nàng Đường tân nhu nắm chặt nắm tay, hung tợn uy hiếp Tống điểu hiểu nhào vào nàng trong lòng ngực cọ cọ, nhu nhu mà làm lũng, nhu nhu thật tốt Kia đương nhiên, đây chính là nhà nàng tiểu bảo bối nhi, nàng cần phải hảo hảo nhìn. Tống điểu hiểu nếu nói như vậy, liền chứng minh nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, liền như vậy tính Lấy tống điểu hiểu tính cách cùng thủ đoạn, nàng chính là so đường tân nhu cao minh nhiều mười 911 phục bàn trải qua. Đường Tân Nhu không có quên, lúc trước Mục Vi, hiện tại Tống Vi Vi. Nàng, nhưng còn không phải là Tống Yểu Yểu vì ghê tởm Tống Tĩnh Uyển, riêng đưa đến Chu Mạn lỵ trước mắt. Đoạn thời gian đó, Tống Tĩnh Uyển thật là không hảo quá, hơn nữa nàng vốn là ghen tị. Phòng trường ghê tởm hỏng rồi đi. Hai người lại nói hội thoại, đường Tân Nhu đông nhiên nhớ tới. Đúng rồi, trường học bên kia liên hệ người không có. Không, như thế nào là. Liên Tống Tĩnh Uyển những cái đó phiên ra, còn có những cái đó cái gì cũng không biết bị biểu hiện giả dối che giấu người qua đường. Bọn họ toàn chạy đến trường học nghề bổ phía dưới, đều muốn học giáo cấp Tống Tĩnh Uyển một cái công đạo. Công đạo? Tống Điểu hiểu cười mê một, vậy cho nàng một cái hảo. Cùng ngày trường học cộng phỉ sĩ ổ bổ rốt cuộc đổi mới trạng thái. Nay vừa đổi mới, trực tiếp làm fans cùng người qua đường há hốc mồm. Phụng Thanh học viện điện ảnh V, gần nhất chúng ta vẫn luôn ở điều tra đối với học sinh Tống Tĩnh Uyển tao ngộ. chúng ta cảm giác sâu sắc tiếng đối. ở hôm nay làm ra dưới đáp lại đối không tuân thủ kỷ luật tự mình ở buổi tối lên núi học sinh tống tĩnh luyện tống yểu yểu diệp mỹ thần đường tân nhu bốn người chỗ lấy ghi tội xử phạt hơn nữa nhằm vào trên mạng gần chút thiên không thật ngôn luận giáo phương đã cử chứng cũng cung cấp với cảnh sát đối với đại gia theo như lời sở hữu học sinh tất cả đều lên núi đi tìm tống yểu yểu đồng học một chuyện càng là lời nói vô căn cứ đêm đó Sở hữu học sinh đều bị lệnh cưỡng chế đường cũ phản hồi, lên núi cứu hộ chỉ có lưu lại huấn luyện viên cùng với không màng khuyên bảo, khăng khăng lên núi tìm kiếm đường Tân Nhu đồng học. Đối với đêm đó, Tông Tĩnh Nguyễn đồng học vì sao sẽ xuất hiện ở trên núi, lại là bởi vì chuyện gì lên núi, chúng ta còn ở điều tra giữa. Thỉnh tin tưởng giáo phương công chính, vì chứng minh chúng ta lời nói phi hư, hiện thả ra ngay lúc đó ghi hình làm chứng cứ. Lúc sau, trường học thả một cái dài đến hơn một giờ. Trung gian không có bất luận cái gì cắt nối biên tập video ra tới. Trường học lại không phải ngốc tử, làm học sinh đi như vậy địa phương huấn luyện, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, trường học nói không rõ tình huống, tự nhiên liền sẽ nghị cách lưu chứng cứ. Mặt khác, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này, chụp chút tuổi trẻ học sinh nhiệt huyết hình ảnh, cắt nối biên tập lúc sau làm trường học tuyên truyền. Kết quả, hết thể đều làm tạm. Vội vàng đổi tới, chỉ đợi mấy cái giờ, liền vội vàng chạy về. Video rất dài. nhưng cũng không buồn kẻ tới rồi mục đích địa sau bắt đầu an trại hạ trại các nam sinh đều rất thân sĩ ôm đồn nữ sinh công tác màn ảnh ngoại vang lên huấn luyện viên thanh âm, vốn là rèn luyện các ngươi chịu khổ nhọc năng lực bất quá hôm nay liền tính tha các ngươi một con ngựa cảm ơn lão đại tiểu ca ca huy vũ huấn luyện viên nhân gia gia thật sự rất mệt sao này đó bọn học sinh phi thường khôi hải còn có nam sinh bóp tiếng nói làm lũng làm một đám người ôm bụng cười cười to Giai đoạn trước đều rất thoải mái mà, có chút màn ảnh đảo qua mà qua, có đôi khi nhìn cái gì thú vị, liền sẽ nhiều chụp trong chốc lát. Sau đó liền chụp tới rồi Diệp Mỹ thần ôm bụng sông lên sơn hình ảnh. Ai? Cái kia ai? Buổi tối không được lên núi, mau xuống dưới. Không sai, huấn luyện viên xác thật là ngăn trở. Huấn luyện viên, nàng bụng đau, ta đi xem nàng. Thanh âm này, là tống yểu yểu. Lại sau đó, chính là lại một đại đoạn đại gia vừa múa vừa hát, phi thường hạ tỷ hình ảnh. Rồi sau đó, tiếng sấm đông nhiên vang lên, vũ nói hạ liền hạ, Đậu mưa lớn điểm mơ hồ màn ảnh. Tiếp theo lại một lát hát cám, có bàn tay lại đây, đem thấu kính thượng thủy lau, lại bộ cái bao ni lon. Dây tiếp theo, biến cố nổi lên. Yểu yểu đâu? Nàng không cùng ngươi một khối xuống dưới. mười 912 phía chính phủ và mặt, nhất trí mạng. A. Yểu yểu. Không có A, ta không thấy được nàng. Ngươi từ nào con đường xuống dưới? Bên kia A. Xong rồi. chạy nhanh đi tìm nàng là mù đường những lời này đung nhiên làm đại gia nhớ tới lúc trước nho nhỏ mạo hiểm quay chùa khi, có một kỳ ở trên đảo ngẫu nhiên gặp được tống hiểu hiểu kết quả tống hiểu hiểu cưới xe ba bánh ở trên núi tán loạn từng vòng qua lại chuyển sự tình khi đó nhưng cho người xem nhóm cung cấp không ít cười liêu còn có người treo chọc tống hiểu hiểu là buông tay không kế tiếp màn ảnh bắt đầu đông đưa hình ảnh ngoại truyện tới thở dốc thanh âm cùng với hỗn độn bước chân từng đạo lôi điện lên đỉnh đầu nổ tung còn có đường tân nhu khó nén hoảng loạn thanh em gọi vào khàn khàn đồng học người trước đi xuống ngày mưa trên núi rất nguy hiểm chúng ta sẽ hỗ trợ tìm người ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì đường tân nhu không nói chuyện khán giả chỉ có thể nghe tiếng gọi âm mỹ, phán đoán nàng không có rời đi vũ càng lúc càng lớn những người đó binh phân mấy lộ ở trong núi tìm kiếm ma màn ảnh căn bản từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện quá tống tĩnh luyện thân ảnh như vậy nghe đồn tống tĩnh uyển là đi tìm tống yểu yểu như vậy đường tân nhu ở nàng ở nơi nào tìm người đều không gọi sao kia tìm cái gì này không phải điện ảnh là hiện thực màn ảnh hoàng đến đầu người vượng lại càng thêm thâm chân thật cảm không có người ta nói lời nói cách màn hình các vong hữu đều có thể cảm nhận được kiêng ngưng trọng áp lực bầu không khí trong lòng nhịn không được suy đoán tống yểu yểu làm sao vậy rốt cuộc người tìm được rồi bọn họ thật dài nhẹ nhàng thở ra ở mạng người trước mặt mặt khác đều không đáng giá nhắc tới chính là tìm được hình ảnh càng làm cho người lo lắng nho nhỏ người kẹp ở thân tây bên hai mắt nhắm nghiền nằm ngửa tùy ý mưa to cọ rửa không hề động tĩnh giống như là đã chết đi lâu ngày giống nhau yểu yểu video cuối cùng là mặt chiều ngầm hẳn là ý đồ cứu rút video đột nhiên im bật. kết thúc xem ta lo lắng đã chết toàn bộ hành trình khẩn trương một so tông yểu yểu rốt cuộc làm sao vậy a ta chỉ nghĩ hỏi thấy như vậy một màn Các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Anh hùng bàn phím nhóm còn nếu không phân xanh đỏ đen trắng đi công kích một cái vô tội nữ hài từ sao? Nàng mới đầu cũng chỉ là lo lắng bằng hữu an toàn, cũng không phải cố ý chạy loạn. Không ai tưởng phát sinh ngoài ý muốn, ai đều không muốn chết. Hơn nữa nàng đã đã chịu xử phạt, cũng bởi vì chạy lên núi, mà được đến giao hấn, chẳng lẽ này còn chưa đủ. Vậy các ngươi muốn thế nào? Muốn nàng chết? Ô ô ô nhu nhu nữ thần thật sự hào đồng, thanh âm đều kêu ách. Thật sự chỉ có sống chết trước mắt, mới có thể biết ai là thiệt tình. Không có người nghe được tống yếu yếu mỏng manh kêu cứu, chỉ có nhu nhu. Chỉ có nàng nghe thấy được, ở như vậy dưới tình huống. Có lẽ là ta nước mắt điểm thấp đi, nhìn đến kia một màn, ta thật sự khống chế không được, nước mắt bá liền rơi xuống. Ta cũng khóc thành cậu, các bạn cùng phòng đều không hiểu, sau đó ta cho các nàng nhìn cái này. Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta một đám hướng mắt, cho nhau xem cái này đối phương, giống cái ngốc bước. Ha ha ha ha vốn dĩ thực cảm động, kết quả trong lâu nào đó người sao lại thế này. Các ngươi ở giảng chê cười sao? Xem xong video, ta không khỏi phát ra nghi vấn, tống tĩnh uyển đâu. Nàng fans không phải nói nàng là vì tìm tống yểu yểu mới gặp được nguy hiểm sao. Cái này video toàn bộ hành trình không có cắt nối biên tập quá đi, ta chính là học cái này chuyên nghiệp, video thực nối liền, không có chút nào cắt nối biên tập dấu vết. Như vậy, tống tĩnh uyển bóng người đâu? Nàng thanh ấm đâu? Ở các vong hữu đưa ra nghi ngờ thanh khi, Học vị CEO ồ bộ không ngừng cố gắng, Lại thả ra một đoạn video. Chương 913 ai ở nói dối. nay đoạn video không có trên núi như vậy trường, Là rút lui thời điểm. Hẳn là lại khai một đài máy. Hình ảnh theo bọn họ lên núi bóng dáng, Sau đó chuyển qua bọn học sinh trên người. Tiếp theo là điểm danh. Một đám điểm qua đi, Thiếu Tống hiểu hiểu, Tống Tĩnh luyện, Đường Tân Nhu ba người. Như thế nào lại mất đi một cái? Người đâu? Ai thấy được? Báo cáo. Chúng ta một hồi lâu không thấy được nàng, không biết nàng đi đâu. Tiếp như thế nào không nói? tình thêm phiền thoái. Huấn luyện viên thanh âm trầm hạ tới, lập tức cùng bên người người ta nói câu cái gì. Ta mang theo học sinh đi trước, ngươi lên núi đi, cùng bọn họ nói hạ Tống Tĩnh Nguyễn sự, làm cho bọn họ tìm thời điểm chú ý nhìn xem, Tống Tĩnh Nguyễn có ở đây không. Hảo, ta đã biết. Lúc sau hình ảnh, chính là rút lui, cùng trên núi không quan hệ. Xem xong video. Ta chậm rãi đánh ra một cái. Tống Tĩnh Uyển đâu? Tống Tĩnh Uyển đâu? Tống Tĩnh Uyển đâu? Các fan có thể hay không giúp ta tìm một chút? Ta đôi mắt đều mù, tìm không thấy ai. hít thở không thông, cho nên rốt cuộc là ai ở nói dối? Cảm ơn giáo phương ba bà trả ta tiểu lão sư một cái trong sạch. Phiên thoái mọi người xem rõ ràng, Tống Tĩnh Uyển chẳng sợ hủy dung, cũng cùng nhà ta tiểu lão sư không quan hệ. Nàng sắc thật thực thảm, chúng ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng cũng thỉnh nàng các fan lý trí chút. trong video chụp danh mạch nàng sớm tại tiểu lao sư còn không có xảy ra chuyện trước đã không thấy tâm hơi đống nhiên tưởng âm lưu luận một chút đêm hôm khuya khoát nàng một người lên núi làm gì lý do đâu tống hiểu hiểu là lo lắng bạn cùng phòng gặp được nguy hiểm đi lên tìm nàng kia tống tĩnh uyển đâu tiểu lão sư làm sai cái gì một đám không phân xanh đỏ đèn trắng liền mắng chửi người hiện tại liền bắt được nàng có tiền có thế phải không kia tống tĩnh uyển cũng là trong giới nổi danh tiểu phú ba đâu nàng có thể thế nào nàng a Liên nàng thảm đúng không? Kia hiện tại phiền thoái các ngươi nhìn xem tiểu lao sư A. Ta đau lòng đã chết ố ố ố thao. Hy vọng tiểu tống đạo bình an. Tống yểu yểu bị thương một chuyện, trong trường học học sinh đều không thế nào biết, cũng không biết nàng thương như vậy trọng. Tin tức vừa ra, nàng những cái đó khổng lồ minh tinh bạn tốt đoàn, sôi nổi chuyển phát trường học cũ huệ bù, mới vừa biết tin tức này, hy vọng yểu yểu bình an. Tin tưởng trường học cũ, nó sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người, cũng khinh thường giấu giếm chân tướng. rốt cuộc có thể nói lời nói ta là trường học học sinh kỳ thật căn bản không giống trên mạng nói như vậy là trường học cho chúng ta tạo áp lực lạp mà là lao sư nói cho chúng ta biết ở không hiểu biết chân chính dưới tình huống không cần nói hiệu nói vượng chúng ta xác thật giống trên video giống nhau căn bản không có lên núi tìm người mà là ở huấn luyện viên dẫn dắt hạ, trực tiếp rút lui lạp ta vốn dĩ cũng tưởng đi lên tìm nhưng lão sư nói như vậy rất nguy hiểm nghe theo kiến nghị không cho trường học thêm phiền toái là lựa chọn tốt nhất Chúc Tiểu Đạo diễn bình an, sớm ngày trở lại trường học, chờ mong cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. Cái này, Bình xịt nhóm còn muốn nói cái gì? Ai thảm hại hơn? Phanh. Ly nước thật mạnh nện ở trên mặt đất. Thối tăm phòng ngủ nội, dày nặng bức màn che lại bên ngoài quang. Hắc ám bao phủ ở nữ sinh trên người, trong không khí tràn ngập áp lực âm trầm hơi thở. Trong điện thoại còn liên tục vang lên nam nhân thanh âm, vốn dĩ đều hảo hảo, ngươi như thế nào chưa nói? Các ngươi trường học còn chuẩn bị nhiếp ảnh thiết bị. Tống Tĩnh Nguyễn không nói một lời, an tĩnh cắt đứt điện thoại. Ông. Di động chấn động hạ. Đến từ một cái bạn tốt xin. Ngọt ngào xin thêm ngươi vì bạn tốt. Hay không thông qua nghiệm chứng. Đồng ý, cự tuyệt. Các ngươi đã là bạn tốt. Ngọt ngào, video. Chương 914. hiểu hiểu tỷ tỷ, hiểu hiểu tỉ tỉ chúng ta tới xem ngươi làm. Ngươi đã khỏe không có vịt. Hai chỉ củ cải nhỏ phía sau tiếp trước mà vọt tiến vào. một tả một hữu nào vào tống hiểu hiểu trong lòng ngực đồng đồng tiểu dạ. không được hấp tấp bục trộm ta nói rồi bao nhiêu lần ngươi muốn kêu a gì mụ mụ ta cũng nói qua thật nhiều biến lạc đồng đồng nhíu nhíu cái mũi nhỏ chống nạnh mại thanh mại khí phản bác ta mới không cần đem hiểu hiểu tỉ tỉ kêu lao đâu nàng là tỉ tỉ vĩnh viễn đều là tỉ tỉ lâm xương đỡ chán quyết định không cùng tiểu hài tử tranh luận hiểu hiểu ngươi hảo trước không đã không có việc gì lâm xương tỉ Các ngươi như thế nào có rảnh tới? Lâm Sương cười dịu dàng, nàng nhìn Tống Yểu Yểu đầy cõi lòng cảm kích, sớm hẳn là tới, chỉ là ngươi đi đoàn phim đóng phim, vừa đi chính là hai tháng, tiểu dạ bên này lại đi không khai. Yểu Yểu, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Tống Yểu Yểu, nàng không dám tưởng tượng, mất đi tiểu dạ, nàng nên như thế nào sống sót? Tiểu dạ cảm nhận được mẫu thân cảm xúc hạ xuống, hắn đi đến Lâm Sương bên người, duỗi tay ôm lấy nàng eo, dùng chính mình phương thức cho an ủi. Tống cong cong mi mắt. Không cần cảm tạ lạc, vô luận là ai, ta đều sẽ cứu. Hai tử, luôn là vô tội. Nàng chiêu tiểu dạ với tay, tiểu dạ, ngươi lại đây. Mau đi. Lâm Sương ý thức được Tống Yểu Yểu muốn làm cái gì, lập tức vô vô tiểu dạ bối, ý bảo hắn qua đi Tống Yểu Yểu bên kia. Tống Yểu Yểu nắm lấy tiểu dạ cánh tay, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đáp ở hắn cổ tay gian. Nửa phút sau, nàng bung ra tay. Lâm Sương lập tức khẩn trương hỏi, thế nào? Lâm Sương tỉ, ngươi phóng nhẹ nhàng chút. Tống yếu yếu buồn cười, bác sĩ nếu làm tiểu dạ xuất viện, kia chứng minh tiểu dạ thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, chính là có điểm suy yếu, tiểu hài tử, ăn nhiều một chút ăn ngon bổ bổ thì tốt rồi, kia không giống nhau. Lâm Sương hướng mắt, giữ chặt tống yếu yếu tay, ta hiện tại chỉ tin từ ngươi. Nếu không có tống yếu yếu, nàng đã rơi vào địa ngục. Là tống yếu yếu kéo nàng một phen. Ở Lâm Sương trong lòng, tống yếu yếu là quang. Vĩnh viên tản ra Quan mang, tinh thần phân chấn đồng bột tiểu thái dương. sân phơi. cái bàn bên, hai cái cao lớn anh Tuấn Nam Nhân nhàn, nhàn ngồi, quyết định. Nam Nhân du mắt, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thượng tổ giới, thấp thấp tần thanh. hắn nhìn phía nơi xa, ngồi ở sân phơi biên, liền có thể đem cả tòa trang viên phong cảnh thu hết đáy mắt. dưới lầu hoa viên nhỏ, thân hình mảnh khảnh thiếu nữ ngồi ở chiếc ghế thượng, quang đem nàng nhu nu bộc khởi. ở bên người nàng, an mặc xinh đẹp váy bồng tiểu lọ li xách theo làn váy xoay vòng vòng, tiến hành khiêu vũ biểu diễn, cùng với dễ nghe điểm mỹ tiếng cười. nàng sẽ cho mặt mũi vô tay, lâm Sương đứng ở một bên, nàng khoe môi mang theo nhợt nhạt độ cùng, nhìn hai tử ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ, gió nhẹ từ từ, hình ảnh tốt đẹp, dịch đinh cười nhẹ, hắn ánh mắt dừng ở lâm Sương trên người, trêu chọc, trước kia mộ cảnh luôn là cùng ta phun tạo, nói ngươi là nữ tính vật cách điện, đời này đều cùng nữ nhân vô duyên, là cái mang tóc tu hành hòa thượng, thanh tâm quả dục ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa đối này kiên định bất di, không nghĩ tới. Hoác vân khuyết câu môi, đúng vậy, không nghĩ tới. Như thế nào liền tài tiến một cái tiểu cô nương trong tay đầu? Đây là duyên phận. Dịch đinh cảm thán, tựa như ta cùng Lâm xương, kỳ thật, có thể gặp được đối người kia, là vật khí. Đặc biệt là chúng ta loại người này. Hắn không nói nữa, an tĩnh nhìn dưới lầu kia tốt đẹp hình ảnh. phảng phất là bị các nàng nhẹ nhàng sung sướng bầu không khí cảm nhiễm, hắn khỏe mắt đôi lông mày đều nhiệm ô nhu Chương 915. Hoác vân khuyết tay nhàn nhàn mà đáp ở trên tay vị không chút để ý mà thưởng thức phật Châu. hắn trong mắt có toàn thế giới cái kia cười rộ lên có má lún đồng tiền cô nương tống yểu yểu hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lại bốn mắt nhìn nhau nàng giơ lên một cái đại đại cười ngọt ngào vẫy tay ca ca mọ xuống dưới hoác vân khuyết đứng lên cười nhẹ tới hai cái nam nhân liếc nhau hết thảy đều ở không nói bên trong giống bọn họ loại người này có thể gặp được thích hợp không dễ dàng một khi gặp được chẳng sợ chết đều phải nằm chặt, cũng không buông tay. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mộ cảnh cùng hạ nhiều cũng tới. Hơn nữa, mộ cảnh còn riêng mang theo nướng bờ bờ cửa giá, cùng với từ cốc xe, dọn ra bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Mỹ danh rằng cho đại gia bộc lộ tài năng. Đối này, hắn bị bao gồm chính mình lão bà hạ nhiều ở bên trong nhất trí khinh bỉ. Mộ cảnh khoa trương bán thảm, lão bà, bọn họ không tin ta còn chưa tính. Như thế nào liền ngươi cũng không tin ta. Hạ nhiêu ném cho hắn một cái xem thường, thiếu làm ra vẻ, mau đi làm việc. Tuân mệnh. Mộ cảnh ái mội mà ném cái hôn gió, không lưng chiều nướng bở bở cờ giá phóng than. Kỳ thật yêu cầu bọn họ làm rất ít, nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây, tự nhiên có người hầu hỗ trợ xử lý. Tống yếu yếu ngáp một cái, nước mắt lưng tròng nhìn nướng bở bở cờ giá, xoa xoa tay. Đầu vai bỗng nhiên bị phủ thêm một kiện thảm mỏng, tống yếu yếu ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lên, ca ca. Mệnh nhọc. Tống gật gật đầu. dùng tay khoa tay múa chân hạ nhưng là liền một chút điểm nàng cười ngọt ngào ta còn muốn ăn nướng bờ bờ cờ đâu hoác vân khuyết ánh mắt nhàn nhạt từ hưng phấn mà mộ cảnh trên người sẽ qua không lưng bế lên Tống yểu yểu kiến nghị ngươi đừng ăn a vì cái gì tông yểu yểu vội vàng bám lấy hoác vân khuyết bả vai tham dò mắt trông mong nhìn nướng bờ bờ cờ giá nói tự mình làm nướng bờ bờ cờ nàng còn không có gặp qua đâu cũng liền đời này mới cùng các bạn học ăn qua vài lần đời trước Rất nhiều đồ vật, ca ca đều không cho phép nàng ăn Sẽ ra mạng người Tống yếu yếu bị dọa đến Cái miệng nhỏ khẽ nết, không thể nào Khoa trương như vậy Hoác Vân Khuyết nướng mày, không tỏ ý kiến Ai? Nhị ca, các ngươi đi đâu? Ta này ở nướng bờ bờ cờ đâu? Hoác Vân Khuyết cũng không quay đầu lại Nướng bờ bờ cờ ở đâu? Chờ làm tốt lại nói Mỗ cảnh Hắn trừng mắt Hoác Vân Khuyết bóng dáng Hắn không thể ở trên người hắn chọc ra hai cái lỗ thủng Thật quá đáng thật quá đáng, nào có làm khách nhân động thủ a? Dịch Đinh hư cười, nhìn chạy tới chạy lui, giống cái tiểu kẻ điên giống nhau đồng đồng. Ôm lấy lâm sướng eo, khinh thường, liền ngươi về điểm này trình độ, vẫn là đường khoe khoang, thành thành thật thật giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ không tốt. Ngươi thiếu xem thường ta. Chờ ta làm tốt, có loại ngươi đừng ăn. Mộ cảnh rào rạt đắc ý, ta hiện tại chính là nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân, tinh thông 18 ban võ nghệ. Hoặc, Dịch Đinh nướng mày. Ôm lấy lâm xương xoay người liền đi, vậy ngươi thật đúng là thật là lợi hại, ta chờ xem ngươi biểu hiện, cố lên. Uy ngươi liền như vậy đi làm. Mộ cảnh dương mắt nhìn, lại lấy hắn không có cách nào. Hắn quay đầu, nhìn chỉ còn lại có Hạ Nhiêu, ủy khuất ba ba tố khổ, lão bà, ngươi xem bọn họ. Có phải hay không siêu cấp quá mức? Hạ Nhiêu có lệ mà sờ hắn đầu chó, vòng eo hốn éo, đi rồi. Cố lên, bên ngoài có tử ngoại tuyến, ta đi vào trước. Không thể không nói. Nữ minh tinh đối với mỹ theo đuổi, hà khắc đến lệnh người giận sôi. Mộ cảnh đáng thương hề hề, lão bà. Hạ nhiều vầy vây tay, đừng gọi ta, hảo hảo biểu hiện, nếu là cho ta mất mặt, ngươi ngủ một tháng thư phòng. Chương 916 Một tháng Mộ cảnh hoảng sợ mặt, lão bà, có thể hay không đánh cái thương lượng. Lão bà Một tháng, thật sự lâu lắm lạc. Đêm đen phong cao. Mộ cảnh yên lặng mà chảy ra hai hàng nước mắt, lẻ loi mà đứng ở nướng bờ bờ cờ giá bên. Này nhóm người, thật đương hắn là quán nướng lao bản lạc. Thật quá đáng. Mộ thiếu, yêu cầu hỗ trợ sao? Mộ cảnh quay đầu, liền nhìn đến cười hì hì hoác thất. Bất đồng với 12 vệ những người khác nghiêm túc lạnh băng, hoác thất là nhất không đứng đắn cũng nhất khiêu thoát tồn tại. Mộ cảnh cơ hồ hỉ cực mà khóc, muốn. Quá yêu cầu. Hắn hiện tại, hắn không thể cấp hoác thất một cái đại đại ôm. Thế giới này, vẫn là có âm áp. Hoác thất hát hát cười, vậy ngươi từ từ. ta lại giúp ngài tìm cái giúp đỡ tới dứt lời hắn xoay người chiều hoắc cửu vây tay cửu nhi mau tới mộ cảnh sắc mặt cổ quái cửu nhi hắn nhớ tới hạ nhiêu thư phòng cất chứa kia một đống hiếm lạ cổ quái chuyện tranh thư có một lần ngoài ý muốn mở ra liền nhìn đến siêu cấp cay mắt một màn cho đến hiện tại đều ở mộ cảnh trong đầu vứt đi không được hắn nhìn nhìn hoắc thất lại nhìn nhìn hoắc cửu cầm que nướng vẻ mặt lạnh nhạt quả nhiên chẳng sợ bảo tiêu đều có đôi có cặp Cuối cùng cô độc, chỉ có ta một người. Trở lại phòng, Hoác Vân Khuyết ôn nhu mà tránh đi Tống Yểu Yểu mắt cá chân, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường. Ngủ một lát. Chính là, đem bọn họ ném ở bên ngoài thật sự không quan hệ sao. Tống Yểu Yểu do dự. Quan hệ ở đâu? Hoác Vân Khuyết không sao cả nhún mày, hắn nghiêng người ở Tống Yểu Yểu bên cạnh ngồi xuống, túi người hôn hôn nàng khỏe môi. Trong hơi thở mang theo lạnh leo thanh hương, thanh tuyến khàn khàn từ tính. Tống Yểu Yểu ngưỡng đầu nhỏ, tùy ý hắn thân. Như là có chỉ tay ở nàng trong óc lăn qua lộn lại quái, mắt thấy liền phải trở thành hồ nháo. Yểu yểu tỉ tỉ. Thích thích thích. Yểu yểu tỉ tỉ ngươi ở bên trong sao. Phong ngoại, vang lên đồng đồng ngãi thanh mại khí tiếng la. Tống yểu yểu một giật mình, cắn được đầu lưỡi. Nga ô. Đau nàng nháy mắt mắt đầy sao xẹt nước mắt lưng tròng. Đau quá ô ô ô Có thể hay không đổ máu. Hoặc vân khuyết sắc mặt nháy mắt xanh mét, hắn năm tống yểu yểu cảm ta nhìn xem. ô ô tống yểu yểu đáng thương vô cùng nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn run rẩy mà vươn đầu lưỡi chỉ cấp hoác vân khuyết xem ngoài cửa đã an tính lại đồng đồng không tìm được người tựa hồ là từ bỏ không đổ máu người thường không cẩn thận cắn được đầu lưỡi đều phải đau nửa ngày huống chi là tống yểu yểu loại này cảm giác đau thần kinh trời sinh phát đạt chẳng sợ không đổ máu cũng làm nàng đau quá sức hoác vân khuyết giữa mày nhíu chặt biểu tình lạnh băng tống yểu hai mắt đấm lệ mông lung Xuyên thấu qua thủy quang nhìn về phía nam nhân thâm thúy trong mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng tổng cảm thấy, hoác vân khuyết là ở tự hỏi, muốn hay không đi ra ngoài bắt được đồng đồng đánh một đốn. Nàng bị cái này ý niệm dọa nhảy dựng, lại nhìn kỹ, lại cảm thấy giống như thật là nàng nhìn lầm rồi. Hoác vân khuyết đánh giá vài giây, còn đau. Tống yếu yếu bị khuất gật đầu, ân. Siêu đau. Tiếp theo nháy mắt, như tùng tuyết lánh mùi hương nói tràn đầy ở cái mũi gian. Hơi lạnh ngôi dưng ở tống yểu yểu trên môi trang trọc, cọ sát vừa rồi bị đánh gãy mô hạng giao lưu một lần nữa tiến hành kia chỉ vô hình tay lại bắt đầu ở tống yểu yểu trong óc phiên vân phúc vũ nàng tay nhỏ nắm chặt nam nhân áo sơ mi thiếu oxy cảm giác làm nàng đại nào xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống cái gì cảm giác đau đớn đều cảm thụ không đến quả nhiên, ca chính là trị liệu nàng thần đan rượu dược chương 917 tống yểu yểu vốn dĩ kiên trì không ngủ Nàng tổng cảm thấy ném xuống khách nhân, chính mình chạy về phòng ngủ không tốt lắm. Đặc biệt, vẫn là cùng Hoắc Vân Khuyết ở một phòng. Có thể là nàng vốn dĩ liền không đủ quang minh lỗi lạc, cho nên chột dạ, sợ người khác sẽ dùng nào đó ái mội ánh mắt xem nàng. Nhưng là, ở Hoắc Vân Khuyết trong lòng ngực, thật sự là quá ngủ ngon. Cùng với trên người hắn hơi thở, cho tống yểu yểu, là tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng mỹ mắt càng ngày càng nặng, con vút như cây quạt lông mi nhanh chóng rung động vài cái, tựa hồ còn tưởng d nhưng cuối cùng vẫn là trốn bất quá trong ngộng chu công triệu hoán thực mau lâm vào hắc ngọt mộng đẹp cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn Kia quen thuộc làm tống yểu yểu vô cùng tâm an thanh âm xuyên thấu cảnh trong mơ thấp thấp truyền vào trong thai bé ngoan một giấc ngủ dậy bên người đã không có hoác vân khuyết thân ảnh tống yểu yểu xoa xoa đôi mắt có điểm không biết đêm nay là đêm nào mở mị cảm đốc đốc đốc yểu yểu thỉnh sao là hạ nhiêu thanh âm tống điểu yểu vội vàng gật đầu Tỉnh tỉnh, mời vào. Nàng bò đến mép giường, tìm được điều khiển từ xa mở ra trong nhà đại đèn. Sáng ngời ánh sáng làm Tống yểu yểu không thích đứng nhắm mắt, đôi mắt sắp sắp. Nàng gõ gõ đầu, nhìn về phía đẩy cửa đi vào nữ nhân. Một thân bó sát người váy liền áo, khoác kiện màu trắng tua áo choàng. Phong tình vạn chủng. Đại khái cái này từ, chính là vì hạ nhiêu lượng thân đặt làm. Đường Tân Nhu trên người có lẽ có hạ nhiêu bóng dáng, nhưng cùng hạ nhiêu cái này gợi cảm nữ thần một so. vẫn là quá mức non nớt mà hạ nhiêu bất đồng nàng mỗi một cái giơ tay nhất chân nhất tần nhất tiếu liên quan sợi tóc tựa hồ đều mang theo vô tận dụ hoặc đưa tình ẩn tình có phải hay không đánh thức ngươi hạ nhiêu gom lại áo choàng xin lỗi cười không ta vừa vặn tỉnh tống điểu yểu vội vàng lắc đầu nàng trận to một đôi mắt bình tĩnh nhìn hạ nhiêu hạ nhiêu tỉ hiện tại vài giờ lạp nàng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu chỉ cảm thấy ngủ một giấc cả người đều là toan Nói ra đi, người khác phỏng trừng cho rằng nàng cùng Hoắc Vân Khuyết ở phòng làm gì chuyện xấu. Nhưng thực tế thượng, nàng thật sự chỉ là cái chăn đông thuần ngủ mà thôi. Hạ nhiêu nhìn ra nàng trong mắt mờ mịt, cười nhẹ khuyên nàng, yên tâm, còn kịp, ngươi mới ngủ hơn nửa giờ. Mộ cảnh bên kia còn ở lăn lộn đâu, đói bụng a Nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng cùng Hoắc Vân Khuyết ở bên nhau sau, các nàng liền thành ngang hàng nhi. Nếu dựa theo Hoắc Vân Khuyết bối phận nhi, nàng còn muốn kêu tống yểu yểu một tiếng tiểu tầu tử. Nhưng nàng so hạ nhiêu tiểu cháu ngoại gái đường tân nhu còn muốn tiểu chút, lớn lên càng là giống cái bút bê xứ, tiểu mỹ mềm mại. Làm nàng nói chuyện khi, đều nhịn không được phóng nhẹ âm điệu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tông yếu Yểu ngượng ngùng vũ vô, vô gương mặt, ta vừa rồi quá vây lạp, vốn dĩ không nghĩ ngủ đến, chính là không biết thế nào, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nàng chấp chớp đôi mắt, nhỏ giọng giải thích. Hai người ngồi ở trong phòng, hàn huyên một lát thiên. Hạ nhiêu là giới giải trí lao tiền bối. Tống Yểu Yểu cùng nàng nói chuyện hiếm, có thể học được rất nhiều rất nhiều phía trước nàng không hiểu biết tri thức, được lợi không ít. Nhưng, Tống Yểu Yểu tổng cảm thấy, Hạ Nhiêu riêng tới phòng tìm nàng, vẫn là một mình một người, không giống như là riêng tới tìm nàng truyền thụ kinh nghiệm. Loại này đề tài, khi nào đều có thể liêu, cũng không phải cỡ nào riêng tư tính. Nàng an tĩnh nghe Hạ Nhiêu nói chuyện, nhìn ra nàng mặt mày, kia một kia như có như không u sầu. Tống Yểu Yểu đông nhiên nói, Hạ Nhiêu tỉ, ta cho ngươi đem cái mày đi. Chương 918 thích nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Thật quá đáng, các ngươi cho ta chờ. Tống yểu yểu cùng Hạ Nhiêu ra tới, nhìn đến chính là dưới ánh trăng, Mộ Cảnh trong tay cầm quen nướng, thở phì phì đuổi theo Đồng Đồng chạy hình ảnh. Đồng Đồng chân đoạn, sao có thể chạy trốn quá lớn người? Mộ Cảnh khom lưng đem nàng vớt lên, nghiến răng cười, lặp lại lần nữa, thúc thúc nướng thì tan ngon không. Yểu Diểu tỷ tỷ cứu ta. Nhiêu Nhiêu gì cứu ta? Đồng Đồng cau mày, nhìn đến Hạ Nhiêu cùng Tống hiểu ánh mắt sáng lên. lập tức triều cứu tinh hò hét, mộ cảnh nhìn đến hạ nhiêu, đôi mắt đều ôn nu lên. lão bà, mau tới nếm thử ta thịt nướng. đồng đồng bẹp miệng, ôm mộ cảnh cổ mềm mại phun tảo, mộ thúc thúc, ngươi nướng thịt thịt đều hồ rất lạc. tiểu hai tử đều không ăn đồ vật, ngươi như thế nào có thể làm nhiêu nhiêu gì ăn đâu? mộ cảnh bị nàng khí mãnh trận trắng mắt, ngươi mau câm miệng đi. Với lúc dịch đình lại đây, mộ cảnh lập tức đem đồng đồng chiều trong lòng ngược hắn một tấc, chạy nhanh đem ngươi khuê nữ mang đi, tức chết ta. Dịch Đinh cười nhạo, sờ sờ đồng đồng mặt. Rõ ràng là ngươi một hai phải ôm ta khuya nữ. Mộ cảnh lý không thẳng khí cũng chán, bao nhiêu người muốn cho ta ôm, còn không có cái kia phúc khí đâu. Đối với hắn không biết xấu hổ hành vi, Dịch Đình hồi lấy chảo phúng cười lạnh. Hạ nhiêu cùng Tống Yểu Yểu đối diện, lại lần nữa thấp giọng nói tạ, bước nhanh đi đến mộ cảnh bên người sách lên lô thai hắn, đây là ngươi lời thề son sắt nói phải làm thịt nướng. Trong không khí đều lan tràn hồ mùi vị, thịt đều biến đen. Mộ cảnh một bên ai ra ai ra, một bên nét miệng cười xin tha, lào bà đại nhân tha mạng. Phụt! Đầu đến tống yểu yểu cong lên đôi mắt, cười ra tiếng tới. Nàng dựa tiến hoác vân khuyết trong lòng ngực, hạ nhiêu tỷ cùng mộ cảnh cảm tình thật tốt. Nga! Nam nhân tiếng nói châm thấp, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, người hâm mộ. Khu! Nhiệt khí phun ở mẫn cảm vị trí, tống yểu yểu rụt rụt cổ, sao có thể? Nàng tay nhỏ vòng lấy hoác vân khuyết eo, thấy hắn ngự khi không đúng, lập tức thuần bao. Dung lại mềm lại ngọt thanh âm, nhẹ nhàng mà hống. Có ca ca tại bên người, ta mới sẽ không hâm mộ bất luận kẻ nào. Chỉ là cảm khái thôi. Cuối cùng, mộ cảnh nướng bờ bờ cờ kế hoạch cao phá, chỉ có thể ngoan ngoan ăn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Đến nơi hắn có thể hay không bởi vì cấp hạ nhiều mất mặt, mà bị trừng phạt ngủ một tháng thư phòng, vậy không được biết rồi. Đêm khuya, ánh trăng trốn vào tầng mây. Tống hiểu hiểu phía trước ngủ nửa giờ, hiện tại ngược lại không mệt nhọc. Tối tăm ánh sáng. Nàng tay nhỏ như là làm tặc dường như, tham tiến nam nhân áo ngủ, bỏ a bỏ a, còn không có triển khai hành động. Bang kỷ, Hoắc Vân Khuyết lười biếng mà nhấc lên mi mắt, đại trưởng cách quần áo, chế trụ nàng tác loạn tay nhỏ, tống điểu tiểu đồng học an tính ngủ, tống tiểu tiểu dẩu miệng. Trong bóng tối, nàng khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập, ỉ vào không bật đèn thấy không rõ, xoay người bỏ đến Hoắc Vân Khuyết trên người. Nàng có chỉ chân bị thương, vô pháp dùng sức. Hoắc Vân Khuyết ánh mắt rũ rũ. Đại trưởng nhẹ nâng nàng eo. Thật vất vả bò lên tới, tống yểu yểu phun ra một hơi. Đầu nhỏ cùng A Củng dựa đến hoác vân khuyết cổ. Lặng lẽ hỏi, ca ca, ngươi thích nam bảo bảo, vẫn là nữ bảo bảo nha. Hoác vân khuyết. Tống điểu yểu yểu, ngươi mới 19 tuổi. Một tuổi. Hiện tại suy xét này đó có phải hay không hơi sớm? Ai nha, trước tiên suy nghĩ một chút sao? Tống yểu yểu tay nhỏ không thành thật mà nhéo nam nhân vành hai, thanh âm càng thêm thấp, chỉ cần tưởng tượng đến. Ta tương lai sẽ có được ca ca hải tử, liền cảm thấy hảo vui vẻ. Thậm chí bắt đầu chờ mong kia một ngày đã đến. Chương 919 thích nhất ngươi cái này tiểu bằng hưu. Có lẫn nhau huyết mạch hải tử. Hoác Vân Khuyết nắm lấy tay nàng, thu vào lòng bàn tay. Ngủ. Ai nha? Tống hiểu hiểu chờ mong cùng Hoác Vân Khuyết triển vọng tương lai, không nghĩ tới hắn thế nhưng một lòng nghĩ ngủ. Nàng vô danh hòa khởi, cách hát cám chừng mắt Hoác Vân Khuyết kia trương hình dáng thâm thúy mặt. Hoác Vân Khuyết. Ta ở thực nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Nàng mới không phải nói giỡn đâu. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, chẳng sợ phát hỏa đều làm người cảm thấy đáng yêu. Hùng ba ba ngữ khí không liên tục bao lâu, liền trở nên ủy khuất. hoặc vân khuyết than nhẹ. Đại trưởng xoa nàng phát, ôn nhu trải vớt. Chỉ có chúng ta hai cái không tốt sao. Cũng hảo. Tống yểu hiểu nhếch môi, cọ cọ hắn tay, như là một con héo héo tiểu miêu, chính là có hải tử sẽ càng tốt. Giống như là đồng đồng cùng tiểu dạ giống nhau Đó là ái kết tinh Hoắc vân khuyết cười nhẹ Đúng không Ta có thể đem ngươi trở thành ta hài tử Tống yểu yểu chỉ nhìn đến mặt ngoài Trên thực tế Ở dịch đình trong lòng Hài tử phân lượng Vĩnh viễn so bất quá lâm xương Hắn cũng không phải là cỡ nào có tình yêu người Chỉ là bởi vì đó là hắn cùng lâm xương hài tử Mà không phải bởi vì hắn thích hài tử Hoắc vân khuyết bất đồng Hắn nhân sinh kế hoạch Không có hài tử Ai nha ngươi hảo phiền. Tống hiểu Yêu chứng hắn, mặt nóng bỏng nóng bỏng. Ta ở cùng ngươi thảo luận hài tử đề tài. Ân, ta thực nghiêm túc. Tống hiểu Yêu. Nàng cảm thấy chính mình chính là bị Hoắc vân khuyết lúc trước nghiêm trang biểu hiện cấp lửa gạt, cái gì cao lãnh cấm dục đều là giả. Luyến ái sau, người này nói cái gì, Tống hiểu Yêu đều cảm thấy hắn là đang nói lời ô hiếm. Không cần hài tử, chỉ có chúng ta hai người, Ân, Hắn không cần ai tới chia sẻ Tống hiểu Yêu ái, chỉ là đồng đồng cùng tiểu dạng. Đã cũng đủ làm Hoác Vân Khuyết đau đầu. Nếu là chính mình hài tử, Hoác Vân Khuyết vô pháp tưởng tượng. Chính là ta rất muốn. Tống điều hiểu hít hít cái mũi, dầu dĩ, ca ca là chán ghét tiểu bằng hưu sao. Nô, no. Có lẽ đi. Hắn thật là cái cảm tình rất ít người, cũng không sẽ đem quá nhiều cảm tình đặt ở kia mềm mại, giống như một chạm vào liền sẽ toái vật nhỏ trên người. Bất quá. Cũng không phải Hoác Vân Khuyết cười nhẹ, đầu ngón tay khẻ nàng con vút lông mi, tỉ như ngươi cái này tiểu bằng hưu. Ta liền rất thích. Ui. Tống yểu hiểu, hiểu vô ngữ, ca ca. Hào đi, kia đổi cái đề tài, vì cái gì bỗng nhiên muốn hài tử. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi năm nay mới 19 tuổi. Chính là cảm thấy đồng đồng cùng tiểu dạ thực đáng yêu nha, còn có hạ nhiêu tỷ nàng bỗng nhiên dừng lại, đem dư lại nói nuốt trở vào, sau đó đông nhiên liền nhớ tới lạc. Cho nên ca ca, ngươi thích nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Trong bóng đêm, tiểu cô nương ghé vào nam nhân trong lòng ngực, không có nhìn đến hắn cặp kia bình tĩnh. không có gợn sóng con ngươi hắn thấp thấp nói chỉ cần là ngươi sinh đều thích tống điểu hiểu thỏa mãn nàng nhữ môi phun tảo này xem như cái gì đáp án a ca ca ngươi có phải hay không lại trộm lên mạng sao đáp án loại này tiêu chuẩn lại khuôn sáo cũ đáp án quả thực là nam nhân tiêu sướng. hoác vân khuyết hầu kết la lột, giật ra cười khẽ nhưng ta càng thích vẫn là nữ hài tử a vì cái gì bởi vì ngươi ai ai nha chờ hạ trời đất quay cuồng Tống Điểu Diểu đột nhiên ngã vào giường lớn. Nàng khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, tay nhỏ nắm chặt nam nhân ngực vật liệu may mặc, chống đẩy không phải, chủ động cũng không phải. Trơ hạ đằng hạ, này, bọn họ vừa rồi không phải còn ở thảo luận hài tử đề tài. Chương 920 không bằng tới thí nghiệm một chút. Hoắc Vân khuyết túi đầu, khàn khàn thanh âm mơ hồ không rõ, phá lệ mê hoặc nhân tâm. Cái kia đề tài quá khó khăn, chúng ta vẫn là thí nghiệm một chút đi. Uy. Tống Điểu Diểu bị tú nhập sóng biển phập phong biển sâu trùng khi Trong đầu cuối cùng ý tưởng là, ngươi rõ ràng biểu hiện không nghĩ muốn hài tử. Hôn đảng Tống yếu yếu ở nhà nhàn hơn một tuần, rốt cuộc không chịu ngồi yên chạy tới đi học. Nàng trống phải trượng, đi lên giống chỉ vịt đô nan. Đường tân nu thấy vừa buồn cười lại đau lòng. Ngươi bài chuyên ngành như vậy hảo, kỳ thật ở nhà học, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi cũng không có gì, làm gì thế nào cũng phải tới trường học. Ngươi không hiểu. Tống yếu yếu đúng lý hợp tình, ở trường học mới có học tập bầu không khí. Đường Tân Nhu tỏ vẻ, ngươi nhưng đừng muốn bầu không khí, không ở trường học ngươi đều có thể dựa vào chính mình tự học thành tài, nếu là ở trường học, ngươi còn không được phát điên học tập. Cầu xin ngươi, phóng chúng ta học trang một con đường sống đi. Sinh lộ là chính mình tìm, không phải người khác cấp, cố lên. Đường Tân Nhu, ta cũng thật không nghĩ nỗ lực. Cho nên lúc trước trang cái gì bức a bị tống yểu yểu manh manh đắt tiểu bộ dáng cấp lừa gạt, thế nhưng đáp ứng nàng phải hảo hảo học tập. Hiện tại hảo, đường Tân Nhu thề. Nàng quá khứ 19 năm, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nỗ lực quá. Chưa bao giờ. Trước kia trường học, ở năm một năm hai thời điểm, là không cho phép học sinh đi tiếp diễn tiếp thông cáo. Hiện tại chủ yếu là bởi vì, những cái đó ngôi sao nhí hoặc là còn không có vào đại học, cũng đã tiến vào giới giải trí quá nhiều. Trường học tổng không thể ngăn cản bọn họ theo đuổi con đường của mình đi. Chỉ cần không rơi hạ công khóa, làm tốt trường học bố trí việc học, nên viết luận văn viết hảo. Mặt khác, trường học không ngăn cản. Ai, nói thật, ta thế nhưng bắt đầu tưởng hứa nguyệt cái kia ma quỷ. Đường Tân Nhu cảm thán, phía trước mỗi ngày ở bên nhau, ta đều mau phiền chết nàng. Kết quả thời gian dài, bên người không có nàng, còn phải không thói quen. Hứa nguyệt tỉnh nộ quá muộn, thành tích theo không kịp, nàng nhưng thật ra điền Phụng thành học viện điện ảnh làm trí nguyện, nhưng là không có thi đầu. Kỳ thật nàng cũng không phải không thể dừa quan hệ tiến vào, chỉ là không cần phải. Hứa nguyệt đối này đó không có hứng thú. Tống Yểu Yểu nhìn thấu không nói toạc. chống quải trượng tiếp tục đi. Đống nhiên nghe được phía sau một trận sao động. Đường tân nhu đỡ nàng, quay đầu vừa thấy, vui vẻ, là Úc Tư Ngọt. Nàng lúc sau không cùng Úc Tư Ngọt từng có tiếp xúc, ngẫu nhiên ở ký túc xá thang gặp được, cũng là gật gật đầu liền đi qua. Nàng gần nhất tài nguyên không tồi, tiếp một bộ còn rất có nhiệt độ im cải biên kịch, nữ chủ. Lại còn có có hai cái sản phẩm trong nước mỹ phẩm dưỡng da đại nôn, thực không tồi. Hiện tại sản phẩm trong nước quật khởi, tuy rằng rất nhiều dùng cao cấp mỹ phẩm dưỡng mắt Nhưng ngàn vạn không cần xem thường này, đó nhãn hiệu doanh số bán hàng, tích lũy lên, tuyệt đối là khủng bố. Chỉ là mô bảo nguyệt tiêu thụ, một kiện đều là dựa theo mấy chục vạn tính toán. Hiện tại, đúng là mở ra quốc dân độ hảo thời điểm a. Bang không, Hứa Nguyệt vì cái gì cho nàng tiếp cái băng vệ sinh đại ngôn? Nhưng còn không phải là bởi vì như thế. Tống yểu hiểu trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, phải không? Đường Tân nhú cười, bất quá ngươi đoán, nàng này đó tài nguyên, ngay từ đầu đều là của ai? Ấn. Tống Tĩnh Uyển. Úc Tư ngọt bên người quay chung quanh một đám người, lấy nàng vì trung tâm, nói nói cười cười đi rồi. Đường Tân Nhu nhìn nàng bóng dáng, Tống Tĩnh Uyển phòng trường sắp tức chết rồi, mặt nàng hủy dung, không thể không tạm biệt giới giải trí. Trong tay tài nguyên đều bị đoạt không còn một mảnh. Không gì đáng trách. Giới giải trí vốn dĩ chính là tư bản tối thượng, chẳng sợ chữa bệnh ngành sản xuất phát đạt, Tống Tĩnh Uyển hiện tại đi chỉnh dung, cũng đến có cái khôi phục thời gian đi. chương chín chỉ có ta là người nhà của ngươi đạo diễn cùng nhãn hiệu phương bên kia tổng không thể vẫn luôn vẫn luôn chờ nàng một khi xác nhận bắt đầu quay mỗi một phút mỗi một giây tiêu đều là tiền Tổng tĩnh Nguyễn hiện tại nhiệt độ là không nhỏ khá vậy không tới phi nàng không thể nông nỗi ngươi đâu gần nhất có cái gì ăn bài không đâu hứa nguyệt nói trước phóng ta mấy ngày giả làm ta ở trường học hảo hảo chơi chơi mặt khác lúc sau lại nói không nóng nảy chính chủ cùng người đại diện đều thực phật hệ này dẫn tới đường tân nhu fans mỗi ngày đói ngao ngao kêu to luôn muốn làm đường tân nhu chạy nhanh công tác phát lương liên tính là muốn vì nàng tiêu tiền đều tìm không thấy lý do chẳng lẽ các nàng hướng trong nhà độn một phòng băng vệ sinh làm ơn hiện tại đường tân nhu fans ai trong nhà không có độn cái một dương hai dương a đủ dùng một năm để ở tống vẫn xuyên gõ gõ môn tĩnh uyển ăn cơm môn không nhúc ních chỉ có bên trong truyền gia tống tĩnh uyển thấp thấp thanh âm ta không đói bụng ca ca chính ngươi ăn đi luôn là ngốc tại trong phòng cũng không tốt ngẫu nhiên cũng muốn ra tới hít thở không khí ta cho ngươi an bài bác sĩ ngày mai liền xuất phát đi hát quốc, hảo sao cùng cụt cơ mở tống tĩnh uyển bạo gầy trên mặt nàng còn dán băng gạc phía trước còn tính nhu mị khuôn mặt hiện giờ bởi vì tối tâm khí trước, có vẻ thập phần chuông hoa thiếu chút nữa tống vân xuyên đều cho rằng hắn thấy được chu mạng lị. tống tĩnh uyển trên người một thứ gì đó cùng mẫu thân thật sự quá giống đi thôi đi ăn cơm Tống Vân Xuyên rôi tay. Dưới lầu, huynh mội hai cái mặt đối mặt mà ngồi. Toàn bộ phòng khách trống rỗng, ở chỗ này, tựa hầu ngay cả hô hấp, đều trở nên phá lệ áp lực. Tống Vân Xuyên hầu kết lăn lăn, bỏ qua những cái đó áp lực, miễn cưỡng cười cười. Hát Quốc có cả nước nhất phát đạt chỉnh dung ngành sản xuất, ta đã trước đó cùng bệnh viện liên hệ quá, ngươi tới rồi bên kia an tâm dưỡng thương, hết thể đều sẽ tốt. Đến lúc đó, ngươi lại tưởng tiến giới giải trí đóng phim cũng có thể. Kaka. Tống Tĩnh Uyển an tĩnh nghe xong, đống nhiên buông chiếc lúa, ngẩng đầu. Kaka đi tìm Tống Yểu hiểu sao? Tống vẫn xuyên trinh lăng. Có hay không nhắc tới chuyện của ta? Tống vẫn xuyên méo méo giữa mày, nỗ lực làm hắn ngự khí bình thản. Tĩnh Uyển, ngươi muốn nói cái gì? Tống Yểu hiểu là toàn bộ trong vòng mọi người đều biết thần y gì, y thuật cao siêu. Chỉ hết không ít người nghi nan tạp chứng, nàng năng lực giỏi như ban ngày, cho nên. Tống Tĩnh Uyển cười cười liền nước mắt chảy xuống, nàng một bên sát một bên nói. ca ngươi là không cao hứng ta nhắc tới nàng sao cũng là phía trước ta đối nàng làm như vậy nhiều không tốt sự tình nàng không muốn giúp ta cũng là bình thường chính là ngay cả mụ mụ nàng đều là nhìn như không thấy ca ca ngươi còn muốn lừa gạt chính mình sao nàng ngậm nước mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía tống văn xuyên nàng đã sớm không lấy chúng ta đương gia nhân lại hoặc là nàng chưa từng có đem chúng ta trở thành người nhà quá nay chẳng lẽ không phải bình thường tống Vân xuyên du mắt vuốt ve ly duyên Các ngươi không có đem nàng trở thành người nhà, làm sao có thể xa cầu nàng lấy ơn báo đoán đâu. Tĩnh huyển, bác sĩ ta đã vì ngươi liên hệ hảo, ngươi ngày mai an tâm đi hát quốc chính là. Nói xong, hắn đứng dậy bưng lên chính mình mâm đồ ăn chiều phòng bếp đi đến, đợi lát nữa sớm chút ngủ, đường thức đêm. ca ca. Tống tĩnh huyển thanh âm ở sau lưng vang lên, hơi bén nhọn. Nàng thật sự, càng ngày càng giống Chu Mạng Lị. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, chỉ có ta, chỉ có ta mới là người nhà của ngươi. tống vẫn xuyên bước chân hơi đốn tiện đà cũng không quay đầu lại lên lầu tống tĩnh nguyện hiện tại tâm lý yếu ớt hắn không cần thiết cùng nàng trình miệng lưỡi cực nhanh trừ bỏ nàng còn có tống vi vi nàng cũng là tống ra một viên chương 922 mỹ phẩm dưỡng da. yểu yểu ngươi làm đây là cái gì tản ra dược vị phòng thí nghiệm nội các loại dụng cụ xem đường tân nhu đầy mặt một bức nàng nhìn tống yểu yểu trong tay cầm đồ vật to mò hỏi tống yểu yểu chỉ ở trường học đãi hai ngày liền nghỉ Nàng trước mắt không có ở ký túc xá trụ Mỗi ngày vẫn là sẽ trở lại hoắc chạch Thứ tốt Tống yểu hiểu thưởng thức trong tay bình xứ sinh cơn độn ra, mỹ bạch dưỡng nhan Thật sự Đường tân nu chấn kinh rồi Nào qua đi liền phải lấy tới xem Bị tống yểu yểu tránh thoát Tốt như vậy đồ vật kia, Ta đây có thể hay không dùng A Kỳ thật đường tân nu làn da đã phi thường phi thường hảo Ở trong trường học Không biết bị nhiều ít nữ hài tử đuổi theo hỏi nàng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Đường Tân Nhu căn bản liền không như thế nào bảo dưỡng, này có lẽ chính là trời sinh đi. Nàng mỗi ngày thức đêm truy kịch xem truyện tranh, bởi vì lười, mặt nạ cái gì đều lười đến đắp. Cái này ngươi không thể dùng. Tống yểu yểu câu môi, ánh mắt sáng ngời. Đường Tân Nhu nhìn nhìn, đông nhiên vững chắc run lên, hầu nghi, bảo bối nhi, ngươi lại ở xử cái gì hư đâu. Tóm lại cái này không phải cho ngươi làm, ta có mặt khác tác dụng. Ngươi nếu muốn dùng, ta lại cho ngươi làm chính là... kia. có hay không có thể vớt phẳng nếp nhăn nha đường tân nhu mắt trông mong hỏi nhìn tống yểu yểu trong tay đồ vật thèm đến không được nếu không phải tống yểu yểu biểu tình cổ quái nàng đều muốn cướp tới thử một chút có quá hai ngày đưa cho ngươi nói xong tống yểu yểu liền đem trong tay đồ vật cẩn thận thu hồi tới qua hai ngày tống yểu yểu quả nhiên cầm tân một bộ mỹ phẩm dưỡng ra cấp đường tân nhu dùng nàng mắt cá chân đã tốt không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ đắp chính mình chế tác thuốc mỡ cường ngân hoạ huyết hiệu quả thần kỳ Ngay cả lưu dục thấy, đều hô to gặp quỷ. Đường Tân Nhu lấy quá, cùng ngày không có tiết học, liền vui sướng chạy về ra đi. Với lúc Hạ Nhiêu cũng ở. Tiểu gì, ngươi chừng nào thì tới. Đường Tân Nhu kinh hỉ không thôi. Ta không thể tới. Hai người nói chuyện bị đánh gãy, Hạ Nhiêu gom lại thoái phát, liếc xéo nàng nhướng mày hỏi lại. Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể. Ngươi trong tay lấy cái gì? Mỹ phẩm dưỡng da? Ngươi đoán? Đường Tân Nhu thần bí hề hề móc ra cái chai, cái chai tính chất thực hảo, nhìn qua rất có cổ điển ý nhị nhi. Hạ Nhiêu cười nhạo một tiếng, ngươi có phải hay không bị lừa, từ nơi nào mua tới tam vô sản phẩm. Loại đồ vật này, phía trước nàng ở mới vừa vào vòng thời điểm, thường xuyên nhìn đến bên người tiểu minh tinh nhóm, đi tiếp này đó quảng cáo đại ngôn, cấp những cái đó vi thương nhãn hiệu cái gọi là hoạt động offer lìn đại ngôn. Hiện tại so với trước kia đã khá hơn nhiều. Trước kia kia mới kêu quần ma loạn vũ. các loại tam vô sản phẩm rất nhiều dũng may vào không biết làm hại bao nhiêu người lạng mặt cũng chính là hiện tại quốc gia trào nghiêm vì thương bán nhãn hiệu mới chính quy chút thí liệt đường tân nhu dầu miệng đây là ta làm hiểu hiểu riêng cấp mụ mụ làm đi nhăn sản phẩm được không hiểu hiểu làm hạ nhiều ánh mắt sáng lên trên mặt trào phúng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh liên tục vây tay mau mau mau lấy tới cấp ta nhìn xem ngươi không phải nói nhìn giống tam vô sản phẩm đường tân nhu mắt trợn trắng Đắc ý hỏi lại Hạ Nhiêu. Ngươi thiếu khoe khoang, nhanh lên lấy tới. Hạ Nhiêu lấy mắt hoành nàng. Ai ra các ngươi hai cái A, thật là không lớn không nhỏ. Nhu Nhu, mau đem tới cho ta xem, yểu yểu còn sẽ làm mỹ phẩm dưỡng ra nha. Hương vị quái dễ ngửi. Đó là. Đường Tân Nhu nhất miệng, có chung vinh dự, cũng không nhìn xem là ai làm. Chương 923 có thể hay không chữa khỏi bệnh của nàng. Kia chính là nhà nàng bảo bối nhi, bị dự vì tiểu thần y thì người ai. hạ nhiêu tiếp nhận hộp đã gấp không chờ nổi mà thử dùng lên hương vị tươi mát thanh nhã một chút đều không giàu mỡ là thập phần cao cấp mùi hương hai vị nữ sĩ ngồi ở sofa thấp giọng cho nhau giao lưu sản phẩm sử dụng tâm đắc vốn dĩ vui sướng hiến vật quý đường tân nhu ngược lại bị xem nhẹ nàng một mông ngồi ở hạ nhiêu bên cạnh tò mò hỏi tiểu gì ngươi cái này người bận rộn lúc này như thế nào có công phu tới nhà của ta a không đóng phim trước kia nàng quanh năm suốt tháng cũng không thấy được hạ nhiêu vài lần Nàng cả nước các nơi nơi nơi phi, không phải vội vàng đóng phim, chính là trụ đại ngôn trụ quảng cáo trụ tạp chí, lại hoặc là đi xem tú, tham gia nhãn hiệu hoạt động. Bận tối mẩy tối mặt. Hạ Nhiêu nghe vậy một đốn, một lát sau bình tĩnh đem cái nắp khép lại. Nghỉ ngơi một năm. Cái gì? Đường Tân Nhu kinh ngạc, nghỉ ngơi một năm. Thiệt hay giả? Tiểu gì ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Nhiêu, trong óc miên man suy nghĩ, chẳng lẽ... là nàng tiểu gì được bệnh bất trị hạ nhiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu đường tân nhu về điểm này tiểu tâm tư nàng bấm tay một cái bạo hạt rẻ đập vào nàng chắn thượng thu hồi ngươi trong óc lung tung rối loạn ý tưởng không đến bệnh nan ý ỉa cũng không bị phong sát chính là vội lâu lắm cũng là thời điểm nghỉ ngơi nàng ngáp một cái lười biếng mà ỉ ở sofa, quấn chặt trên người áo choàng đường mẫu nhìn nhìn hạ nhiêu bộ dáng than một tiếng là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi có thời gian cùng mộ cảnh đi ra ngoài chơi chơi Hắn vì cùng ngươi ở một hối, cũng trả giá không ít. Trước kia mộ cảnh là cái hoa hoa công tử, là Hạ Nhiêu làm hắn thu tâm. Lúc trước vì theo đuổi Hạ Nhiêu, cũng là ăn không ít đau khổ. Mà Hạ Nhiêu một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp thượng, mấy năm nay trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mộ cảnh cũng chưa bao giờ động quá tìm tâm tư khác, trước sau an tinh chờ đợi. Hạ Nhiêu còn con môi không nói. Nàng tuy không nói, nhưng trong lòng đều rõ ràng. Nàng thiếu mộ cảnh rất nhiều. Đường Tân Nhu không hiểu Hạ Nhiêu cùng đường mẫu chi gian kia cổ quái không khí, nàng chỉ là tò mò nhìn Hạ Nhiêu, tiểu gì, ngươi chừng nào thì như vậy sợ lạnh Hạ Nhiêu mi mắt run rẩy Sau một lúc lâu, đông nhiên đối đường Tân Nhu nói, tiểu Nhu, làm chuyên nghiệp hảo diễn viên, cố nhiên hảo, nhưng có đôi khi à, cũng không thể quá đua. Tiểu gì, ta không hiểu. Không quan hệ, nhớ kỹ ta nói là được. Hạ Nhiêu một lần nữa cầm lấy kia bộ mỹ phẩm dưỡng ra, đông nhiên nói sang chuyện khác, hỏi. Này bộ mỹ phẩm dưỡng ra đưa ta đi, ngươi lúc sau lại thỉnh yếu yếu làm một bộ cấp đại tỷ, ta bỏ tiền. Đường tân nu xem thường, tiểu gì, đây là đi nhăn. a, ngươi chẳng lẽ không hiểu, hiện tại lưu hành kháng sớm ra sao? Hạ nhiêu đệ đệ khóe mắt, động tác ưu nhã. Đường tân Nhu hết trô nói rồi. Nàng thậm chí muốn hỏi một câu, thân ái tiểu gì, ngài đã quên ngài vừa mới bắt đầu lời nói sao? Tam vô sản phẩm. Tam vô. Tuy rằng là yếu yếu làm, Nhưng này bộ mỹ phẩm dưỡng ra, thật muốn lại nói tiếp, sắc thật tính tam vô sản phẩm. Đêm đó, đường Tân Nhu cùng Hạ Nhiêu ngủ một gian phòng, hai người hàn huyên thật lâu. ngày hôm sau, đường Tân Nhu đỉnh hai cái đỏ mắt vòng đi học, vừa thấy đến Tống Yểu Yểu liền rối tay ôm lấy nàng, hít hít cái mũi, Yểu Yểu, ta tiểu gì nàng. Ta biết, Tống Yểu Yểu mở ra thư, tay nhỏ vỗ vô, vô nàng đầu. Đều sẽ tốt, từ từ tới. Thật sự, chợt bi sau đại hỉ. Đường tân nhu như là một con mắt đỏ con thỏ, thật sự có thể trị hảo sao. Tống yếu yếu liếc xéo nàng, vô vô cái bàn. Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng ánh mắt trong sáng, dấu dế uy hiếp. Chương 924 ta là thần y hiề, ta có thể. Đường tân nhu sau cổ trật lạnh, lập tức từ thầm nghĩ, ta sai rồi ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Nhà của chúng ta bảo bối nhi là ai a? Chính là thần y hề ai. Nàng cười hi hì lấy lòng, còn chân chó mà muốn đi cấp tống yếu yếu nết vai. ông yểu yểu nhắm mắt làm hưởng thụ trạng nở nang đỏ thắm cánh môi tiểu như là một con phơi ánh mặt trời tiểu diễm nùng lệ tiểu hồ ly xem nàng dáng vẻ này đường tân nhu nhẹ nhàng thở ra tối hôm qua biết trận tướng nàng thiên đều sập xuống khóc đã lâu vốn dĩ nàng kiên trì đóng phim tuyệt đối muốn tự tay làm lấy tuyệt không dùng thế thân ở biết hạ nhiêu hậu quả lúc sau đường tân nhu giao động nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi đảo mắt liền đến cuối mùa thu thời tiết tiệm lãnh Tuyệt Thế Sủng Phi liền ở một cái không hề dự triệu nhật tử, phát sóng. Cùng một ngày, Tuyệt Thế Sủng Phi cùng Yến Phi truyền song song lên Hotseat ốc. Tuyệt Thế Sủng Phi sao chép. Khóa cung tường thắng kiện. Tuyệt Thế Sủng Phi phát sóng. Vân Thủy Hàm Vê, cảm tạ tòa án cho ta một cái công chính, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Khóa cung tường là ta lúc trước đệ nhất bộ tiểu thuyết, không có thưởng giá, toàn dựa một khang nhiệt tình viết xuống. Có lẽ có rất rất nhiều khuyết điểm. lại là ta ký ức chỗ sâu nhất kia mạt lượng sắc muốn chính nghĩa ta đã được đến đến nỗi sao chép giả như thế nào ta không có như vậy đại năng lượng cũng vô pháp cùng mọi người đối kháng duy trì đại đại ngoan loạ đại đại còn viết thư sao ngẫm lại lúc trước xem khóa cung tường là ở ta đọc cao trung thời điểm hiện tại ta đều tốt nghiệp kết hôn lạp khi đó đặc biệt mê luyến cung đấu tiểu thuyết chính là rất nhiều đều không đã quyển, chỉ có đại đại thư bên trong viết âm mưu quỷ kế đặc biệt là lòng người khó giò Quả thực xem ta đại buổi tối cả người nổi ra gà đều đi lên. Một quyển tốt thư, nhiều năm trôi qua lại lần nữa dư vị, như cũ sẽ không quá hạ. Đại đại cố lên, vẫn luôn duy trì ngươi. Nhược lan có phải hay không cho rằng đại đại không có phiên lạp. Hôm nay nhìn đến tuyệt thế sủng phi cư nhiên phát sóng, thật là tức chết ta, thật không biết xấu hổ. Nhược lan tuyệt thế sủng phi, ra tới bị đánh. Tân fans đưa tin. Đại đại cố lên cố lên. Duy trì nguyên sang. Chống lại tuyệt thế sủng phi. ở tuyệt thế sùng phi phát sóng thời điểm tống hiểu yểu chính vội đến sức đầu mẹ chán Các nối biên tập phối nhạc các loại đồ vật đều phải theo vào cũng may phòng làm việc có an phỉ nhiên hỗ trợ chăm sóc còn có hướng nguyệt nhìn chằm chằm tạm thời ra không được đường rẽ nhưng nhưng dùng nhân tài thật là quá ít trong ký túc xá tống hiểu yểu ngồi ở trước máy tính bùn bùn đánh vừa mới thở hát ra nghỉ ngơi liền nhìn đến đường tân nhu nghiêm túc phùng cứng nhắc bên trong truyền đến tống tĩnh uyển thanh âm nàng quay đầu tiếp tục công tác Chờ vội xong rồi, tuyệt thế sủng phi đệ nhất tập vừa vặn kết thúc. Thế nào? Diệp Mỹ thần cùng vương gia du cũng xem qua đi. Đường tân Nhu xoa xoa mặt, không cao hứng nhấp môi, liền như vậy đi. Đó chính là cũng không tệ lắm. Dù sao đều là sao chép, chúng ta mới là nguyên tác. Nàng vốn là tùy tiện nhìn xem, thuận tiện chọn chọn thứ, tốt nhất là bắt lấy tống tính nguyện khuyết điểm, hảo hảo phun tào một phen. Kết quả phát hiện, nàng thế nhưng các phương diện biểu hiện đều không tồi. Cốt truyện tuy rằng mạ dị sở điểm nhi, nhưng nhìn vẫn là rất sảng. Cho nên, đường tân nhu trầm mặc. Rõ ràng là sao chép kịch, như thế nào còn có thể truyền phát tin đâu. Tống yểu yểu cong cong mi mắt, vậy ngươi muốn thế nào? Tập trụ này bộ kịch, không cho nàng phát sóng. Không cần thiết. Ta cũng không phải keo kiệt như vậy người, chính là cảm thấy chúng ta quốc gia về phương diện này luật pháp vẫn là không đủ hoàn thiện. chương 925 phát sóng. Đường tân nhu rửa vào tống yểu yểu trên vai, nhỏ giọng nói thầm, bất quá. Tống Tĩnh Uyển, kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại có thể lý giải. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tống Tĩnh Uyển am hiểu ngụy trang, thập phần dối trá. Người như vậy là trời sinh diễn viên, nàng không tiến giới giải trí, đều lãng phí nàng hảo kỹ thuật diễn. Đệ nhất tập cắt nối biên tập ra tới, muốn hay không xem. Cảm nhận được đường Tân Nhu buồn bực, Tống Yểu Yểu lôi ra một cái folder, cỡ lắc mở bên trong video, hỏi đường Tân Nhu. Nhanh như vậy. Đường Tân Nhu hưng phấn, muốn muốn muốn Vừa rồi buồn bực cảm xúc trở thành hư không, bản thân liền cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Nghiêm túc nói đến, đây chính là nàng toàn bộ hành trình tham dự một bộ kịch, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Lúc này nhìn trước mắt hình ảnh, giống như là đang xem chính mình hải tử. Vương Gia Du, yểu yểu, chúng ta có thể xem sao. Diệp Mỹ Thần cũng gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Tô Yên, mãn nhãn chờ mong. Đương nhiên, nhưng là không thể tiết lộ. ân ân, cái này chúng ta hiểu. Ở không phát sóng phía trước, tiết lộ đi ra ngoài đã có thể phiền tài lớn. Bởi vì quay chụp tư liệu sống còn ở cắt nối biên tập, đây là một cái phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực công trình. Hơn nữa phim truyền hình phối nhạc gì đó đều còn không có làm, cho nên tống yểu yểu nơi này video, là trực tiếp nhảy vào phim chính. Màn ảnh là từ trên cao đi xuống, quan sát cả tòa nhà cửa. Kia giống như điện ảnh sắp điệu, làm diệp mị thần cũng vương ra du nháy mắt kinh diễm tới rồi. Đương liều hiến bị hoan uổng. Lại sát mặt như thường nhận xuống dưới, rồi sau đó bị giận dữ phụ thân cấp phạt quỷ từ đường. Ngắn ngủn vài phút, liền cho người xem một cái khắc sâu ấn tượng. Đây là cái không được sùng ái, giỏi về ẩn nhẫn, thập phần thông tuệ nữ tử. Rồi sau đó, đó là cùng mẫu thân tố tâm sự, ở kia một khắc, mọi người bị liêu hiến trong mắt sở phát ra ra dạ tâm sở kinh đến. Làm người không khỏi bắt đầu chờ mong, nàng lúc sau, sẽ làm ra cái gì đâu. Kết quả dây tiếp theo, một bạn thai liền đánh tới nàng trên mặt. Ở nhìn đến mâu thân đau thương bộ dáng khi, nàng trong mắt dã tâm lui bước, trở về bình tĩnh. Diệp Mỹ thần căm giận, ai nha nàng như thế nào bộ dáng này, nàng nữ nhi đều phải bị người khi dễ đã chết, nàng còn muốn kêu nàng nhận nhẫn nhẫn. Vương gia du quan niệm bất đồng, như vậy mới phù hợp cổ đại bối cảnh được không, người cho rằng giống tuyệt thế sùng phi như vậy, công nhiên cứ gọi nhịp sao. Muốn ở cổ đại thật dám như vậy, chủ mẫu còn không có đối nàng làm cái gì đâu, gia tộc liền sẽ trước đem nàng cấp xử trí. một cái không hiểu lễ nghi tôn ti thứ nữ hậu trạch không thiếu giống loại này không nghe lời thứ nữ giống nhau đều sẽ không có kết cục tốt liêu yến làm mới là đối diệp mỹ thần cũng biết đạo lý này có biết là một chuyện đem chính mình đại nhập đi vào lại là mặt khác một chuyện lại không ảnh hưởng nàng sinh khí kết quả ngày hôm sau liêu gia đích nữ lại nhanh nhanh liêu yên ngang chân cái này nàng không nhịn xuống có lẽ vẫn là mới mười mấy tuổi chẳng sợ so với thường nhân đã thập phần giỏi về ẩn nhẫn nhưng rốt cuộc còn quá non nớt. nàng bất động thanh sắc mà phản kích trở về làm các tỷ tỷ nhằm vào nàng không thành phản bị phụ thân gian dậy kết quả nhất thời không nhịn xuống cường suất đầu kết cục đổi lấy chính là di nương tử vong màn đêm buông xuống sân hỏa hoạn tận trời ánh lửa dựng lên di nương đem nàng đẩy ra viện môn chính mình lại bị rơi xuống xà ngang tập trung ở trước khi chết nàng chạy xuống huyết lệ gắt gao nhìn nhắn lại kiên định mà phun ra một chữ đi đi càng xa càng tốt Lửa lớn tàn sát bừa bãi, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy. Giữ tận ngọn lửa ánh vào liều yến trong mắt, nàng quy trên mặt đất, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng trong lòng chôn xuống thù hận hạt giống. Chương 926 bảo bối ngươi tốt xấu. Kết quả hình ảnh đến nơi đây, đệ nhất tập liền kết thúc. Trước máy tính trừ bỏ tống hiểu hiểu mặt khác ba người đẩy mặt một bước. Liền này liền này, Diệp Mỹ Thần, a a a a như thế nào không có a? Ta còn muốn nhìn tiếp theo tập đâu? này cũng quá sung sướng đi di nương đệ nhất tập liền họ phơ lìn kế tiếp chẳng phải là có thể bạch bạch và mặt tuy rằng đường tân nhu là diễn viên chính nhưng đóng phim lại không phải dựa theo trình tự chụp đều là cái này màn ảnh chụp một chút cái kia màn ảnh chụp một chút không có sâu chuỗi tính nay liền dẫn tới đường tân nhu cũng là lần đầu tiên xem thành phiến mới biết được nguyên lai like, phim chính là cái này hiệu quả ngộng bức qua đi nàng đột nhiên nhảo qua đi hùng ôm tông hiểu hiểu, thành phiến hảo đồng a. Chúng ta nhất định sẽ đại bán, nhất định. Chỉ là cái kia sắc điệu hiệu quả, liền ném tuyệt thế sủng phi kia bộ Mỹ nhan lử kính nở con phố hảo sao. Vừa rồi nàng còn cảm thấy thấp hỏng, đảo không phải ghen ghét tống tĩnh luyện, mà là lo lắng. Vạn nhất các nàng đánh ra tới đồ vợ, cuối cùng còn so ra kém một cái sao chép. Chỉ sợ sẽ lọt vào không ít người cười nhạo đi. Hiện tại, đường Tân Nhu hoàn toàn không có cái này lo lắng. Làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Vương Gia Du cũng nhìn qua sắp ngất bộ dáng. Ô, ô ô ô sớm biết rằng ta liền không nhìn hiện tại tim gan cồn cào muốn nhìn kế tiếp ta thật sự khó chịu đã chết tống hiểu hiểu giống chỉ làm chuyện xấu thành công tiểu hồ ly liệt liệt cái miệng nhỏ ta kiến nghị các ngươi đi xem nguyên tắc kỳ thật xuất nhập không lớn cái dám đường tân nhu liếc xéo tống hiểu hiểu tống hiểu hiểu vô tội chấp trước mắt hồi lấy đơn thuần vô hại ánh mắt một cái đối diện lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng thật sự a ta đây hiện tại liền tìm tới xem vương gia du vội vàng xoay người đi cầm di động diệp mỹ thần cũng là Đường tân nhu ghé vào tống yểu yểu trên vai kề thai nói nhỏ bảo bối nhi người tốt xấu a nàng đệ thấp âm điệu thập phần liêu nhân âm cuối giơ lên ấm áp hô hấp chiếu vào vành thai biên làm tống yểu yểu đánh cái giật mình vội vàng cào lỗ thai người đứng đắn điểm tống yểu yểu tránh lui ba thước cổ cổ quay hàm ha ha ha ha Đường tân nhu chụp bản cười to cảm thấy nhà nàng bảo bối nhi thật sự đáng yêu cực kỳ hơn nữa gian tà gian tà nhi ở trải qua vân thủy hạm đồng ý sau tống yểu yểu có thể nói là đem khóa cung tường đại cải biến một phen đương nhiên kết quả là khả quan ngay cả nguyên tắc tác giả vân thủy hạm đều không thể không thừa nhận nếu lúc trước nàng phát biểu nguyên văn là tống yểu yểu cái này kia còn như lan chuyện gì tuyệt đối sẽ lửa lớn hảo sao Ngươi đi mau đừng quáy dày ta công tác bằng không ta khiến cho người đem ngươi về thành một cái xỉu bắt quái tống yểu yểu đắc ý chọn chọn mày đẹp uy hiếp đường tân nhu lại lần nữa cười phun Rồi tay không hề cố kỵ mà hung hăng xoa xoa nàng khuôn mặt thẳng xoa nàng nước mắt lương trọng, bảo bối ngươi thật đáng yêu đem ta pê thành xỉu bát quái đối với ngươi có chỗ tốt gì sao ân Ngươi xem nhưng không vui xem một cái xỉu bát quái nữ chủ tống yểu yểu đốn hạ nghẹn ra một câu ta cất chứa không hề nghi ngờ tuyệt thế sủng phi phát hỏa nay bộ kịch ra đời cấp tống tính uyển hút vô số fans mọi người đều bị nữ chủ hấp dẫn chờ uyển uyển không vừa ta mà ơi uyển cũng quá nhưng cái này kỹ thuật diễn ta liền hỏi còn có ai còn có ai treo lên đánh một chúng đại tân sinh tiểu hoa đi ninh lại an tỷ phan đi phiên thoái xóa bác cảm ơn huyền huyền hiện tại chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió làm nàng an an tĩnh tĩnh dưỡng thương hảo sao người qua đường vì tống tĩnh huyền mới đăng ký hồi bù, muốn hỏi một chút nàng làm sao vậy hồi phục trên lầu hủy dung chương 927 trăm hiến cho tuy rằng ta thừa nhận ngươi lời nói rất đúng nhưng vẫn là khuyên xóa nếu thích cũng đừng cấp tuyển huyện chiêu hát cũng đừng phủng nhất dẫm một cảm ơn nữ hải tử muốn cùng nhau khen các tỷ tỷ đều rất tuyệt Sông lên sáng lên thái dương v tuyệt thế sủng phi lửa lớn làm ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh các vong hưu đều được lựa chọn tính quên đi chứng đã quên đây là bộ sao chép kịch ta hiện tại rất muốn biết lúc trước mắng tuyệt thế sùng phi ồn ào muốn thoát phấn đều đi đâu đây là hiện thực nhận mệnh đi dù sao ta là kiên quyết chống lại chờ tiểu tống đạo hiến phi truyền Ở cùng một chỗ bạn cùng phòng thực thích tuyệt thế xung phi, không thể tránh khỏi ngắm vài lần, quả thực cởi phun. Khả năng sắc thật chụp không tồi, nếu không sẽ không có như vậy nhiều người thích, nhưng đánh đại nữ chủ cơ hiệu, này kỳ thật chẳng lẽ còn không phải là cái mạ gì sơ một đường khai quải, quá quan trảm tướng yêu đương chuyện xưa sao? Cái gọi là cung đấu, quả thực tiểu nhi khoa. Sao đều sao không đến điểm tử đi lên? ngươi lời này là có ý tứ gì? Không cần bay lên đến diễn viên được chưa? Diễn viên là vô tội. chúng ta uyển uyển đều như vậy khó chịu các ngươi một hai phải bức tử nàng mới bằng lòng bỏ qua ôm đi uyển uyển chúng ta không ước không phải ta rất tò mò trong lâu nào đó người cái gì tư tưởng chúng ta nói thật chính là muốn bức tử nàng tiên ninh ra chứng đấu chính chủ thật đúng là tâm lý yếu đất đầu, nàng không phải siêu cấp kiên cường sao liền ở an dương người qua đường cùng vong hưu fans thảo luận đỏ mặt tía hai khi tống tĩnh uyển bỗng nhiên càng bác tĩnh uyển oan oản ngượng ngùng hiện tại mới lộ diện Trong khoảng thời gian này người nhà không cho phép ta quá nhiều chơi di động, cho nên hiện tại mới ra tới đáp lại. Ta không nghĩ tới còn sẽ có như vậy nhiều fanstick thích ta, đây là ta không tưởng được, thực cảm tạ đại gia duy trì, ta sẽ nỗ lực điều chỉnh trạng thái, tranh thủ về sau còn có thể trở về. Mặt khác chính là, ta hy vọng ta ái người cùng yêu ta người đều có thể hòa bình ở chung, đại gia không cần xảo lạp người khác gái nói cái gì liền nói đi. Lúc trước tiếp này bộ kịch sát thật không có suy xét rõ ràng. Nhưng nhân viên công tác cùng với đạo diễn đều là người rất tốt, lúc sau ta sẽ đem này bộ kịch toàn bộ tiền lời quên tặng cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp, cùng ta giống nhau hủy dung các nữ hài tử, hy vọng các nàng không cần nản lòng, phải kiên cường lên, cố lên. Cuối cùng cuối cùng, hy vọng các bảo bối đều có thể an an tính tính chờ ta trở lại, không cần bị người có tâm mang tiết ấu. Tiểu tống đạo là cái thực ưu tú người, không cần đua đòi, không cần kéo dẫm, nguyên tắc là khóa cung tưởng, đây là sự thật. Tống Yểu Yểu Hiến Phi Truyền tới sofa là của ta ô ô ô ta muốn khóc ta thích uyển uyển là thật tốt người a hy vọng hết thầy thuận lợi nha, chờ ngươi trở về hy vọng được đến chợ giúp những cái đó bọn tỉ muội đều có thể giống uyển uyển giống nhau kiên cường cố lên a có chúng ta bồi ngươi